nhưng là điện ảnh vừa mở trận lâm tuyết liền phát hiện chính mình sai đám người tiến đến về sau ước chừng năm phút đồng hồ ảnh cửa phòng liền bị nhân viên công tác đóng lại sau đó toàn bộ ảnh sành cấp tốc địa tối xuống không có một điểm tia sáng hiện trường khán giả phát ra một tiếng kinh hô bởi vì bọn họ cái gì đều nhìn không thấy nhưng rất nhanh đám người tầm mắt ngay phía trước xuất hiện lập thể lôi đình giải trí logo một cái ngắn gọn động hỏa chợt lóe lên hiện tại lâm tuyết biết vì cái gì không cần chọn chỗ ngồi hiển nhiên bất luận ngồi ở đâu toàn bộ điện ảnh chiếu phim đều là lấy ngươi c h â u ngồi đưa làm tâm điểm mỗi người thu hoạch được đều là đồng dạng tốt nhất xem ảnh trải nghiệm lúc này xuất hiện một cái tiểu đề bày ra có thể lựa chọn xong toàn bộ che đậy rơi những người khác cũng có thể giữ lại những người khác thanh âm nói cách khác nếu như ngươi muốn thanh tĩnh một điểm liền hoàn toàn không hội nghe được những người khác thanh âm nhưng nếu như ngươi đang nhìn hài kịch phiến khi toàn bộ ảnh sảnh ổ cười to thời điểm ngươi cũng có thể nghe được không khí hiện trường lâm tuyết còn là ưa thích loại kia tương đối truyền thống rất nhiều người cùng một chỗ nhìn điện ảnh cảm giác cho nên lựa chọn giữ lại hiện trường thanh âm tại ngắn ngủi đen bình phong về sau lâm tuyết trong tầm mắt xuất hiện hình tượng để nàng cảm thấy mừng rỡ là đây quả nhiên không phải cái gì hai dê hoặc là ba dê điện ảnh mà là vờ giờ điện ảnh lúc này lâm tuyết tựa như là đang chơi vờ giờ trò chơi như thế toàn bộ đặt mình vào tại điện ảnh trong thế giới bốn phía là một mảnh ma thiên lâu vũ màn ảnh hoặc là nói lâm tuyết thị giác tại cao mấy chục mét không trung có thể quan sát chỗ gần một tòa đại lâu mái nhà nhìn thẳng đối diện tòa kia toàn bộ là pha lê màn tường cao lầu bên trên dưới trái phải lâm tuyết thử nghiệm bốn phía nhìn phát hiện chính mình tầm mắt là cố định lại 180 độ không thể quay người nhìn phía sau đây đại khái là cân nhắc đến điện ảnh chủ yếu tin tức đều phát sinh ở màn ảnh trước cho nên không hy vọng người chơi bốn phía nhìn loạn bỏ lỡ một chút mấu chốt mảnh nói cách khác trên thực tế là làm thành 360 độ nhưng vì để cho người chơi thu hoạch được tốt hơn xem ảnh trải nghiệm cho nên hạn chế tầm mắt lâm tuyết hiện tại liền là một cái u linh không có thực thể nàng có thể cảm giác được mình vẫn ngồi ở dạp chiếu phim trên ghế cực kỳ dễ chịu nhưng thân thể nàng không hội xuất hiện tại điện ảnh trong tấm hình loại cảm giác này cùng loại kia truyền thống đầu đội thức vờ giờ điện ảnh cảm giác không sai biệt lắm chỉ là hình tượng tinh tế độ tăng lên n cấp bậc điện ảnh bắt đầu có thể có thể nếu như là toàn vờ giờ lời nói cảm giác kia cái giá tiền này còn có thể nhìn xem trong phim ảnh cho thế nào a có điểm giống là đồng hồ bấm dây tí tách â m thanh nhanh tấu d i a i điệu quanh quẩn tạo nên một loại vô cùng gấp gáp bầu không khí màn ảnh dần dần rút ngắn dần dần đi vào cùng tầm mắt ngang bằng tòa kia tràn đầy pha lê màn tường trước lại lâu đột nhiên trong tầm mắt một khối pha lê hoàn toàn nổ bể ra đến thanh lâm tuyết giật nảy mình màn ảnh trực tiếp cắt đến cái này phiến bị tạc mở cửa sổ bên trong mang theo mặt nạ phỉ đồ bắt đầu đâu vào đấy địa d ự theo kế hoạch làm việc hai người tại mái nhà phụ trách tiếp xúc cảnh báo trang bị ba người lái xe trực tiếp từ chính diện xâm nhập đoạt cướp ngân hàng năm người chia làm ba đầu dây có người phụ trách giải trừ cảnh báo trang bị có người phụ trách mở ra kim khố có người phụ trách ở chính diện giải quyết cảnh vệ cùng quản lý ngân hàng lúc này vờ giờ điện ảnh cùng trò chơi chỗ khác biệt liền hoàn toàn dương hiện đi ra rất nhiều vờ giờ trò chơi đều là ngôi thứ nhất thị giác dù cho ngẫu nhiên từng có trận tầm mắt v ậ y hội nhanh chóng trở lại nhân vật trên thân cho nên đối với người chơi tới nói là phi thường g ắ n khớp nhưng là tại trong phim ảnh nhất là tại mở đầu đoạn này cướp ngân hàng phần diễn bên trong màn ảnh tấp nập địa tại khác biệt giặc cướp ở giữa hoán đổi gọn gàng động tác đơn giản nhưng lượng tin tức rất lớn lời kịch như có như không khẩn trương tấu cái này chút đều để lâm t u y ế t tinh thần ở vào độ cao tập trung trạng thái đại nào đang nhanh chóng vận chuyển tiếp thu lượng lớn tin tức lúc mới bắt đầu đợi lâm t u y ế t còn tưởng rằng đó là cái c ụ phạm tội cố sự tiếp xuống hẳn là đơn giản liền là giặc cướp nhóm đoạt xong ngân hàng cảnh sát đổi tới sau đó song phương triển khai bắn nhau a nhưng mà cũng không phải là giặc cướp nhóm dựa theo rổ kẹ phân phó tàn sát lẫn nhau kết quả đến cuối cùng rổ kẹ dĩ nhiên thẳng đến giấu ở bọn phỉ đồ ở giữa tiện tay xử lý cái cuối cùng xấu đồ rổ kẹ đi vào quản lý ngân hàng trước mặt dùng hắn cái kia đặc biệt tà ác thanh tuyến nói ra ta tin tưởng không giết n g ư ơ i sẽ để cho cố sự trở nên càng có ly kỳ s á t thái tại rổ kẹ tháo mặt nạ xuống trong n g a y mắt hắn cái kia trương quỷ dị mặt cơ hồ là dán chặt lấy lâm tuyết trong mũi lâm tuyết thậm chí có thể rõ ràng xem đến rổ kẻ trên mặt mỗi một cái lỗ chân lông lộn xộn tóc vàng nặng nề màu đen mắt ảnh mặt bị bôi đến trắng bệnh bôi chét lấy đ ầ m rực rỡ son môi b ở môi hai bên là hai đạo trướng mắt vết sẹo cắt đứt hắn cả khuôn mặt biến thành một cái nụ cười quỷ dị cuối cùng rô kẽ lại còn lộ ra một cái làm cho người kinh dị không hiểu dáng tươi cười sau đó mới quay người rời đi xe trường học mở ra ngân hàng Với l ú chương cùng một loạt t xe một nghìn hai n r mươi bốn lạ lẫm danh tự chiếu ở trên trời con rơi đèn không dám vào đi giao dịch tội phạm trên tv chậm rãi mà nói thị trường mưu đ ổ bí mật thuốc v i ệ n giao dịch tội phạm phim nhựa như, như c ũ duy trì cực độ nhanh tấu vẹn vẹn mấy cái màn ảnh liền cho thấy b ạ t mạng cùng g ò thảm ct đại bối cảnh thế giới song song bên trong khán giả không biết b ạ t mạng là ai cũng không biết hắn trở thành b ạ t mạng tiền căn hậu quả nhưng thông qua cái này mấy tổ màn ảnh tất cả mọi người đều biết một chút cơ bản nhất tin tức t ỷ như g ò thảm ct tỷ lệ phạm tội giá cao không hạ phần tử phạm tội hung hăng ngang ngược mà b ạ t mạng thì là đang không ngừng địa đả kích lấy phạm tội thậm chí liền cao đàm thị cảnh quan đều đều muốn dựa vào hắn sau đó bặt mạng cùng hắc bang lần thứ nhất giao thủ bặt m ạ n thân phận chân thật công bố vợ r ù sơ v ê n một bên cho mình khe hở lấy vết thương một bên chú ý mới tiền nhiệm kiểm sát trưởng hạ vi lâm tuyết có chút ngoài ý muốn đây là người bình thường a trước đó lâm tuyết còn tưởng rằng cái này sẽ là loại kia người nghèo dựa vào biến dị siêu anh hùng điện ảnh nhân vật chính sẽ là cái bị con mũi cắn một cái sau đó biến thành đ i t ơ r an loại kia kiểu đoạn nhưng cực kỳ hiển nhiên không phải bộ này điện ảnh cùng nói là siêu anh hùng điện ảnh chẳng nói là cái nội dung cốt truyện thiến tuy nói nhân vật chính b ạ t mạn phù hợp người giàu có dựa vào khoa học kỹ thuật định luật nhưng là bộ này trong phim ảnh trên cơ bản hoàn toàn không có huyết kỹ không giống một ít người giàu có siêu anh hùng thanh mình cải tạo thành kho vũ khí b ạ t mạn trên thân thậm chí không có giết người vũ khí nóng không cần súng ống thậm chí thủ v ữ n g không giết người tín điều nói cách khác bộ này điện ảnh cũng không tính dựa vào cái kia chút khốc huyễn cảnh tượng hoành tráng tới hấp dẫn người xem nhiều lắm là liền là để b ạ t mạn mở ra trước kia khốc huyễn con rơi chiến xa tại nội thành bên trong hiếm phong cái này kỳ thật rất để cho người ta khó hiểu dù sao loại này khốc huyễn v ờ giờ thị giác phi thường thích hợp dùng cảnh tượng hoành tráng tới huyết kỹ nói cách khác bộ này điện ảnh phải dựa vào tuyệt đối ngạnh thực lực chinh phục tất cả người xem theo nội dung cốt truyện tiến lên để lâm tuyết càng thêm kinh ngạc chuyện xuất hiện mặc dù điện ảnh nhân vật chính là bạt m ạ n nhưng mà bạt m ạ n tại trong phim ảnh phần diễn lại vô cùng ít ỏi ngược lại là cái kia mặc màu tím âu phục dầu kẻ đoạt hết danh tiếng lâm tuyết vốn cho rằng vừa mới bắt đầu cái kia kín đáo cướp bóc kế hoạch đã phi thường đặc sắc nhưng mà theo nội dung cốt truyện tiếp tục tiến lên lâm tuyết phát triển cái kia thật chỉ là vừa mới bắt đầu cái này điên điên khùng khùng trang dung kỳ quái nói chuyện giọng điệu đều khiến người ta cảm thấy không rét mà run rổ kẹt ạ i càng nhiều phần diễn bên trong dương hiện hắn thiên tài cùng điên cuồng hắn l ẻ loi một mình tìm tới hắc bang các đại lao tụ hội địa điểm còn phi thường ú lánh lặng yên điệu biến cái ma thuật ta muốn thanh chi này bút chỉ biến không có tại rất nhiều trong màn ảnh lâm tuyết đều muốn khoảng cách gần quan sát của gia hỏa này nhất cử nhất động mỗi một câu lời kịch mỗi một cái rất nhỏ biểu lộ tất cả mọi thứ đều để lâm tuyết cảm thấy không rét mà run nhân vật này cho lâm tuyết lưu xuống phi thường khác sâu ấn tượng bởi vì hoàn toàn không cách nào đoán trước hắn hành vi hắn nhìn có chút điên điên khùng khùng nhưng lại phảng phất có thể nhìn thấu trong mọi người tâm với lại hắn làm việc tác phong hoàn toàn thoát ly lẽ thường nhất cử nhất động đều để lộ ra một loại độc nhất vô nhị tà ác mị lực cái này nhân vật phản diện nhân vật không hề giống cái khác nhân vật phản diện nhân vật như thế hắn có một loại khám phá hồng trần điên cuồng hắn có thể t h ô n g dong địa thiêu hủy trồng chất như núi tiền bởi vì hắn chỉ thích súng ống cùng thuốc nổ hắn tựa như là nút trong bóng tối tiết tháo bàn đại cục kỳ thủ hắn điên cuồng là có độ là khắc chế hắn là cái kêu gọi điên cuồng kêu gọi hỗn loạn người nhưng trên thực tế hắn nhưng lại nắm trong tay loại này hỗn loạn dồ kẹ dáng tươi cười ẩn chứa hủy diệt hết thẻ điên cuồng ẩn chứa hai tử hoàn thành cho đùa quái đản mừng rỡ nhưng vậy ẩn chứa một chút đau thương tựa như là một cái triệt để cô độc người toát ra mùi tựa như là một đầu trong suốt d â y câu như thế dính dấp người xem đấy lòng mềm mại nhất khối thị t kia hoặc là nói hắn cũng không phải là một cái bình thường tội phạm ngược lại càng giống là tà ác hỗn loạn lực lượng ở trong nhân thế hóa thân tiếp xuống nội dung cốt truyện biến đổi bất ngờ phong hồi lộ t r u y ể n dô kẻ uy hiếp b ạ t m ạ n g công khai thân phận của mình nếu không liền không ngừng địa giết người bặt mạn cùng gõ đản cục trưởng ngược lại mượn hạ vi b ư ớ c lên nhận mình là bặt mạn cơ hội bắt lấy d ồ kẽ d ồ kẽ lại đã sớm x ố i rục trong cục cảnh sát bộ cảnh sát thanh hạ v i cùng g i a t r e o bắt đi mượn bặt mạn tra tấn mình cơ hội d ồ kẽ giấu xuống một viên nát pha lê sau đó dùng g i ấ u ở tù phạm trong bụng tạc đạn trốn ra cục cảnh sát cố ý cho bặt mạn giả trợ cùng hạ vi hai cái hoàn toàn tương phản địa chỉ g i a treo bị tắc chết hạ vi nửa bên mặt bị hoàn toàn tiêu h hủy dù cho bặt mạn lại cố gắng thế nào tình thế vẫn là từng bước một t r ư ợ t hướng không có khống chế vực sâu s c u kế hoạch vòng vòng đàn sen toàn bộ gõ thảm ct đều lâm vào trong tuyệt vọng mọi người bắt đầu điên cuồng địa trốn đi cả tòa thành thị hoàn toàn sụp đổ mà hai chiếc thuyền nội dung cốt truyện càng làm cho nội dung cốt truyện tiến nhập cuối cùng giai đoạn cao t r i ề u trên một con thuyền là tù phạm trên một con thuyền là người bình thường hai bên đều có đối phương trên thuyền thuốc nổ dẫn bạo khí thời gian từng giây từng phút trôi qua đổ đầy tù phạm chiếc thuyền kia bên trên một cái cao lớn hát nhân tù phạm thuyết phục t h u y ề n trưởng muốn thay hắn hoàn thành mười phút đồng hồ liền nên làm sự tình k h á c trên một con thuyền trung niên đại thúc vậy đã quyết định muốn làm một cái ác nhân cầm lấy dẫn b ả o khí chuẩn bị đẻ xuống bặt mạn tức thì bị rổ kẻ cho dồn đến tuyệt cảnh phim nhựa tràn ngập tại một mảnh tuyệt vọng bầu không khí bên trong nhưng mà lệnh người không tưởng tượng được một màn xuất hiện người da đen kia tù phạm trực tiếp thanh dẫn b ả o khí ném tới trong biển mà trung niên đại thúc do dự mãi cuối cùng vẫn từ bỏ dẫn bạo sgô hoan mỹ kế hoạch cuối cùng bãi bởi nhân tính bên trong quan minh hết thệ trong nháy mắt lật bàn mượn cái này cơ hội bạt mạn một lần nữa nắm giữ cục diện chủ động đem sgô sâu ở trên trời đem hắn bắt sống nhưng mà s g o an bài một viên cuối cùng q u â n cờ lúc này mới nổi lên mặt nước hạ vi bởi vì già trẻ tử vong mà lâm vào trong cựu hận hắn bị d ồ kẻ kéo xuống nước đối gõ đản cục trưởng triển khai trả thù bạt mạn kịp thời đổi tới rốt cục cứu xuống gõ đản cục trưởng người nhà nhưng hạ vi vẫn là té lâu chết hạ vị sa đ o ạ đại biểu cho d ầ kẻ thắng đối mặt dạng này một cái tình thế không có cách giải bạt m ạ n lựa chọn vì hạ vị con nồi mai danh nhận tích để gõ đảng cục trưởng thành tất cả bẩn thủ đô nước r ộ i tại mình trên thân vì gõ thảm si ti đổi tới một cái mỹ hảo tương lai tươi sáng hắn là chúng ta nên được anh hùng mà không phải hiện tại cần anh hùng bởi vì hắn không phải cái gọi là anh hùng hắn là y m ắng thủ hộ giả một cái the đặc nghỉ tớt tại cuối cùng bạt m ạ n bóng dáng dần dần biến mất tại lâm tuyết trong tấm mắt tại o à n điện ảnh như bộ thúc. vậy kết t có chút bi thương bối cảnh âm nhạc bên trong diễn chức nhân viên biểu từng cái hiện lên hiện cái kia chút tất cả tham dự người chế tác viên bao quát động tác thu thập diễn viên phối âm diễn viên âm nhạc điểm cảnh mô hình chế tác các loại từng cái phương diện toàn đều đứng hiện tại người xem trước mặt mà để lâm tuyết n g o ạ i ý muốn nhất là rổ kẹ diễn viên một cột là cái hoàn toàn xa lạ danh tự Rổ Hitler Trước 2025, ai là Hitler? kẹ ai SIS là LÊNGƠ hoa、wow, cái này diễn viên cảm giác diễn thật t u y ệ t à, cũng không biết trần mạch từ chỗ nào tìm tới một cái thiên tài như vậy diễn viên đơn giản có thể cầm utka ân không lục ra được người này điện ảnh tan cuộc về sau tất cả người xem đều phi thường kích động toàn đều tại lao nhau thảo luận lấy toàn bộ điện ảnh nội dung cốt truyện hiển nhiên bộ phim này không giống với bình thường bắp giang điện ảnh mọi người đang thảo luận đều là một chút nhìn không hiểu địa phương còn có cái kia chút vòng vòng đan sen cao trí thông minh phạm tội nhất là bặt mạng cùng r ồ kẻ cái này hai nhân vật cho tất cả mọi người đều lưu xuống phi thường khắc sâu ấn tượng r ồ kẻ điên cuồng biểu diễn càng làm cho hắn trở thành toàn trường tiêu điểm lâm tuyết thử nghiệm lục soát dưới hít lẹt gở cái này từ mấu chốt kết quả cái gì đều không tìm ra đến dù cho có mấy đầu tin tức tương quan cũng đều là một chút nhìn không quan hệ chút nào người ngoại quốc tìm ra tới kết quả bên trong không có bất kỳ cái gì một đầu là liên quan tới diễn viên lúc mới bắt đầu đợi lâm tuyết còn tưởng rằng là người này nổi tiếng quá thấp nhưng nàng lại lục soát dưới cái khác diễn viên vậy mà phát hiện đều có thể lục soát bọn họ cụ thể tư liệu hiện tại trần mạch tại chế tác trò chơi lúc lựa chọn động tác bắt diễn viên trên cơ bản đều là nghiệp nội đỉnh tiêm diễn viên bọn họ mặc dù dáng dấp khả năng không có nhất lưu m ì n h tinh điện ảnh đẹp trai như vậy nhưng diễn ký lại hoàn toàn không thua gì cái kia chút vua màn ảnh với lại bọn họ còn sẽ nhằm vào vờ giờ trò chơi đặc điểm đang động làm bắt quá trình bên trong tận lực làm ra một chút càng thêm thích hợp biểu lộ để giả lập nhân vật động tác lộ ra càng thêm chân thực cho nên những người này mặc dù không phải cái gì đại minh tình nhưng vậy tuyệt đối không phải bừa bãi hạ người vô danh không có khả năng tại trên mạng đều không lục ra được bọn họ tin tức cái này để lâm tuyết tương đối khó hiểu vì cái gì mọi người tư liệu đều có thể lục soát cũng chỉ có cái này h i t l e t g tư liệu không lục ra được đi ra dạp chiếu phim lâm tuyết phát hiện rất nhiều người đều tụ tập tại dạp chiếu phim cổng còn có một số người ở bên ngoài uống hai chén đồ uống về sau liền trực tiếp đi trở về dạp chiếu phim đi hai soát hiển nhiên cái này chút tụ tập tại dạp chiếu phim của người hơn phân nửa đều là tại mua the đ ặ c nghỉ tớt bán đ ứ t phiếu hoặc là hai quạt vé cái này khiến lâm tuyết vậy xoắn suýt lên bởi vì tốt như vậy điện ảnh chỉ nhìn một bản hiển nhiên là không đủ a mặc dù thứ nhất trải rộng thấy phi thường đã nghiền nhưng lâm tuyết vậy cảm giác điện ảnh bên trong có rất nhiều mảnh nàng hoàn toàn không có chú ý tới bao quát vừa mới bắt đầu sq cổ cướp ngân hàng cái kia một đoạn nàng thật rất muốn nhìn một chút sq cổ vừa mới bắt đầu là thế nào sen lẫn trong đám kia giặc cướp bên trong cho nên hoa 480 bán đức vĩnh cửu nhìn lâm tuyết xoan suýt phim là tốt phim nhưng mà nàng lựa chọn đắt nhất trả tiền phương thức nhưng là vì dấu kẹ nàng quyết định vẫn là mua dù sao bộ này điện ảnh cùng rất nhiều lần thời đại vờ giờ trò chơi hoàn toàn là cùng một trình độ mặc dù lúc bề trên k é m xa nhưng diễn viên tinh xảo diễn kỹ đốt não nội dung cốt truyện cùng nhanh tấu xem như điện ảnh thêm điểm hạng để lâm tuyết cảm thấy kinh ngạc là khi nàng lại lần nữa lựa chọn trả tiền thời điểm bán đ ứ t phiếu 480 bị vẽ rơi mất đổi thành 380. h i ệ n nhiên đây là nàng đã nhìn qua trận đầu về sau chiết khấu giá và sẽ gen thật lương tâm a mua mua mua không mua vẫn là người lâm tuyết không chút do dự địa liền trả tiền lúc đầu nàng còn xoắn suýt 480 cái giá tiền này nhưng là xem xét tiện nghi 100 khối tiền lúc ấy liền không nhịn được cái này nếu là không mua chẳng phải là thua thiệt n ổ xem hết điện ảnh lâm tuyết lại đi vô danh tiểu quán cái kia l ư ớ t qua ân quả nhiên đã đóng cửa không có cách lâm tuyết chỉ có thể tìm mặt khác một nhà hương vị cũng không tệ lắm nhà hàng tây một bên ăn cái gì một bên xem trên inter đ ố i với the đặc nị tơ thảo luận xem hết điện ảnh lật bình luận điện ảnh là rất nhiều người đều hội cơ bản thao tác nhất là loại này nội dung cốt truyện hiến toàn bộ điện ảnh tấu thật nhanh nội dung cốt truyện lại phi thường đốt não nếu như không nhìn bình luận điện ảnh lời nói toàn bộ điện ảnh đại khái chỉ có thể nhìn hiểu sáu bảy mươi đặc sắc trình độ giảm bớt đi nhiều đối với một chút tốt phim rất nhiều người thậm chí là như thế cái quá trình trước nhìn một bản điện ảnh phòng ngừa ký tấu sau đó nhìn bình luận điện ảnh tìm tới mình sơ hở mảnh sau đó lại đi hai soát hiển nhiên đối với the đặc ni tớt bộ này điện ảnh tới nói đang giá dạng này một cái quá trình để lâm t u y ế t cảm thấy kinh ngạc là mặc dù the đặc ni tớt cũng không có tại các đại viện tuyến chiếu lên nó vẹn vẹn phục vụ tại ma trận cabin trò chơi bên trong một bộ phận nhỏ người nhưng ở các đại bình luận điện ảnh trên website lại xuất hiện cái này điều mục với lại đánh giá còn không ít h i ệ n nhiên cái này bên trong có rất nhiều người đều là cùng lâm tuyết phan hâm mộ như thế là tại trực tiếp trên web s i t e xem hết bộ này điện ảnh tuy nói tại trực tiếp trên web s i t e quan sát vẹn vẹn hai dê hiệu quả các phương diện đều giảm đi nhưng cái này hoàn toàn không tổn hao gì mọi người đối bộ này điện ảnh tôn sùng bộ này điện ảnh bình điểm thậm chí đạt đến làm cho người c h ấ n kinh chín sáu điểm tuy nói là ở trên chiếu không bao lâu vẹn vẹn mấy ngàn người đánh điểm nhưng dù cho đánh điểm người càng ngày càng nhiều cái này điểm số vậy gần như không có khả năng rớt xuống chín phân hiện nhiên đây là một bộ vượt qua phần lớn người mong muốn siêu cấp tác phẩm xuất sắc bởi vì chiếu lên thời gian tương đối ngắn cho nên giải bình không nhiều nhưng chỉ vẹn vẹn từ bình luận ngắn nội dung nhìn lại vậy đủ để thể hiện ra bộ này điện ảnh thành công trần mạch bất luận tiếp nhận cái gì đề tài cũng có thể làm đến mức hoàn toàn không giống bình thường thậm chí là siêu anh hùng đề tài thậm chí là điện ảnh lĩnh vực b ắ t mạn song diện nhân cùng sức cầu cái này ba cái hình tượng thanh người tại thiện ác hai mặt mâu thuẫn cùng lựa chọn biểu hiện vô cùng nhò nhuyễn điện ảnh đẹp mắt đến không có kẽ hở không nghĩ tới một cái trò chơi nhà thiết kế vậy mà có thể thanh điện ảnh đập tới loại trình độ này đẹp mắt đến một giây đồng hồ đều không bỏ được lãng phí không hổ là lôi đình điện ảnh sản xuất nhà máy ta đã vào 480 bán đức phi thường giá trị ta đã bị rổ kẹ vòng phấn ta muốn biết phụ trách rổ k ẻ động tác bắt diễn viên h ị t lẹt g là vị nào đại thần ở trong nước có thầy bồ sao quả thực là thần diễn kỹ cảm giác vị này rổ k ẻ đã là một mảnh phong thần thậm chí lấy con hàng này biểu diễn hoàn toàn có thể đi chiến đấu tốt nhất v a i n a m phụ hơn hết cái này dù sao không phải chính kinh điện ảnh chỉ là trò chơi diễn sinh phẩm khả năng chỉ có thể đến tờ gn đi lên cầm cái tốt nhất biểu diễn thưởng bất kể nói thế nào mong đợi trần mạch tiếp theo bộ trò chơi có thể tiếp tục dùng hắn cho chúng ta mang đến càng đặc sắc biểu diễn rất nhiều người ánh mắt đều tập trung đến rổ kẻ trên thân cực kỳ hiển nhiên bộ này điện ảnh nhân vật chính cùng nói là bát mạn chẳng nói là rổ kẻ bởi vì cái này điên điên khủng khủng ra hỏa không chỉ có phần diễn nhiều với lại trí thông minh còn khắp nơi áp chế bát mạn bắt đầu một cây thương trang bị toàn bộ nhờ đ o ạ n một đường đánh cảnh sát thu tiểu đệ quả thực là dựa vào chơi đầu góc thanh trang bị tĩnh xảo bát mạn cho đùa bỡn xoay quanh như thế được hoan g h ê n vậy thì chẳng có gì lạ nhưng là một đầu bình luận điện ảnh lại là để tất cả mọi người đều giảm lớn mắt kính theo nội bộ tin tức đáng tin rổ k ẹ tất cả biểu lộ cùng động tác đều là trần mạch mình tự mình tay điều nói cách khác không có h ị t l ẹ t g ơ người này đây là trần mạch gác thú vị cố ý biên cái danh tự lừa các n g ư ờ i trên thực tế rổ k ẹ là từ ba người hoàn thành động tác thu thập là tiền côn đi làm cái này liền không nói giới phá chân trời cho nên tiền côn mãnh liệt yêu cầu không cần thanh mình danh tự viết đến diễn viên bề ngoài trần mạch nạnh s i n h s i n h điệu thanh tiền côn giới diễn cho dùng tay điều trở thành hiện tại dô kệ còn có liền là nước ngoài phối âm đại giả kevin gzini r hắn bỏ ra rất lớn tinh lực diễn dịch ra rổ kẹ loại kêu biến thái thanh tuyến cái này các ngươi có thể ở phía sau phối âm diễn viên biểu bên trong nhìn thấy nói cách khác dô kẹ nhân vật này cũng không phải là diễn xuất tới là ta cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi nhưng sự thật giống như xác thực như thế Trước không chết người đầu gối thu hoạch được cấp sử thi tăng cường đầu này bình luận điện ảnh phía dưới trong nháy mắt liền chật ních không minh chân tướng ăn dưa c u ầ n chúng rất nhiều người phản ứng đầu tiên là không tin tay đ i ể u ngươi sợ không phải đang đùa ta loại này thật sự người động tắc bắt còn ra màu biểu diễn lại là trần mạch lấy tay đ i ể u ra tới cái này mẹ nó thật là phá vỡ ta tam quan nếu như là thật vậy sau này mọi người đều không cần tìm diễn viên muốn cái gì dạng diễn kỹ đều để trần mạch đến hoạt động chẳng phải xong việc Ta không cách nào tưởng tượng loại công việc này trí tuệ nhân tạo kỳ thật là trí tuệ nhân tạo A. không không kỳ cách nhiên phải chừng hàng nhân nhân công nào này lượng. Sê-dén người, đoán con này Sê-dén việc là là loại quả â x mặc lấn thế giới hiện thực một viên con à, nghĩ thế thực một tỉ giới cực. cờ. mỉ m A, suy sợ dù mọi người đều tại đầu này bình luận điện ảnh phía dưới nhao nhao n h o đại động mở nhưng cực kỳ hiển nhiên d ù ke biểu lộ động tác tất cả đều là trần mạch tay điều tin tức này vẫn là cho mọi người tạo thành phi thường lớn rung động thậm chí sau lưng nó ẩn tàng không chỉ là trần mạch đang khoe khoang mình kỹ thuật mà đại biểu càng nhiều đồ vật tựa như theo đặc n g h ĩ tớt bộ này điện ảnh trần mạch cho phép dẫn chương trình đối bộ này điện ảnh tiến hành trực tiếp vì cái gì đây tuy nói trực tiếp gian người xem thấy là hai d hiệu quả cùng ma trận cabin trò chơi người chơi nhìn thấy 180 trăm tám i độ vờ dê hiệu quả hoàn toàn không cách nào đánh đồng nhưng theo đặc n g h ĩ tớt mấu chốt nhất địa phương ở chỗ nội dung cốt truyện cùng dồ kẽ đặc sắc biểu diễn để khán giả tại trực tiếp gian liền có thể nhìn thấy sezen chẳng phải là bệnh thiếu máu kỳ thật cái này tương đương với một loại biến tướng quảng cáo ma trận cabin trò chơi trước mắt cao giá bán quyết định nó vẹn vẹn số ít kẻ có tiền hưởng thụ chỉ cần ma trận cabin trò chơi tiếp tục duy trì trước mắt loại này giá bán như vậy lần thời đại vờ giờ cuối cùng chỉ là kẻ có tiền vòng địa từ manh vòng quan hệ nếu như theo douglitter không thể trực tiếp lời nói cũng liền mang ý nghĩa nó chỉ có thể ở ma trận cabin trò chơi người chơi bên trong truyền bá không cách nào làm cho phổ thông khán giả nhìn thấy đương nhiên trần mạch cũng có thể lựa chọn để bộ phim này chiếu lên thật cầm tới trong dạp chiếu phim đi kiếm vé xem phim tiền nhưng dù sao hắn không phải thật sự muốn đi tiến quân điện ảnh ngành nghề chỉ là tại ma trận cabin trò chơi bên trong hướng các người chơi biểu hiện ra lần thời đại vờ giờ bên trong điện ảnh hiệu quả mà thôi cho đến bây giờ trần mạch mục tiêu chủ yếu vẫn là mau chóng thanh ma trận cabin trò chơi tại toàn thế giới bán được mười triệu đài mau chóng địa mở ra kế tiếp khoa học kỹ thuật điểm tận trận trò thị trường, phát năng bin triển càng càng nhanh. khả chơi chiếm hội địa để ma ca cao cấp thị trường, lấy sau phát triển mới cư cấp lúc lấy với lại theo đặc lĩ tợt bộ này điện ảnh phía sau còn ẩn giấu đi một cái phi thường mấu chốt tin tức trần mạch có thể thông qua tay điều động làm tới để một đống trong trò chơi mô hình tại trên màn ảnh thực hiện lấy giả loạn chân diễn dịch như vậy trong tương lai trí tuệ nhân tạo có thể nếu không thể làm được điểm này đâu làm một cái b ậ t học tuyển thủ trần mạch xác thực mạnh hơn trí tuệ nhân tạo vậy nếu như trần mạch dùng một tuần hoàn thành làm việc cao cấp trí tuệ nhân tạo dùng ba vòng hoặc là một tháng có thể hay không hoàn thành đâu nếu như có thể lời nói có phải hay không mang ý nghĩa loại này cần làm trò chơi phương thức chế tác điện ảnh hội đại hành kỳ đạo loại này điện ảnh cũng không cần phí hết tâm tư đi tìm hàng hiệu diễn viên nếu như về sau có cái gì đặc biệt khảo nghiệm diễn kỹ nhân vật trực tiếp để cao cấp trí tuệ nhân tạo hoa thời gian mấy tháng chậm rãi điều không được sao về phần mặt thì càng không thành vấn đề muốn làm cái gì bộ dáng gì liền có thể làm thành bộ dáng gì đương nhiên ý nghĩ này trước mắt còn chỉ có thể coi là một loại không thực tế phỏng đoán dù sao trước mắt trí tuệ nhân tạo kỹ thuật so với trần mạch còn kém xa lắm húng chi để trần mạch tay nắm động tác lời nói cái này đầu nhập chưa chắc so mời một cái hàng hiệu minh tinh điện ảnh muốn thấp nhưng bất kể nói thế nào đây là theo đặc nghị tốt bộ này điện ảnh chỗ phản ứng ra một loại xu thế nó đại biểu cho trí tuệ nhân tạo kỹ thuật không ngừng phát triển mang đến vô hạn khả năng tại ú c đảo đổi mới về sau tiếp xuống liền là để chúng nhiều người chơi cảm thấy hưng phấn hâm lại vòng gta o n lại i hình thức chính thức thượng tuyến các người chơi có thể tại cái này hình thức bên trong thể cộng đồng nghiệm gta trò chơi này hạch tâm niềm vui thú gtaol cố sự như cũ phát sinh ở los santos chỉ bất quá lần này người chơi không cần lại đi khống chế ba cái kia nhân vật chính dựa theo cố định nội dung cốt truyện quá trình tới tiến hành trò chơi mà là có thể dùng mình nhân vật tại trong thành thị tự do phát triển người chơi tại đi vào Los Santos về sau gặp được hố t r a hộ chuyên nghiệp giờ ơ mờ từ trong tay hắn tiếp vào một chút như là xe đua cướp bóc các loại nhiệm vụ theo đẳng cấp tăng lên người chơi cũng có thể bắt đầu tiến vào phi hành trường học học lái kỹ thuật thông qua hoàn thành các loại như là cướp bóc đi đua xe đối kháng việc phải làm tới kiếm tiền sau đó mua nhà mua xe thực hiện cuộc đời mình giá trị nghiêm trình mà nói gtaol cũng không tính là truyền thống game online nó càng giống là game of f lìn được hình thức các người chơi mặc dù ở trong cùng một thành phố nhưng trò chơi trải nghiệm vẫn là tương đối tách rời tương đối cắt đước đẩy ra o n l i n e hình thức chủ yếu là vì thỏa mãn hảo hiu ở giữa lẫn nhau tổ đội cùng một chỗ đi đua xe cùng một chỗ tại los santos mua phòng ốc tô cầu trần mạch hiện tại cũng không tính thanh g t ờ a o l làm thành một cái độ cao hoàn thiện thế giới giả tưởng c h ỉ ít hiện tại thời cơ còn không tính thành t h ủ mặt khác chính là có thụ người chơi mong đợi đặc xa ô、oh, thiết lập lại bản chính thức thượng tuyến đ ặ xa ô cùng đa ặ xạ ô tiền truyện cái này hai trò chơi giá gốc đều là hai nghìn tả hữu cho nên đối với đã mua qua người chơi giả dặn kinh nghiệm tới nói lần này lần thời đại vờ giờ thiết lập lại bản cần hoa bốn trăm khối tiền mua sắm cái giá tiền này tính là phi thường lương tâm không thể không nói đa ặ xạ ô trò chơi này mặc dù rất khó rất cứng hoạch nhưng cơm ngội xào đến s á c thực hương thiết lập lại bản vừa ra tới phàm là mua ma trận cabin trò chơi đa ặ xạ ô người chơi Cơ hội mấu bản bản chốt nhất hai điểm một là người chơi có thể không còn câu n g ệ tại vốn có công kích cùng né tránh động tác lúc công kích có thể sử dụng khác biệt công kích tư thế né tránh lúc vậy không nhất định mỗi lần đều lan lộn có đôi khi chỉ cần hơi hơi nghiêng người một cái né tránh quái vật công kích là có thể một cái khác liền là không chết người đầu gối thu hoạch được cấp sử thi b ờ UFF có thể tùy tiện nhảy vọt đặc xa ô hạch tâm người chơi đều hiểu cái này hai hạng cải biến đối với trò chơi này tới nói là cỡ nào nghiêng trời lệnh đất biến hóa sở dĩ cái thứ nhất nặng chế trò chơi lựa chọn đặc xa ô là xuất phát từ trò chơi loại hình suy tính tại đẩy ra ma trận cabin trò chơi về sau đệ toát b ệ c ồ n hu m ạ n cùng gt a hình thức chiến đấu đều là bán nhau trước mắt lần thời đại vờ giờ trò chơi còn thiếu khuyết một cái vũ khí lạnh chiến đấu trò chơi mà đạt sao ồ ân đây là một cái mọi người đều ưa thích tốt trò chơi huống chi sẽ gen vậy thiếu tâm tình tiêu cực đáng giá đi qua nặng chế về sau các người chơi có thể hoàn toàn tự do địa trải nghiệm đạt sao ồ bên trong hình thức chiến đấu bọn họ không cần tại quái vật mỗi một lần công kích đều lăn trên mặt đất một xuống hoàn toàn có thể cúi đầu xoay người khía cạnh lách mình nhảy vọt tới tránh né công kích vạn bất đắc di thời điểm mới lan lộn phương thức công kích cũng là như thế người chơi khôi giáp vũ khí đều là dự thiết tốt trọng lượng cùng tài chất đã xác định người chơi muốn dùng dạng gì phương thức tới sử dụng bọn chúng hoàn toàn tự do t ỷ như người chơi dùng đại kiếm có thể hoành chặt dựng thẳng chặt nghiêng chặt dùng mũi kiếm đ â m dùng kiếm tích lập chỉ cần người chơi lực lượng thuộc tính đủ để khống chế thanh kiếm này hắn có thể tùy tiện chơi đương nhiên nếu là hoàn toàn mới bình đài vẹn vẹn đặc xạ ô cái này một cái chịu khổ trò chơi khẳng định là không đủ cái kia chút lao hạt nhóm một mực tại la hét tân tác tân tác cũng nên làm một cái mới trò chơi để bọn họ tiếp tục chịu khổ hơn hết trước lúc này trần mạch trước tiên cần phải thanh tân khoa kỹ điểm cho đốt chương một n k h r ă m hai m ư khoa học kỹ thuật cây che đ ợ i khí trần mạch nhìn xem vòng tay màn hình giả lập tầng thứ nhất khoa học kỹ thuật cây đã giải khóa hai cái chỉ còn trí tuệ nhân tạo kỹ thuật trung cấp trí tuệ nhân tạo còn không có giải tỏa giải tỏa cái này khoa học kỹ thuật điểm cần giải tỏa vờ giờ não bộ cùng thần kinh kết nối kỹ thuật nghiên cứu phát minh một cái tương quan đề tài trò chơi cũng thu thập mười triệu phần người chơi cảm xúc trước mắt đã toàn bộ hoàn thành không chỉ có như thế chân mạch còn toàn ngoài định mức một nghìn lần rút thưởng cơ hội có thể thanh tầng tiếp theo khoa học kỹ thuật điểm vậy đốt một hai cái cụ thể đủ điểm mấy cái còn không xác định bởi vì đang mở khóa lại một tầng toàn bộ khoa học kỹ thuật điểm trước đó tầng tiếp theo khoa học kỹ thuật điểm tất cả đều là khóa chặt trạng thái chỉ có thể nhìn thấy ba cụ thể là cái gì nội dung hoàn toàn không có bất kỳ cái gì nhắc nhở đang mở khóa kỹ thuật hiện thực ảo trí tuệ nhân tạo kỹ thuật phần cứng kỹ thuật cái này ba cái bản khối tầng thứ nhất khoa học kỹ thuật về sau ba đầu dây g i a o hội cùng một chỗ trở thành một cái cộng đồng khoa học kỹ thuật điểm kích hoạt lên cái này khoa học kỹ thuật điểm về sau ba cái bản khối lại lại lần nữa tách ra chia làm ba cái khoa học kỹ thuật điểm chân mạch nhẹ nhàng điểm kích trung cấp trí tuệ nhân tạo phía trên giải tỏa cái nút vẫn là cùng trước kia như thế lần này trí tuệ nhân tạo kỹ thuật tương quan tri thức toàn đều tiến nhập trần mạch trong đầu trở thành hắn hoàn toàn nắm giữ tri thức có thể tùy ý sử dụng hệ thống cái gọi là trung cấp trí tuệ nhân tạo đại biểu cho có cùng nhân loại đồng dạng cấp bậc trí tuệ trí tuệ nhân tạo có thể thông qua tụ dịm khảo thí với lại có thể cùng người chơi tiến hành phức tạp giao lưu mà cùng trí tuệ nhân tạo giao lưu nhân loại hoàn toàn không cách nào phân biệt đối phương đến cùng là chân nhân còn là trí tuệ nhân tạo nói cách khác dùng loại kỹ thuật này chế tắc một cái trí tuệ nhân tạo phóng tới trên inter cùng a c h o ở nhóm nói chuyện phiếm có thể dễ như t r ở bàn tay địa thực hiện mấy triệu a c h o ở nhóm lưới luyến mộng tưởng á c h giống như cái này khoa học kỹ thuật điểm cách dùng có chút không đúng dù sao không cần cân nhắc nhiều như vậy chỉ cần biết cái này khoa học kỹ thuật điểm phi thường n h ư bức là được rồi trần mạch tạm thời không có đi quản cái này n h ư bức hông hông trí tuệ nhân tạo kỹ thuật mà là đưa ánh mắt nhìn về phía kế tiếp khoa học kỹ thuật điểm tương ầ n này xuống g giải thứ một thuật tỏa thuật thể tiếp tục hai chỉ khoa học chỉ khoa học cái điểm, cái điểm, mới đi có có có kỹ kỹ d ớ giới i cái hoài nghi Khoa kỹ khí không học thuật che thế cây còn đậy này để g n ư ứng cái này chút kỹ thuật đem chỉ có thể vận dụng cho trò chơi lĩnh vực t r ầ n mạch hơi nhữ nhữ mày lộ ra nhưng cái này khoa học kỹ thuật điểm với hắn mà nói mặt trái ý nghĩa lớn hơn chính diện ý nghĩa xác thực trần mạch liền mở ba cái khoa học kỹ thuật điểm khẳng định sẽ khiến rất nhiều người hoài nghi dù sao cái này ba cái khoa học kỹ thuật điểm cũng có thể ảnh hưởng nghiêm trọng trò chơi ngành nghề phương hướng phát triển khoa học kỹ thuật điểm thậm chí là có thể cải biến thế giới loại kia trần mạch còn trẻ như vậy lại không có thu hoạch được tương quan lĩnh vực giáo dục cao đẳng ghi chép mọi người không nghi ngờ đó là giả nhưng đây cũng không phải là cái gì quá không được sự tình trần mạch có rất nhiều biện pháp có thể che lấp tỷ như tại lôi đình giải trí nội bộ thành lập chuyên môn bộ nghiên cứu môn lương cao thuê trong ngoài nước một chút tại tương quan lĩnh vực chuyên gia cùng nghiên cứu đoàn đội xảo rượu địa đem cái này khoa học kỹ thuật điểm chuyển hóa là mình m đến lúc đó coi như du ủy hội hoặc là trong nước một chút người đưa ra chất vấn trần mạch vậy hoàn toàn có thể sử dụng hàng chí quan hoàn tầy địa thanh cái mông sáng bóng sạch sẽ nhìn như vậy tới này cái khoa học kỹ thuật điểm liền tương đối lung túng tuy nói giúp trần mạch giải quyết nỗi lo về sau nhưng vậy thanh tương quan khoa học kỹ thuật cây nghiêm ngặt hạn chế tại trò chơi lĩnh vực hiển nhiên hệ thống ý tứ rất rõ ràng ngươi thành thành thật thật địa tại trò chơi lĩnh vực chơi đùa muốn là nghĩ đến vượt giới kiếm tiền lời nói cái kia phía giới khoa học kỹ thuật điểm ngươi đều khác giải tỏa l i ê n lấy trí tuệ nhân tạo kỹ thuật tới nói không dùng cho trò chơi lĩnh vực lời nói có thể giống tây bộ thế giới như thế sáng tạo một cái từ mô phỏng sinh vật người tạo thành nhạc viên cung cấp thổ hào chơi trò chơi cũng có thể thử nghiệm thanh người ký ức cùng nhận biết truyền thừa xuống lấy một loại hình thức khác trên diện rộng kéo dài người tuổi thọ nhưng là điều này hiển nhiên cùng hệ thống mục tiêu phát sinh nghiêm trọng đi chệ, n h cho nên cái này khoa học kỹ thuật điểm tương đương với đối khoa học kỹ thuật cây phát triển làm ra hạn chế chân mạch ngược lại là có thể lý giải chỉ là có chút khí dạng này một cái khoa học kỹ thuật điểm vậy mà cũng cần hai trăm rút thưởng cơ hội mới có thể kích hoạt không có cách chân mạch vậy không có lựa chọn nào khác chỉ có thể kích hoạt lên khoa học kỹ thuật cây che đ ậ i khí tiếp tục xem phía dưới khoa học kỹ thuật điểm tầng thứ ba khoa học kỹ thuật điểm lại là chia làm ba cái bản khối Kỹ t h u ậ cắm v à thức cắm vào ý thức cắm vào tại đặc biệt thời gian đem đặc biệt ý nghĩ cắm vào người chơi trong đầu để tại người chơi tại chân tay luống cuống tình huống dưới đối một chút đột phá tình huống làm ra phản ứng nên ý thức cắm vào sau gần như chỉ ở cực ngắn thời gian bên trong có hiệu sẽ không ảnh hưởng người chơi bình thường ý thức đồng thời kích hoạt nên điểm kỹ năng có thể hữu hiệu tiêu trừ trong trò chơi bạo lực phẫn nộ thống khổ sợ hãi bi thương vân vân tự đối người chơi tâm lý tạo thành ảnh hưởng xấu giải tỏa cần lần n rút t h ư ở g cơ h ộ i t r trí í tuệ tạo thuật, tuệ tạo nhân nhân h kỹ k ó a c h chế ặ t tắc tốt trí tuệ đem n hai â n hoàn toàn tạo h k ó chặt t ạ t r o n Bọn chúng g trò chơi. đ e m kiên không đổi tin định tưởng mình địa thay linh à mình v a trò â n tình huống không nghi. cần. vật, tại bất tòa hạ hội hoài Giải kỳ gì đều lần rút thưởng cơ hội p h ầ n cứng kỹ thuật tồn chữ dung lượng khuyết chương cho lẽ và hai bắt đầu một hạng kỹ thuật b ộ t phá tăng lên tất cả trí năng thiết bị tồn chữ dung lượng mười lần đọc đến tốc độ mười lần giải tòa cần năm trăm lần rút thưởng cơ hội vừa kích hoạt khoa học kỹ thuật cây che đại khí thời điểm trần mạch còn có chút khó chịu nhưng nhìn đến phía dưới cái này ba cái khoa học kỹ thuật điểm trần mạch lớn chỉ da trắng vì cái gì hệ thống cưỡng chế yêu cầu trước hết kích hoạt khoa học kỹ thuật cây che đại khí h i ệ n nhiên cái này ý thức cắm vào kỹ thuật là cái vô cùng vô cùng nguy hiểm kỹ thuật nó có thể tùy ý địa sửa người chơi ý thức có thể hướng người chơi đại nao cắm vào một chút đặc biệt ý thức tương đương với thôi miên hoặc là tẩy não khác một phương diện nó cũng có thể tiêu trừ người chơi thu hoạch được tâm tình tiêu cực để ma trận cabin trò chơi biến thân trở thành mập c h ô ở khoái hoạt khoang thuyền mà lại là vật lý khoái hoạt trực tiếp đơn giản thô bạo địa cải biến người chơi cảm xúc thứ này nếu như hương sâu nói liền là tam thể bên trong tư tưởng g i ấ u chạm nổi nếu như trần mạch tại phương diện này làm tay chân liền có thể thông qua ma trận cabin trò chơi k h ô n g chế tất cả người chơi ý thức cho bọn họ trôn xuống vĩnh viễn phục tùng sệ gen tư tưởng dấu chạm nổi gián tiếp đạt thành thống trị thế giới mắt với lại thứ này một khi cho hấp thụ ánh sáng lời nói cũng không phải là hàng chí quang hoàn g chỗ có thể giải quyết vấn đề không có có bất kỳ một quốc gia nào hoặc tổ chức hội cho phép vật như vậy tồn tại đến lúc đó trần mạch lại thế nào che lấp lại thế nào hàng chí hạng kỹ thuật này đều một trăm phần trăm hội bị triệt để phong s á t vĩnh c ử u không được bắt đầu dùng cho nên hệ thống khoa học kỹ thuật cây che đại khí một mặt là vì trần mạch giảm bất cái kia chút không tất yếu p h i ề n phước k h á c một phương diện cũng là vì hạn chế hắn hành vi không có khả năng để hắn nương tựa theo cái này chút kỹ thuật trở thành thế giới mới thẻ mật đồng thời trí tuệ nhân tạo kỹ thuật trí tuệ nhân tạo khóa chặt cũng có thể nhìn thành là một loại ước thúc nó có thể cho trí tuệ nhân tạo ảnh hưởng chỉ tồn tại ở trong trò chơi mà không sẽ làm ra một cái thiên võng đ ố i thế giới hiện thực sinh ra ngoài ý liệu ảnh hưởng chân mạch biểu thị có thể lý giải mặc dù không cách nào trở thành thế giới mới thẻ mật để hắn hơi có một chút thất lạc nhưng dạng này cũng tốt tránh khỏi toàn bộ cố sự họa phong hướng kỳ quái phương hướng đi trệ c h â n mạch còn lại hơn tám trăm l ầ n rút thưởng số lần lựa chọn kích hoạt lên ý thức cắm vào cùng trí tuệ nhân tạo khóa chặt hai cái này khoa học kỹ thuật điểm lẽ và hai t ổ n chữ dung lượng khuyết trương cho trước mắt còn không dùng được mà ý thức cắm vào cùng trí tuệ nhân tạo kỹ thuật lại là có thể cho hiện tại vờ giờ trò chơi lại lần nữa mang đến càng thêm nghiêng trời lệch đất biến hóa Trước 1028, làm chân chính Làm giả、vị. đối c h â n mạch mà nói ý thức cắm vào kỹ thuật là cái phi thường mấu chốt kỹ thuật không chỉ là hạng kỹ thuật này có thể cho người chơi tại rời khỏi trò chơi sau hoàn toàn tiêu trừ nội tâm bạo lực sợ hai các loại tâm tình tiêu cực mang đến ảnh hưởng xấu để các người chơi có thể thỏa thích hưởng thụ game khác nhau mang đến niềm vui thú đồng thời cũng có thể triệt để sửa trò chơi đối người chơi tiến hành chỉ dẫn phương thức hạng kỹ thuật này đã bị nghiêm ngặt hạn chế tại trò chơi lĩnh vực như vậy nó tác dụng lớn nhất liền là đối người chơi tiếp xuống hành vi làm ra chỉ dẫn tại dĩ vãng trong trò chơi đối với người chơi chỉ dẫn thường thường là thông qua giao diện u i đi ngang qua sân khấu động họa đến hoàn thành người ý nghĩ tồn tại rất nhiều khác biệt nhiều khi người chơi đều không thể chuẩn xác lý giải người thiết kế ý đồ tỉ như một ít trong trò chơi cửa khẩu nhà thiết kế thiết kế tốt lộ tuyến là từ đáy nước giải tỏa một cái đặc thù cơ quan sau đó người chơi liền có thể mở ra một cái ẩn tàng môn tiến vào hạ một cái khu vực nhưng nhiều khi người chơi căn bản là không có cách chú ý tới cái này cơ quan thường thường tại khu vực này bên trong giống không có đầu con ruồi như thế bốn phía loạn chuyển một mặt một bước lúc này liền cần dùng nhất định phương thức đối người chơi hành vi làm ra dẫn đạo để bọn họ có thể tiếp tục thanh trò chơi tiến hành tiếp truyền thống phương thức là thông qua giao diện ui đến hoàn thành khi người chơi thời gian dài vây ở một nơi nào đó giao diện bên trên liền hội xuất hiện một cái m ũ i tên nhỏ đầu hoặc là cao sáng khu vực hoặc là người chơi nói một mình hoặc là cái khác nở tở cờ ngôn ngữ nhắc nhở tóm lại thông qua loại phương thức này nhắc nhở người chơi hiện tại hắn phải làm gì còn có một loại phương pháp là đi ngang qua sân khấu động họa tỉ như tại nội dung cốt truyện bên trong nhân vật chính gặp được cái nào đó n ở cờ cờ, lúc này song phương muốn tiến hành một đoạn cùng nội dung cốt truyện có quan hệ đối thoại hơn nữa còn phải làm ra một chút động tác lúc này người chơi không có khả năng thay nhân vật chính nói chuyện làm động tác trò chơi liền muốn thông qua đi ngang qua sân khấu động họa phương thức dương hiện đoạn này tỉnh dù sao người chơi không có khả năng biết nhân vật chính muốn nói gì lời kịch nhưng là có ý thức cắm vào kỹ thuật đây hết thể đều sẽ phát sinh biến hóa khi người chơi kẹt tại cái nào đó tìm ra lời giải tràng cảnh không qua được thời điểm cabin trò chơi có thể trực tiếp hướng người chơi trong ý thức cắm vào một cái tín hiệu để người chơi đột nhiên đối cách đó không xa tấm bia đá kia cảm thấy yếu kỳ muốn đi xem tấm bia đá kia ẩn giấu đi thứ gì các loại người chơi đi qua về sau liền hội phát hiện nơi này là tiến lên nội dung cốt truyện điểm mấu chốt thậm chí liền rất nhiều hơn trận động họa đều có thể tỉnh lược rơi để người chơi thủy chung lấy ngôi thứ nhất thị giác kinh lịch cái này chút nội dung cốt truyện tỉ như nội dung cốt truyện an bài lúc này nhân vật chính muốn cùng một vị mỹ nữ bắt chuyện rất nhiều con cùng trang giấy lao nhân bà kết giao qua a i chô ở nhóm khẳng định không biết phải nói gì cái này nội dung cốt truyện liền kẹp lại chỉ có thể dùng qua trận động họa lại tự động hoàn thành nhưng có ý thức cắm vào kỹ thuật người chơi trong đầu liền sẽ tự động phù hiện muốn nói chuyện hoàn thành loại này tương đối phức tạp giao lưu đương nhiên loại ý thức này cắm vào kỹ thuật cũng không phải là cưỡng chế tính nó chỉ là ở người chơi trong đầu nhét vào một cái có cũng được mà không có cũng không sao ý nghĩ người chơi cũng có thể dựa theo ý nghĩ của mình đến nói chuyện làm việc chỉ là hội dẫn đến khác biệt kết cục mà thôi ý thức cắm vào kỹ thuật lại thêm trung cấp trí tuệ nhân tạo kỹ thuật đủ để sáng tạo ra một cái hoàn toàn chân thật cỡ nhỏ thế giới người chơi có thể làm nhân vật chính tiến vào bên trong tùy tâm s ở dụng địa trải nghiệm toàn bộ cố sự chân mạch hai tay gối ở sau cả thân thể dựa vào trên ghế làm việc thanh hai cái chân dựng đang làm việc bản lâm vào trầm tư lần này giải tỏa khoa học kỹ thuật điểm lượng tin tức có chút lớn cần phải thật tốt tiêu hóa một cái mới trí tuệ nhân tạo kỹ thuật cho phép hắn chế t ắ t một cái càng thêm mở ra càng thêm tự do thế giới ở nơi đó tất cả nở cờ đều sẽ tự động đóng vai đặc biệt nhân vật cùng người chơi tiến hành ảnh hưởng lẫn nhau tác động qua lại nhưng cái này cũng liền mang ý nghĩa toàn bộ cố sự đi hướng cùng phát triển đem hoàn toàn không thể khống bởi vì mỗi cái người chơi cùng mỗi cái người chơi lựa chọn đều hội không hoàn toàn giống nhau nghiêm trọng hơn là khi người chơi phát hiện đây là một cái độ tự do cực cao thế giới lúc bọn họ tất nhiên bắt đầu chăm chỉ không ngừng đ ị a tìm đường chết l i ề u mạng nếm thử các loại không đồng hành vì chỗ sinh ra hậu quả tỉ như côn vọng hướng con nào đó cường đại gà khởi s ư ớ n g khiêu chiến nếu như là một cái đại quy mô các hộp trò chơi lấy cách chơi khu động mà không phải lấy nội dung cốt truyện khu động lời nói vậy cái này cách làm là ok nhưng cùng loại trò chơi thường thường nội dung cốt truyện yếu kém lại không cách nào rất tốt điệu biểu hiện ra cao trí thông minh n ở tờ cờ cái kia mới nhất trí tuệ nhân tạo kỹ thuật liền có chút lãng phí cho nên cái này biến thành một cái nghịch lý chí ít lần thứ nhất lợi dụng loại này trí tuệ nhân tạo kỹ thuật thời điểm trần mạch vẫn là muốn phi thường cẩn thận đã cam đoan nổi bật trí tuệ nhân tạo n ở tờ cờ trí thông minh lại phải bảo đảm cố sự có một cái phi thường đồng nội dung cốt truyện còn chơi người n phải h bảo đảm ấ trần định phải đại khái dọc theo nội dung phải khái theo dọc cốt t u quá mấu y ệ nhiệm n hướng hoàn thành toàn bộ cố sự. Cảm giác là cái phi thường gian vụ, bản. đi giác cái phi khổ chốt chỗ kịch là bất t bộ cố Cảm sự. vụ, ở r mạch đứng dậy từ bên cạnh trong tủ lạnh cầm qua một bình mập trô ở nhanh nhạc thủy mở ra kỳ thật trần mạch lúc mới bắt đầu đợi có thanh theo đặc ly tốt làm thành trò chơi dự định nhưng cuối cùng vẫn là lựa chọn làm thành vờ dây giờ điện ảnh mấu chốt ở chỗ theo đặc ly tốt nội dung cốt truyện không thể khống nhân tố quá nhiều dù cho đổi thành trò chơi người chơi có thể tự do trải nghiệm bộ phận cũng liền giới hạn tại nào đó mấy cuộc chiến đấu phần lớn thời gian đều là đang nhìn đi ngang qua sân khấu động họa người chơi không có khả năng thay bặt mạn hoàn thành cái kia chút đặc biệt đối thoại trò chơi vậy rất khó dương hiện di ổ kẻ tương quan nội dung cốt truyện lúc đầu muốn làm một cái tiếp tục chịu khổ trò chơi hiện tại xem ra vẫn là hơi đẩy về sau một cái tiếp theo khoản làm tiếp trước làm một cái để người chơi thoải mái trò chơi a t r â n mạch bật máy tính lên bắt đầu cấu tứ liên quan tới mới trò chơi một chút nội dung muốn lợi dụng được ý thức cắm vào kỹ thuật cùng trí tuệ nhân tạo kỹ thuật để người chơi có thể thu hoạch được hoàn toàn mới trải nghiệm lấy tài liệu bất tất câu nghệ tại trò chơi tiểu thuyết điện ảnh kịch truyền hình đều có thể cân nhắc mấu chốt là kịch bản muốn phù hợp yêu cầu trong trò chơi tất cả nờ tờ cờ đều từ trí tuệ nhân tạo đóng vai tuân theo nhất định kịch bản có thể cùng người chơi tiến hành tự do đối thoại nhằm vào người chơi không đồng hành vì làm ra khác biệt phản ứng nội dung cốt truyện nội dung muốn đầy đủ phong phú có khởi thừa chuyển hợp nhưng lại không thể quá dài không thể quá phức tạp các người chơi có thể làm ra một chút lựa chọn nhưng toàn bộ cố sự dây nhất định phải có thể khống chế giả thiết có n cái chương nội dung cốt truyện tuyệt đối không thể nói người chơi tại các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé chương một làm hư đằng sau nội dung cốt truyện toàn đều chịu ảnh hưởng chân mạch nhẹ nhàng u ố t cảm cảm giác có điểm giống hollywood bắp giang mạng lớn nội dung cốt truyện không nên quá phức tạp tương đối dây tính cam đoan người chơi tùy ý làm b ậ y cũng sẽ không để cố sự trệ hướng chủ tuyến đồng thời lại có một bộ điểm cùng nờ cờ ảnh hưởng lẫn nhau tác động qua lại nội dung để người chơi có thể trải nghiệm mới trí tuệ nhân tạo kỹ thuật trọng yếu nhất hay là đầy đủ thoải mái đầy đủ đặc biệt t r ầ n mạch gãi đầu một cái đứng dậy trong phòng làm việc đi hai vòng sau đó hắn nhìn thấy để ở một bên củ mắt trận thanh củ mắt trận cầm trên tay trần mạch k h ỏ e miệng lộ ra hơi cười ân làm chân chính giả vịt đi ra mặc dù là điện ảnh nhưng ma đổi thành trò chơi lời nói hẳn là hội không sai a trưng một nghìn hai mươi chín trải nghiệm một cái mặc sắt vỏ bọc cảm giác tại trần mạch kiếp trước ý dồn m ạ n mặc dù điện ảnh đại hỏa nhưng trò chơi lại không mấy bộ cầm r a một bộ ba a tác phẩm đều không có cái này bên trong nguyên nhân có rất nhiều có thể là rất nhiều đại hán không nguyện ý bỏ r a lớn như vậy giá tiền mua bản quyền vậy có thể là mạ vật không nóng này đặt chân trò chơi lĩnh vực hơn hết còn có một cái tương đối điểm mấu chốt dùng nhiều tiền từ mạ vật trong tay mua bản quyền chế tắc một cái ba a đại tác nó hiệu quả không thấy so cái khác truyền thống ba a đại tác muốn tốt y dồn m ả n cái này đề tài đối người xem tới nói nhất khốc h u y ễ n là cái gì là cái kia một thân mẹ tổ khán giả thích xem bộ này công nghệ cao chiến giáp lấy phi thường khốc h u y ễ n phương thức bay đến tony trên thân để hắn có thể tùy ý phi hành sử dụng các loại vũ khí thông qua dạ vịt khống chế hệ thống trí năng hoàn thành các hạng tàu thao tác đương nhiên ước vạn phú hào t o n y sinh hoạt tư nhân cũng là mọi người nói chuyện say sưa nhưng là tại ba a trong trò chơi để trò chơi có thể thu hoạch được phát triển lâu dài là cách chơi tỉ như đ a x a o ồ, chiến đấu hệ thống gt ờ ờ a cùng dẽn đ ạ i truyền thuyết mở ra thế giới u nơ két cùng top giải đ ờ leo lên bắn nhau tìm ra lời giải các loại nếu như cùng trở lên những trò chơi này so sánh ý dồn m ạ n ma đổi thành trò chơi cũng không có cái gì rõ ràng ưu thế ngoại trừ up đi tăng thêm bên ngoài như thế nào mức độ lớn nhất địa phát huy ra cái này thân sắt vỏ bọc đối người chơi ạ r ệ n l ì n kích thích cái này mới là ma đổi trò chơi chỗ phải giải quyết trung cực vấn đề nhưng theo lần thời đại vờ giờ kỹ thuật xuất hiện chân mạch rốt c ụ c vì ý r ồ n m ạ n trò chơi tìm được một cái tuyệt hảo thoải mái điểm cái kia chính là để người chơi lấy hồn xuyên phương thức trải nghiệm tôn nhi sơ t ạ c nhân sinh tưởng tượng một chút người chơi lấy thần kinh cùng não bộ kết nối kỹ thuật tiến vào vờ giờ thế giới từng kiện ý dồn mạn chiến giáp bao trùm tại ngươi trên thân mặt nạ khép lại ngươi hỏi một câu david ngươi ở đâu david trả lời tùy thời trở lệnh sơ sau đó ngươi hai tay hai chân phun ra khí lưu từ mình california trong khu nhà cao cấp bay ra ngoài ở trên bầu trời thành phố tự do lao vùn vụt thậm chí vượt qua đại dương cùng phần tử khủng bố tới một trận kích thích chiến đấu trên không trung cùng F-22 m ư n h cầm máy bay chiến đấu tới một lần tiếp xúc thân mật trở lại mình trong khu nhà cao cấp mở ra xe thể thao đi tham gia một trận muộn hội cùng muộn hội bên trên cái kia chút hoàn toàn mở ra trí tuệ nhân tạo m ộ i từ nờ tờ cờ tán tỉnh ý thức cắm vào kỹ thuật sẽ tự động vì ngươi cung cấp tối ưu tuyển thế là ngươi liền có thể không có chút nào lo lắng địa cùng cái kia chút danh lưu phóng viên chuyện trò vui vẻ lần hai thời đại vờ giờ kỹ thuật dưới liên quan tới ý dồn m ạ n mỗi một cái mảnh cảm xúc đều đem ở người chơi trong đại nao vô hạn phóng đại người có thể rõ ràng cảm giác được mỗi một khối r á p phiến thiếp tại mình trên thân có thể cảm giác được mặc sắt thép chiến y y hề loại kia cảm nhận có thể thông qua máy móc trợ lực tự do hành động cảm giác này là độc nhất vô nhị tại siêu anh hùng bên trong thậm chí thanh cái phạm vi này mở rộng đến rất nhiều điện ảnh trong trò chơi ý dồn m ạ n đều là độc nhất vô nhị bởi vì đối với người chơi tới nói bọn họ tại trải nghiệm là một người bình thường thông qua sắt vỏ bọc thu hoạch được lực lượng cường đại mà không phải thông qua biến dị biến thành siêu nhân nói cách khác người chơi đem thu hoạch được cực mạnh đại nhập cảm tựa như rất nhiều tiểu thuyết như thế thanh nhân vật chính viết quá cao đại thượng không gì làm không được thường thường để người chơi đối nhân vật này sinh ra ngăn cách mà thanh nhân vật chính viết thành một người bình thường để mọi người sinh ra ta bên trên ta cũng được cảm giác ngược lại là một loại càng lựa chọn tốt cho nên bộ này trò chơi sẽ không đi làm mở ra thế giới mà vẹn vẹn thanh từng cái bộ phận làm thành dương đ ỉ n h tại cái này dương trong đình bộ người chơi có thể tự do thăm dò để cố sự dựa theo mình ý nguyện phát triển cách làm này đã có thể cam đoan người chơi thu hoạch được nhất định độ tự do lại có thể cam đoan nội dung cốt truyện thủy chung không hội t r ệ h hướng quá nhiều tính là một loại không sai chết chung điều hòa hơn hết nếu là điện ảnh ma đổi trò chơi như vậy mấu chốt nhất một điểm liền là như thế nào thành cái kia chút trong phim ảnh dùng tới đế thị giác thể hiện ra nội dung cốt truyện rất tốt địa xếp vào đến người chơi ngôi thứ nhất thị giác bên trong nhất định phải cam đoan người chơi thủy chung đắm chìm trong y r ồ n mạn nhân vật bên trong hơn hết cũng may cái này chút đối ở hiện tại trần mạch mà nói cũng không khó làm được Dạ á p vịt r ầ n mạch mang theo ma trận mắt kính trước mặt là một khối to lớn toàn bộ tin tức hình chiếu kết nối lấy chuyên môn định chế máy tính tùy t h ờ i trở lệ n h ma trận mắt kính bên trong truyền đến dạ vịt thanh âm trần mạch đi vào toàn bộ tin tức hình chiếu trước nói ra mở ra một cái nhiệm vụ mới mùa đ ủ lệ hạng mục tên là mark hai giúp ta hoàn thành tất cả công tác chuẩn bị bao quát xây mô hình tài chất vật lý thuộc tính thiết lập căn cứ ta ý thức đối hạng mục tiến hành điều khiển tinh vi đầu tiên dựa theo trong tay của ta bản vẽ tự động tạo ra một phần mark hai cơ sở cấu tạo căn cứ nó cần thiết đ ạ t thành năng lực trong tiến hành bộ cấu tạo thay đổi nhỏ cũng tự động tạo ra nhưng phá giải phương án dạ vịt hồi đáp đ a n g t ạ i đọc đến mark hai ngoại hình cấu tạo đ a n g t ạ i tạo ra ba d mô hình đ a n g t ạ i dựa theo tối ưu tuyển tiến hành kết cấu ưu hóa đ a n g t ạ i vì mark hai kèm theo ngoài định mức công năng tại trần mạch tầm mắt phía trước to lớn toàn bộ tin tức hình chiếu trên thiết bị xuất hiện mark hai chiến giáp giả lập mô hình hơn nữa còn đang không ngừng địa ưu hóa bên trong các loại vũ khí nguyên kiện nhao n h a u kích hoạt đương nhiên dạ vịt cũng không phải là tại thật thiết kế chiến giáp mà vẹn vẹn dựa theo trần mạch cho ra kết cấu cầu tiến hành xây mô hình tăng thêm công năng tựa như rất nhiều trò chơi nhà thiết kế tại làm như thế tại trần mạch thu được mới trí tuệ nhân tạo kỹ thuật về sau hán chuyên môn giả vịt là cái thứ nhất đổi mới trí tuệ nhân tạo trung cấp trí tuệ nhân tạo kỹ thuật đối giả vịt tăng lên là to lớn trước đó trí tuệ nhân tạo cũng có thể thắng đảm nhiệm một chút thiết kế phương diện làm việc nhưng hiệu tỷ lệ rất thấp với lại cuối cùng thành phẩm không được để ý so ra kém một chút thâm niên nhà thiết kế nhưng đổi mới trí tuệ nhân tạo kỹ thuật về sau dạ vịt đã có thể hoàn toàn thắng đảm nhiệm trợ thủ làm việc thậm chí làm việc hiệu suất so một chút thâm niên trò chơi nhà thiết kế còn cao hơn nữa đương nhiên cũng không phải là mỗi cái trí tuệ nhân tạo cũng có thể làm đến dạ vịt loại trình độ này trần mạch là dùng chuyên môn định chế máy tính hao phí rất nhiều tài nguyên mới có thể để cho dạ vịt đồng thời gồm cả nhân loại nghệ thuật thiết kế năng lực cùng trí tuệ nhân tạo phân tích học tập cao tinh độ thiết kế năng lực t h a nhưng mình một môn mạch một làm một muốn đánh thành chuyên căn trần động hoàn thành nhân nhà công còn n chơi thiết thủ, thể chút chơi thiết hiệu thiết hơi h dạ tạo lại loại vịt việc, với lại hiệu、so、với trò trợ tự trò suất tác tổ đồ cái cái so cao. có cứ cơ kế kế kế ý sở trước mắt mà nói vẹn vẹn cực hạn tại trợ thủ mà thôi trung cấp trí tuệ nhân tạo vẹn vẹn có thể cam đoan có thể cùng nhân loại không chướng ngại giao lưu nhưng giống thiết kế trò chơi viết tiểu thuyết đập điện ảnh loại công việc này vẫn là không cách nào hoàn toàn thắng đảm nhiệm nói cách khác trung cấp trí tuệ nhân tạo tựa như là mù chữ hoặc là nói trí nhớ sức tính toán đều tốt tới cực điểm loại kia mù chữ không cách nào thay thế nhà thiết kế tiến hành thiết kế nhưng hoàn toàn có thể làm trợ thủ hiệu suất cao hoàn thành một chút cơ sở làm việc nếu như ngươi bỏ được đầu nhập đại lượng tài nguyên lời nói tuy nói hệ thống hạn chế trí tuệ nhân tạo chỉ có thể tồn tại ở trong trò chơi nhưng trần mạch chui cái chỗ trống tới một tay đường con cứu quốc trước sáng tạo một cái trò chơi hạng mục sau đó tại trò chơi hạng mục bên trong chế tác một cái có thể giúp mình thiết kế trò chơi giả vịt sau đó lại tại trò chơi này bên trong chế tác ý dồn m ạ n trò chơi này nghe cực kỳ quấn nhưng trước mắt giống như cũng không có lọt vào hệ thống chế t ả i nói rõ có thể đi t r ư ớ c 1030, lấy ở đâu người máy chân lại hơi gầy một điểm qua béo một điểm phần eo đường cong càng thêm dán vào nhân thể cấu tạo hơi gia tăng một chút khoa học kỹ thuật cảm giác nhìn cũng không tệ lắm phần lưng phó dương cánh mở góc độ lớn hơn chút nữa lúc phi hành phun khi đặc hiệu lại rõ ràng một chút trần mạch thậm chí không cần đem những này lời nói nói ra miệng chỉ cần trong đầu nghĩ một hồi dạ vít liền sẽ tự động dựa theo hắn ý nghĩ đối mắt hai chiến giáp tiến hành điều khiển tinh vi thẳng đến hắn hài lòng mới thôi rất nhanh mắt hai chiến giáp ở trong game xây mô hình liền hoàn thành toàn bộ hành trình chỉ tốn không đến hai mươi phút trong đó còn có đem gần một nửa thời gian là tiêu vào bước đầu tiên ba d mô hình tự động tạo ra phía trên ờ, ta dùng hai mươi phút sáng tạo ra một cái y r ồ n mạn t r ầ n mạch h à i lòng địa lấy tay nhẹ nhàng kích thích toàn bộ tin tức hình chiếu bên trên y r ồ n mạn giả lập mô hình cái này mô hình hoàn toàn là dựa theo một một chân thực tỷ lệ chế tạo mỗi một cái giáp phiến mỗi một chỗ mảnh đều độ cao trở lại như cũ thậm chí có thể từng mảnh từng mảnh địa hủy đi cởi xuống trí tuệ nhân tạo kỹ thuật hợp làm hiệu suất tăng lên là mang tính cách mạng vốn là muốn chế tác dạng này một cái mô hình ít nhất phải hoa một cái nhà thiết kế hai đến ba cái thời gian làm việc đi thiết kế hơn nữa còn phải là thâm niên nhà thiết kế nhưng bây giờ trí tuệ nhân tạo siêu cường tính toán năng lực để thời gian này rút ngắn đến hai mươi phút mặc dù toàn bộ chiến giáp bên trên còn có rất nhiều mảnh cần hoàn thiện nhưng cái hiệu quả này đã để trần mạch phi thường hài lòng đương nhiên cái này bộ chiến giáp vẹn vẹn có một cái ngoại hình mà thôi trên thực tế bất luận là cất cánh s ử d ụ n g vũ khí công kích vẫn là chiến tổn hiệu quả đều là từ hệ thống tới tính toán hoàn thành dù sao ý dồn mạn chiến giáp cũng không phải là một trăm phần trăm phù hợp khoa học thưởng thức trò chơi cũng không cần thanh thứ này cho tạo ra đến chỉ cần để người chơi tại trải nghiệm bên trên cùng thật như thế là đủ rồi ok dùng đồng dạng phương pháp chế tác m ắ p ba dựa theo bản thiết kế tiến hành l u ồ n màu lấy màu đỏ kim s á c làm chủ điều chỉnh chiến giáp tài chất vật lý thuộc tính lại chế tác một cái có thể tự động mặc thoát chiến giáp máy móc kết cấu giả lập hình chiếu bên trên dạ vịt bắt đầu dựa theo trần mạch yêu cầu tự động tạo ra mark ba chiến giáp tại mark hai trên cơ sở tiến hành điều khiển tinh vi cao cấp toàn bộ hành trình chỉ tốn không đến m ộ ư ơ i phút đồng hồ liền hoàn thành hiệu suất thật là nhanh xem ra ta làm nhà thiết kế cách thất nghiệp cũng không xa a trần mạch một bên cảm khái một bên lấy tay nhẹ nhàng kích thích mark ba chiến giáp quan sát đến mỗi một chỗ mảnh có thể xưng hoàn mỹ ok lục x o á t gtaol công khai đối cục tùy ý lựa chọn một trận trần mạch nói ra dạ vịt trả lời ngay tìm thấy được vượt qua một trăm ngàn trận công khai đối cục đã tự động lựa chọn cướp bóc thái bình dương tiêu chuẩn ngân hàng đối cục chính đang chuẩn bị tham gia ân là thời điểm cho bọn họ một chút vui mừng trần mạch lấy xuống ma trận mắt kính làm t i ế n mình ma trận cabin trò chơi sau đó hắn tại trống rông trong không gian tỉnh lại còn làm ì n h nhân vật nhân vật chỉ là trước mặt nhiều một khối bình đài trần mạch đi tới mặt đất nước ra ý r ồ n m ả n chân bọc thép xuất hiện tại trần mạch trước mặt rất nhiều cánh tay máy bắt đầu vì trần mạch tự động lắp g i á p ị r ồ n m ạ n chiến l ê n giáp cùng trong phim ảnh trình tự hơi có chút khác biệt dù sao đây là dạ vịt tự động tính toán tạo ra nhưng chỉnh thể mà nói không có khác biệt lớn chân bọc thép phần tay bọc thép bộ ngực phần lưng đầu theo kim mặt nạ màu đỏ t r u n g hợp trần mạch cảm giác mình đã hoàn toàn ở vào một cái bình sắt tử bên trong một giây sau ị r ồ n m ạ n bộ mặt hai con mắt sáng lên mũ giáp màn hình bắt đầu dùng dạ vịt thanh âm tại trần mạch vang lên bên h a i này đã lâu không gặp đúng vậy a đều đi qua hơn bốn mươi giây giúp ta tự động điều tốc độ phi hành ta cũng không muốn đụng vào trên tường t ố t hiện tại tham gia cướp bóc thái bình dương tiêu chuẩn ngân hàng đối cục trần mạch vừa dứt lời y r ồ n mạn chiến giáp phần tay cùng lòng b à n chân đã phun ra nóng bỏng năng lượng từ từ đi lên sau đó trong nháy mắt tăng tốc hướng về nơi xa bay vút đi t r u n g quanh hết thể bắt đầu ở dòng số liệu tác dụng dưới nhanh chóng đ ị a biến đổi trần mạch cứ như vậy từ trống rông thế giới giả tưởng đi tới los santos nghiêm chỉnh mà nói là vô số cái los santos bên trong một cái một bên khác vừa mới cướp bóc xong thái bình dương tiêu chuẩn ngân hàng có một cái túi tiền bốn cái giặc cướp vừa mới mở ra cửa chính chuẩn bị đào tẩu mà cửa chính lúc này đã hoàn toàn bị cảnh sát vây quanh coi báo động đại t á c khắp nơi đều là kịch liệt tiếng nổ mạnh bốn người trong tay gạt lình phun ra hỏa long xe cảnh sát rất nhanh hóa vì một đám đại hỏa cầu nhao nhao bạo tạc truy kích mà tới cảnh sát càng là tại mưa bom bao đạn bên trong n h o nhao ngã xuống đất hoa giống bốn cái người chơi c o n g tiền một bên chạy một bên lớn tiếng r e o họ điên cuồng nghiêng mưa bom báo đạn kích thích bọn họ ạ dệt lỉn bọn họ sắp đổi tới xe gắn máy vị trí chỗ ở hất ra cảnh sát hoàn thành lần này việc phải làm nhưng đúng vào lúc này bọn họ nhìn thấy một cái bất minh phi hành vật từ phương xa bay lượn mà tới ngoa tạo đó là vật gì nhìn giống như là cái người máy hắn làm sao dừng ở trước mặt chúng ta tung bay trên không trung mặc kệ nó tới trước một phát súng phóng tên lửa bên trong một cái người chơi không nói hai lời nâng lên súng phóng tên lửa liền là một phát đầu đạn đằng sau khói đen bốc lên xoay tròn lấy bay về phía không trung bất minh phi hành vật sau đó oanh một tiếng vỡ ra đánh rớt bên trong một cái người chơi hỏi súng phóng tên lửa dẫn phát ánh lửa cùng khói lửa rất nhanh tán đi nhưng cái này chút người chơi lập tức phát hiện cái k i a kim hồng sắc người máy như cũ ở trên bầu trời l ẳ n g lạng địa lơ lửng vậy mà không có ở lần này trong bạo tạc thụ đến bất cứ thương tuần gì tương phản hắn nâng tay phải lên lòng bàn tay sáng lên ông y r ồ n mạn bàn tay màu đỏ nơi lòng bàn tay cái kia phát ra trắng nuốt q u a n g mang hoạch tâm phát ra rất nhỏ vù vù âm thanh sau đó nó trở nên càng ngày càng sáng năng lượng bắt đầu không ngừng địa hội tụ sau đó một cỗ sóng năng lượng đột nhiên bắn ra chính giữa cái kia khiêng súng phóng tên lửa người chơi ngực tên này người chơi chỉ cảm thấy một cỗ cường đại lực lượng đem hắn sau này mánh liệt đầy cả người đều không tự chủ được địa bay ra rất xa đục ở trên tường thanh máu trong nháy mắt thanh không hắn còn chưa có chết nhưng trọng thương để hắn chỉ có thể ngã trên mặt đất thậm chí liền hướng miệng bên trong đưa chỗ cố lết khí lực cũng bị mất mặt khác ba cái người chơi lập tức d ơ lên g ạ t lỉnh đối không trung ý r ồ n mạn một trận b a n phá g ạ t lỉnh thương quản phi tốc xoay tròn lấy họng súng phun ra nuốt vào lấy ánh lửa vỏ đạn tản mát một vùng nhưng cường đại như vậy hỏa lực vậy chẳng qua là tại bộ kia chiến giáp bên trên lưu xuống liên tiếp hỏa tình cũng không có cho nó tạo thành bất luận cái gì tính thực chất tổn thương xuyên thấu qua mũ giáp màn hình chân mạch dùng ý niệm để dạ vịt khóa chặt ba tên người chơi hắn vai áo giáp dôi ra hai cái sáu quản mini pháo đạn chuẩn xác địa chúng đích ba cái người chơi đầu xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt cái này ba tên người chơi còn không có phản ứng lại đây xảy ra chuyện gì nhân vật đã ngã trên mặt đất tầm mắt biến thành hấp bạch chính giữa xuất hiện ba chữ to đã tử vong ta dựa vào cái này cái quỷ gì a b ậ t h o ặ đi chúng ta vì cái gì bị xuống đất an tỏi rồi đó là cái thứ đồ gì a trong trò chơi có bán loại người máy này ta cũng muốn mua cái này a bao nhiêu tiền bốn cái người chơi đều đã hoàn toàn một b ư ớ c trơ mắt xem lên trước mặt cà chua trứng tráng phối màu ý r ồ n mạn lòng bàn chân phun ra hòa diễm tiêu sái địa bay đi chân mạch khoe miệng lộ ra hơi cười nói với giả vid cho cái này bốn cái người chơi phát một phong đ i ề u kiện nói cho bọn họ cảm tạ tham dự vũ khí mới thí nghiệm cướp bóc kích lợi hội gấp đôi tiếp tế bọn họ Trước 1031 giả viên, làm việc trần mạch từ ma trận cabin trò chơi bên trong đi ra một lần nữa mang tốt củ mắt trận mặc thử mác ba cảm giác như thế nào dạ vít hỏi trần mạch đi vào toàn bộ tin tức hình chiếu trước rất không tệ đáng tiếc chỉ có thể ở trong thế giới giả lập trải nghiệm không thể thật tại thế giới hiện thực bên trong làm ý r ồ n m ạ n dạ vít trầm mặc một lát có khác nhau sao ân trần mạch dừng một chút giống như vậy không có gì khác biệt trần mạch thủy trung cho rằng kỹ thuật hiện thực ảo trung cực ý nghĩa liền là thực hiện nhân loại tại trong thế giới hiện thực làm không được mọi chuyện nếu như thế giới giả tưởng đầy đủ chân thực như vậy tại trong hiện thực làm ý dồn mạn cùng tại trong thế giới giả lập làm ý dồn mạn có cái gì khác biệt đâu khả năng tại thế giới giả tưởng làm ý dồn mạn còn muốn càng thêm hạnh phúc một chút dù cho có người sẽ muốn cầu người thanh sắt thép chiến ý y đ ề nộp lên có phần t ử khủng bố hội hao tổn tâm cơ địa nổ ngươi hào c h ạ c h đoạt ngươi trợ lý đem ngươi bắt đi vì bọn họ nghiên cứu đ ạ n đạo nhưng cái kia cũng đều là nội dung cốt truyện nội dung đều là giả trong hiện thực ngươi hoàn toàn sẽ không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì tiến vào cabin trò chơi ngươi chính là ý dồn m ạ n có thể chỉ hưởng thụ cái này thân sắt thép chiến ý y hãy mang cho ngươi tới vinh quang mà không cần gánh chịu nó mang cho ngươi tới trách nhiệm rời đi cabin trò chơi ngươi chính là người bình thường tiếp tục trải qua mình an ổn cuộc sống tạm bỡ trần mạch tại ma trận mắt kính bên trong điều ra ý dồn m ạ n thiết kế khái niệm bản thảo giáp v làm việc phân tích thiết kế khái niệm bản thảo bên trong tất cả nhân vật tại lôi đỉnh trò chơi tài nguyên trung tâm bên trong tìm kiếm phù hợp tràng cảnh xây mô hình tổ chức cùng nhân vật mô hình sau đó điều chỉnh đến khái niệm bản thảo bên trong mảnh an bài tương quan nhân viên công tác cùng động tác bắt diễn viên tiến hành động tác thu thập tạo ra tương ứng nhân vật trí tuệ nhân tạo ta lắm miệng hỏi một câu các ngươi cái này chút trí tuệ nhân tạo lúc nào có thể làm cho động tác bắt diễn viên thất nghiệp phía trước toàn bộ tin tức hình chiếu bên trên bắt đầu xuất hiện từng cái tráng cảnh chương á c bạn n vào l i trang web trong web phần mô tả bên d ớ i video đ một a p fanit sở tăng hoang dã chương hai lo sang e ơ lết sở tặc công nghiệp đọc nhiều hội chương ba sở tăng hào trạch chương bốn đi đua xe c h ẳ n g cảnh chương năm máy bay tư nhân bên trong c h ẳ n g cảnh cái này chút c h ẳ n g cảnh đều là trước từ dạ vịt tự động kế hoạch s o n g c h ẳ n g cảnh lớn nhỏ cùng phạm vi dùng đơn giản xây mô hình làm ra một cái cơ sở c h ẳ n g cảnh sau đó tại lôi đ ỉ n h giải trí mỹ thuật trong kho tư nguyên lục xoát xứng đôi tương quan tài liệu tiến hành điều khiển tinh vi cũng thay đổi nhỏ cơ sở tràng cảnh không hề đứt đoạn vì tràng cảnh gia tăng các loại mảnh trần mạch rõ ràng xem đến các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé Trước một, bao trùm lên mênh mông cắt vàng cùng các loại sa mạc khu vực thảm thực vật lại thêm nham thạch cắt b ù i từ trong kho tư nguyên điều lấy quân dụng xe dịp còn có một sĩ binh mô hình cũng căn cứ khái niệm bản thảo bên trong mảnh đối với mấy cái này mô hình tiến hành điều chỉnh cùng một sĩ binh mô hình thông qua sửa bộ mặt kết cấu thanh bọn họ làm thành người khác nhau sau đó còn có súng ống đạn đạo bạo tạc đặc hiệu Dạ vị người có nghe ta nói không trần mạch lại hỏi một câu dạ vịt lúc này mới phản ứng lại đây thật có lỗi ta hiện tại tinh thần phi thường tập trung nếu như hoàn toàn do trí tuệ nhân tạo hoàn thành bộ mặt động tác diễn toán đại khái muốn tốn thời gian thật lâu với lại hiệu quả sẽ không quá tốt lựa chọn tốt nhất là thông qua đối động tác bắt diễn viên ý thức thu thập cùng động tác thu thập tại trong kho tư nguyên tồn chữ đại lượng biểu lộ số liệu sau đó thông qua trí tuệ nhân tạo tự chủ năng lực học tập nói cách khác nhanh ok ta đã biết trần mạch không đợi dạ vịt nói hết lời dạ vịt nói bổ sung để động tác bắt diễn viên hoàn toàn thất nghiệp là không thể nào bởi vì giống như ta trí tuệ nhân tạo bị nghiêm ngặt hạn chế tại trong thế giới giả lập không có thực thể chúng ta có thể ủng có nhân loại tình cảm nhưng không cách nào làm ra tương ứng biểu lộ coi như thông qua nhân loại số liệu tiến hành tự chủ học tập vậy rất khó giống nhân loại như thế cẩn thận trần mạch gật gật đầu t ố t ta xem ra ta cái này ghê t ẩ m nhà tư bản vẫn là cần muốn tiếp tục nuôi ta động tác bắt đoàn đội rót một chén cà phê trần mạch gan vị ở trên ghế salon thư thư phục phục xem lấy dạ vịt hoàn thành vốn hẳn nên từ hắn cùng nghiên cứu phát minh đoàn đội thành viên khác hoàn thành làm việc từng cái tràng cảnh theo thứ tự hoàn thành từng cái xây mô hình đang tại điều khiển tinh vi từng cái động tác một bắt làm việc kế hoạch phát đến trần mạch trước mặt dạ vịt không có trong hiện thực bất luận cái gì quyền hạn cho nên chỉ có thể thanh động tác bắt làm việc kế hoạch gửi đi đến trần mạch nơi này lại từ trần mạch thông qua cá nhân hắn h ỏ m thư gửi đi cho động tác bắt đoàn đội hoa a làm việc chưa từng như này nhẹ nhõm trần mạch chính nhìn xem dạ v ị làm việc đột nhiên nghe phía bên ngoài chuyển đến tiếng đập cửa thế nào trần mạch nhìn xem tiến đến tiền côn tiền côn nhìn lấy trên màn hình điện thoại di động biểu hiện nội dung ách cửa hàng trường vừa mới ngươi phát một phong điều kiện cho động tác bắt đoàn đội an bài một cái mới hạng mục vâng trần mạch gật gật đầu tiền côn một mặt một b ớ c nhưng là hạng mục này thiết kế khái niệm bản thảo đâu trang cảnh cùng nhân vật xây mô hình đâu điểm cảnh đâu còn có một số cái khác giai đoạn trước công tác chuẩn bị đâu trần mạch chỉ chỉ bên cạnh toàn bộ tin tức hình chiếu thiết bị cái này đâu tiền côn trừng to mắt nhìn xem toàn bộ tin tức hình chiếu trên thiết bị chính đang không ngừng tạo ra tràng cảnh dạ vịt đang tại chế tác sở tạc hào chạch địa dưới làm việc thất bao quát bàn làm việc tv ghế sofa tủ lạnh xe sáng trọng tạp vật toàn bộ tràng cảnh mảnh chính đang không ngừng hoàn thiện hoa a tiền côn trừng to mắt nhìn xem toàn bộ tin tức hình chiếu ra sân cảnh nhanh chóng hoàn thành sau đó hoán đổi đến kế tiếp tràng cảnh bắt đầu lại từ đầu chế tác cửa hàng trường ngươi lời nói thật nói với ta ta có phải hay không nhanh thất nghiệp tiền côn nói ra trần mạch vui lên không có ngươi làm việc tạm thời là trí tuệ nhân tạo thay thế không được cửa hàng trường ngươi cái này tạm thời dùng thật tốt tiền côn đậu đen rau muống đường cái kia cái khác tầng dưới chót nhà thiết kế có phải hay không muốn thất nghiệp trần mạch lắc đầu vậy không hội trên thực tế thứ này phí tổn so một cái bình thường nhà thiết kế muốn đắt hơn tiền côn khoe miệng có chút co rúm e m rất khó tưởng tượng cái kia chút gánh chịu cơ sở làm việc tầng dưới chót nhà thiết kế nhóm nghe được ngươi những lời này là nên cao hứng hay là nên phẫn nộ nguyên lai bọn họ không có bị thay thế nguyên nhân không phải là bởi vì bọn họ thiết kế có bao nhiêu cao minh mà vẹn vẹn bởi vì bọn họ khá là rẻ vì cái gì không hướng chỗ tốt muốn đâu trần mạch đi vào toàn bộ tin tức hình chiếu thiết bị bên cạnh nếu như về sau loại kỹ thuật này có thể mở rộng lời nói mỗi người đều có thể tại trí tuệ nhân tạo trợ giúp hạ thiết kế trò chơi mà không cần lại cùng những người khác cãi cỏ giữa người và người câu thông chi phí thế nhưng là rất cao tiền côn cảm khai nói ân đến lúc đó nhà thiết kế lại không làm được tốt trò chơi lời nói cũng liền không có cách nào vung n ổ i trần mạch cười cười là như thế này hơn hết vĩnh viễn không cần phải sợ kỹ thuật tiến bộ nếu không nhân loại chỉ có thể bảo thủ tiền côn đi ra ngoài ta đi an bài động tác bắt bên kia sự tình các loại làm xong hạng mục này thứ này có thể hay không cho ta chơi đùa trần mạch gật đầu đương nhiên có thể ta lúc đầu vậy dự định kế tiếp hạng mục để ngươi cùng giả vịt hoàn thành thiên côn ta có vẻ giống như bị lừa rồi t r ư chuẩn bị kỹ càng thành vì siêu anh hùng có giả vịt trợ rút ý dồn m ạ n nghiên cứu phát minh tiến độ so trước đó rất nhiều trò chơi đều phải nhanh hơn trần mạch cũng không khỏi đến c ả m g khái quả nhiên là khoa học kỹ thuật cải biến nhân sinh Tình lực rơi mất giữa người và người câu thông vịt thể người người chi phí, lực câu có rơi giữa và dạ đương a thao tuyến trình tác, kết hợp với mình hợp c với ờ n tính toán năng、lực. nó làm việc hiệu thậm chí、so、rất nhiều thâm niên nhà cộng còn g đại lại việc hiệu thiết suất thậm rất thâm chí h so cao lực, làm kế đ ư ơ n nhiên điều kiện tiên quyết là có người vì hắn chuẩn bị kỹ càng thiết kế khái niệm bản thảo bất quá từ nghiên cứu phát minh lúc dài nhìn lại ý r ồ n mãn cũng không có so trước đó trò chơi nhanh hơn bao nhiêu chủ nếu là bởi vì trần mạch cùng dạ vịt bỏ ra đại lượng thời gian điều chỉnh mới trí tuệ nhân tạo hệ thống vì mỗi c á i n ở tở thiết cờ i lập r ê n g phần may ì n tính h thuộc cơ sở, b o loại.、Dù、sao quát cách, các cái tính thức, thân thức hành hình bản n à vi ý Dù chút nở cờ nở về sau đều sau là m u ố n cùng người chơi t r ự c chính tiếp tẩy, giao hội i nếu hưởng g lưu, lộ là như ảnh n h đây ê mạng trọng trí tuệ t nhân o kỹ thuật ở ư ờ i chơi trong suy nghĩ cảm、nhận. Cũng nghĩ nhận. trong rồn suy may, mạn, bên trong nhân vật cũng không tính quá nhiều với lại trong đó rất lớn một bộ điểm đều là diễn viên quần chúng nhân vật chỉ cần thanh mấy cái mấu chốt nhân vật cho làm tốt là có thể về phần trò chơi quá trình phương diện trò chơi chỉnh thể quá trình so điện ảnh dài hơn nhiều cho dù là thanh ý dồn mặn một bên trong trong chiến đấu cho kéo dài sau đó gia nhập một chút đặc thù cách chơi cái này lúc giải vậy còn chưa đủ cho nên lần này ý dồn mặn nội dung là dựa theo trần mạch kiếp trước điện ảnh ý dồn mặn một cùng ý dồn mặn hai nội dung tới chế tác kéo dài chiến đấu cùng quan hệ đến người chơi trò chơi trải nghiệm đặc thù cách chơi bộ phận trên diện rộng cắt giảm cái khác không liên hệ nhân vật mặn ảnh chúng ũ n g c í n không người lên nhân phản diện hành động, mà là thông h chơi thị hiểu h là lái là mà giác tiếp tục vật một c để đế qua rõ t vết cái khác dấu vết để lại dấu để để ư ờ i chơi ta ự hành suy đoán, như đài truyền hình hoàn thành ảnh chơi chơi thủy chắc, chính mình Chúng đài là đoán, truyền bên trên tin tức, từ đó hoàn thành điện ảnh đến trò chơi cải biến. Muốn để người chơi thủy trung tin tưởng vững chắc, chính mình là Tony. suy Sơ đó để tỷ tức, từ trò cải tác. có phải hay không thuận tiện thanh b á o trước phiến cho chế tác được dạ vịt hỏi chân mạch có chút ngoài ý muốn ở ngươi ngược lại là rất hiểu a dạ vịt trả lời là n g ư ơ i thành ta thiết kế thành chuyên môn chế tác trò chơi trí tuệ nhân tạo cho nên ta đương nhiên trần mạch đánh gãy giả vịt lời nói tốt ta đương nhiên biết ta có phải hay không nên cho ngươi trí tuệ nhân tạo chương trình thêm một chút hài hước cảm giác Giả vịt vi... a trần mạch nhẹ nhàng gõ gõ trên đầu ma trận mắt kính tốt nói cho ta trí tuệ nhân tạo còn sẽ cẩn thận mắt lần này video biên tập liền giao cho ngươi đi ngươi hẳn phải biết phải nên làm như thế nào nhớ kỹ nhiều cắt chút cảnh tượng hoành tráng mọi người thích xem ba giờ sau trần mạch chính dựa vào ghế ngần người bên cạnh ở vào trạng thái ngủ màn ảnh máy vi tính tự hành sáng lên video đã chế tác hoàn thành dạ vịt nói ra tốc độ quả nhiên rất nhanh trần mạch đi lòng vòng cái ghế nhìn về phía màn ảnh máy vi tính phát ra trên màn ảnh máy vi tính bắt đầu tự động phát ra ý dồn màn video hình tượng bối cảnh là liên miên núi cao cùng mênh mông hoang mạc tony sợ tắc đứng tại hình tượng chính giữa mang theo một bộ m à u trà kính đen hướng đám người diễn thuyết được người tôn kính bị người e ngại cái nào tốt hơn ta muốn nói hai cái này không thể đồng thời làm đến sao có người nói tốt nhất vũ khí là người vĩnh viễn đều không cần đến vũ khí ta cực kỳ cung kính biểu đạt không đồng ý với ý kiến ta cho rằng tốt nhất vũ khí chỉ cần dùng một lần tony nhẹ nhàng địa vung tay lên bên cạnh một viên đạn đạo nhanh chóng lên không trên không trung phân giải vô số lẻ k h ẻ đầu đạn như thiên nữ tán hoa tứ tán rơi xuống kéo dài dây núi tất cả đều bị bao phủ trong đó kịch liệt bạo tạc chế tạo ra kịch liệt sóng chấn động đứng tại rất xa địa phương hải đang nước những quân nhân nhưng vẫn bị đạn đạo kích thích quần c u ộ n khói b ụ i cho hoàn toàn che đậy tầm mắt mà tony thì là tiêu sái địa lấy xuống kính đen mở ra bên cạnh đựng đầy rượu ngon cái dương mỗi năm trăm triệu đô la mỹ hợp đồng đưa tặng một dương rượu ngon vì hòa bình tạ ly hình tượng nhất chuyển tony đột nhiên bừng tỉnh hắn đang nằm tại âm ú trong huyệt động một cái cũ nát lò sò trên giường liều mạng địa xé mở ngực băng gạc phát hiện bộ ngực hắn khảm nạm lấy một cái kỳ quái vòng tròn trang bị thật sâu khảm vào dâu quay nón phần tử khủng bố lớn tiếng nói xong tony nghe không hiểu ngôn ngữ còn bên cạnh mắt kính đại thúc thì là tại vì tony phiên dịch hắn muốn ngươi tạo đạn đạo liền là ngươi biểu thị loại này tony nhìn xem phần tử khủng bố con mắt chầm mặc một lát ta cự tuyệt âm u động quật bên trong tony sợ tắc đánh lấy nào đó thứ gì sau đó đem nó đặt lên bàn mắc một sắt thép mặt nạ tuyên bố hội bên trên tony s ở tạc ngồi đang diễn giảng trước sân khấu thanh hẻm b ậ t để ở một bên ta nhìn thấy tuổi trẻ bình sĩ chết đi chết tại ta vốn định dùng để bảo hộ bọn họ vũ khí phía dưới sau đó hắn đứng dậy đi vào trên giảng đài kiên định mà đối với mỹ rổ phồn nói ra ta quyết định lập tức quan bế s ở tạc xí nghiệp vũ khí bộ lập tức có hiệu lực trên tv tin tức còn tại đưa tin phương xa mới nhất tình hình chiến đấu gần đây bạo lực sự kiện kẻ cầm đầu là là ngài này hành danh do trang địa sưng chiến Như những người n chức. thấy, chấp h sĩ tự tổ tất cả i đầy đều đủ võ ệ một vụ, bất luận là đều ngăn cản người cái gì ý đồ m con đường chết. có cảnh cùng quốc lực các cơ đường Nơi này không lượng nạn dân sinh tồn thường giúp, hội phi tế sát trợ xa vời. Một vị ờ i Một v phụ nữ đang đợi đối đai trượng phu nàng tin tức tony nhìn về phía trong tay hành chụp tại tổ chức khủng bố vũ khí dương bên trên rõ ràng địa in sở t ạ c công nghiệp mấy chữ hắn chầm rãi đi về phía trước hai tay mở ra phía trước mặt đất nước ra mấy cái cánh tay máy mang theo cái này kim hồng sắc ỉ r ồ n mạn chiến ý ỉ đem cái này chút bộ kiện từng cái mặc tại hắn trên thân cước bộ chân cánh tay bả vai phần lưng giáp ngực cuối cùng là mụ giáp mặt nạ màu vàng rơi xuống ỉ r ồ n mạn hai con mắt sáng lên video đến nơi đây im bặt mà rừng màn hình tối đen trên tấm hình xuất hiện trò chơi tên ỉ r ồ n mạn ỉ r ồ n mạn chân mạch nhẹ nhàng địa v ô tay không sai phi thường tốt ngươi vậy mà có thể làm được loại trình độ này thật là khiến ta kinh nha dạ vịt thanh âm rất bình thản cảm ơn ta chỉ là dựa theo hệ thống thiết lập căn cứ biên tập quy tắc lựa chọn mấu chốt màn ảnh sau đó đem bọn nó đánh tan liều cùng một chỗ lại thêm chút kích động nhân tâm bối cảnh âm nhạc mà thôi ok dùng ta hủy bồ tuyên bố a trần mạch nói ra dạ vịt ta không có sử dụng bất luận cái gì hiện thực mạng lưới phần mềm quyền hạn năng lực ta vẹn vẹn cực hạn tại ngươi sáng tạo trong trò chơi t ố ta ta lại quên còn thật là không tiện a trần mạch có chút bất đắc dĩ đành phải trước từ trong máy vi tính đem cái video này văn bản tài liệu dẫn xuất sau đó tự mình động thủ phát trên nội bộ sau đó hắn nhẹ nhàng đánh bàn phím vì video phối hợp một hàng chữ chư vị chuẩn bị kỹ càng thành vì siêu anh hùng sao hoặc là cởi cái này thân chiến giáp trải nghiệm một cái thiên tài trăm triệu phú ông hoa hoa công tử nhà tử thiện nhân sinh Trước 1033, lấy mái tóc trải thành đại nhân bộ dáng vậy bồ giá phòng tìm hiểu một chút ghế sofa ngoa tạo lầu một n g ư ờ i cái này cái gì tốc độ tay mẹ nó ta chính là tiện tay điểm một cái video sau đó ghế sofa liền không có a mau nhìn xem sệ rèn mới trò chơi video đã ra tới y ỉa cái này giới thiệu siêu anh hùng ước vạn phú hảo hoa hoa công tử cái này y tứ là muốn cùng the đặc ni tớt liên động thanh điện ảnh đổi thành trò chơi không đúng cái này là bắt mạn cái này hoàn toàn là hai người a nhưng là cái này mẹ nó so bắt mạn nhìn xem k h ó c u y ề n a trần mạch lấy bù vừa phát ra tới không bao lâu mới trò chơi tin tức liền chuyển khắp đoạn này tuyên truyền video tức thì bị lặp đi lặp lại chuyển năm tại trước kia giới thiệu bên ngoài trần mạch lại cố ý nhấn mạnh một câu lần này trò chơi không phải điện ảnh thức trò chơi trải nghiệm mà là xuyên qua thức trò chơi trải nghiệm rất nhanh xuyên qua thức trò chơi trải nghiệm cái này danh từ mới cũng bị các đại du hy truyền thông nhao nhao truyền năm trong nháy mắt trở thành điểm nóng chủ đề từ video nhìn lại rất nhiều người sẽ cảm thấy đây là trần mạch lại một cái điện ảnh hóa trò chơi tựa như the lặt vóc vú s như thế h i ệ n nhiên từ báo trước trong phim cho có thể phân tích ra trò chơi này có sự tính rất mạnh chủ yếu màn ảnh đều tập trung ở cái này phi thường cá tính nhân vật chính trên thân nhưng dựa theo trần mạch thuyết pháp trò chơi này cùng the lặt vóc vú s so sánh cũng không phải là cùng một loại hình nó là xuyên qua hóa trò chơi đến tại cái gì là xuyên qua hóa trò chơi cực kỳ nhiều người chơi đối với cái này vẫn là không lắm cảm bạo bởi vì muốn nói xuyên qua kỳ thật tại gta bên trong đã thể nghiệm qua đồng dạng đều là ma trận cabin trò chơi vào trò chơi vì cái gì trần mạch tại làm gta thời điểm vô dụng xuyên qua hóa trò chơi thuyết pháp này ngược lại tại ý dồn m ạ n bên trong sử dụng cái này khiến cực kỳ nhiều người chơi có chút khó hiểu nói là cái này mới trong trò chơi lại dùng cái gì mới xáo lộ y dồn mạn nghiên cứu phát minh chu kỳ để tiền côn cùng rất nhiều hạng mục tổ nhà thiết kế nhóm toàn đều nghẹn họng nhìn chân chối vẹn vẹn lưỡng từ trần mạch viết ra thiết kế khái niệm bản thảo bắt đầu đến giả vịt chế tác đồng thời động tác bắt diễn viên phụ trách động tác bắt lại thêm mới trí tuệ nhân tạo dạy dỗ phát báo trước phiến chính thức đem bán vẹn vẹn lưỡng thời gian đương nhiên cái này trong lúc đó giả v ị tại không ngủ không nghỉ địa hiệu suất cao làm việc động tác bắt các diễn viên vậy tại tận khả năng địa vì trí tuệ nhân tạo nở tờ cung cấp đủ loại biểu lộ cùng động tác khuôn mẫu lượng công việc còn là rất lớn nhưng bất kể nói thế nào lượng thời gian này vẫn là để phần lớn người cảm thấy chấn kinh thậm chí là khủng hoảng bởi vì mới trí tuệ nhân tạo kỹ thuật hiệu suất thực sự quá cao y dồn m ả n trò chơi toàn quá trình lúc lớn lên ước tại sáu giờ tả hữu thời gian này thấp hơn một chút nguyên bản ba a đại tác cho nên tại giá bán bên trên vậy làm ra một chút ngượng bộ chỉ bán 1.280. đương nhiên nghiên cứu phát minh chi phí cắt giảm mới trò chơi loại hình nếm thử ít l ạ i tiêu thụ mạnh sách lược các loại cái này chút cũng đều là ý dồn m ạ n định giá hơi hạ xuống nguyên nhân tựa như trước đó rất nhiều lương tâm định giá sách lược như thế một phương diện đúng là vì có thể tiến một bước khuyết trương đại thị trường khác một phương diện cũng là trần mạch tại vì về sau tính toán hắn hy vọng ma trận cabin trò chơi cùng cái này chút kinh đ i ể n trò chơi có thể đi vào thiên gia vạn hộ trở thành mỗi một vị người chơi trọng yếu giải trí bất luận nghèo khó vẫn là giàu có đều có thể hưởng thụ được trò chơi niềm vui thú mà không phải giống bây giờ như thế lần thời đại vờ giờ trò chơi vẹn vẹn kẻ có tiền hưởng thụ trương trí bân có chút hiếu kỳ đánh giá trước mặt từng dãy ma trận cabin trò chơi lần trước hôm nay thời sự biện luận hội về sau làm ở đây một cái duy nhất đứng tại trần mạch bên này khách quý về sau vậy phi thường tự nhiên địa lẫn nhau lưu lại cái phương thức liên lạc tuy nói danh hiệu là thâm niên truyền thông người nhưng trương trí bân tại trong âm thầm cũng coi là cái cuồng nhiệt trò chơi kẻ yêu thích nếu không vậy sẽ không ở mắt bên trên vì gờ tờ a đủ kiểu g i ữ gìn đây là hắn lần đầu tiên tới lôi đình giải trí tổng bộ bởi vì làm việc cho hắn địa điểm tại phương nam bình thường cũng không hội thường xuyên hướng đế đ ô chạy lần này hay là bởi vì giải quyết việc công đi công tác cho nên mới nhín chút thời gian đi vào lôi đình giải trí tổng bộ nhìn xem mặt khác liền là nghe nói trần mạch mới trò chơi ý dồn m ạ n mở ra thử chơi thuận tiện tới trải nghiệm một cái trương trí bân nghe được có người gọi tên hắn ngẩng đầu nhìn lên trần mạch đang tại cách đó không xa hướng hắn gác trương trí bân đi m a u hai bước trần tổng ngươi làm sao còn tự thân xuống không có việc gì ta chính là tùy tiện đi dạo ngươi bận điệu ngươi trần mạch cười vỗ vỗ b ả vai hắn khắc khách khí gọi ta trần mạch là được rồi ở xa tới là khách muốn uống chút gì không ta mời trương trí bân lắc đầu uống gì không quan trọng ma trận trung tâm thương mại bên trong cái gì đều có thể uống đến đối uống ăn hứng trương h không chủ ú đã sớm tới giảm muốn xuống yếu lần này ít. Ta t là ả i nghiệm một cái n g một i c ù n là trí h pháp. ế nào xuyên cái qua t â n bên cạnh khu phục vụ tiện bình đến, nhanh nhạc Trương Mạch cầm mập làm mập lạ, phục có cả có lạ, đến, mập ở nhanh nhạc thủy, làm khoái hoặc khu thủy, khoái từ tay trô trô vụ ở ở. bân trần mạch dẫn trương trí bân đi vào trong tìm đài c h ố n g không ma trận cabin trò chơi liền cái này đi hảo hảo trải nghiệm một cái cái gì là xuyên qua thức trò chơi trương trí bân thanh có cạ có lạ để ở một bên tiến vào ma trận cabin trò chơi nếu như ta cảm giác không đủ xuyên qua lời nói nhưng không sẽ cho tiền a trương trí bân trêu g ẻ o nói trần mạch vui lên đủ xuyên qua cũng không cần đưa tiền ta mời trương trí bân tại biệt thự ven biển bên trong tỉnh lại đi thẳng tới hào trạch bên ngoài tìm kiếm ị r ồ n m ạ n cửa vào cửa vào phi thường dễ thấy rất nhanh đã tìm được là một cỗ xe sang trọng xe sang trọng từ về màu sắc đến xem cũng không thấy được bởi vì nó là đen tuyển cũng không phải là cái gì khốc huyễn siêu tốc độ chạy nhưng trương trí bân nhìn ra được xe này đồng dạng là có giá trị không nhỏ bởi vì nó cái kia xinh đẹp đầu xe cùng xe đánh dấu với lại nó là phiên bản dài làm cho người chú mục là xe sang trọng người chung quanh bốn cái thân mặc tây phục bảo tiêu từng cái ca eo đ ư ợ n đến mức cực kỳ thẳng mắt nhìn phía trước nhìn phi thường đáng tin một cái hơi có vẻ mập ra trung niên người da trắng mở cửa xe nhìn xem trương trí bân phảng phất tại mời hắn ngồi vào đi trương trí bân do dự một chút lái xe hạ dồn mang theo chút hỏi tham ý vị nói ra sở tặc tiên sinh có vấn đề gì không hạ dồn nói là anh ngữ nhưng trương trí bân phát hiện chính mình có thể không chướng ngại chút nào hiểu rõ hắn lời nói đương nhiên trương trí bân là hiểu anh ngữ với lại tiếng anh trình độ cũng không tệ lắm nhưng cũng không có làm đến cùng người ngoại quốc hoàn toàn không chướng ngại giao lưu tình trạng hắn cùng phần lớn người như thế anh n g ữ nghe nói trình độ xa còn lâu mới có được đạt tới tiếng mẹ đẻ trình độ có thể nghe hiểu là có ý gì nhưng cần phản ứng một cái nhưng lần này lái xe nói rõ ràng là anh ngữ trương trí bân trong đầu lại lập tức hiện ra câu nói này ý tứ tựa như là nghe được một câu tiếng chung như thế trương trí bân ngồi vào xe sang trọng lái xe hạ dồn lái xe hướng phương xa chạy tới lúc này trương trí bân nhìn thấy mình trên thân lướt qua một trận màu lam dòng số liệu hắn nguyên bản tại biệt thự ven biển quần áo biến thành dày tây trước mắt nhiều một bộ màu trà kính đen lại sờ sờ miệng mình lại còn nhiều chút tinh mịn sợi dâu trương trí bân sờ lên ú i móc ra một đài sờ mátphone mở ra ca mê ra nhìn thoáng qua mình mặt quả nhiên hắn hiện tại đã biến thành sờ tạc bộ dáng chương một nghìn không trăm ba mươi bốn kẻ có tiền khoái hoạt ngươi không tưởng tượng nổi trương trí bân ngồi ở trong xe nhìn xem ngoài xe cảnh sắc không ngừng biến ảo hiển nhiên trò chơi đang tại ghi vào các loại vài phút về sau trương trí bân lúc xuống xe lợi hắn liền đã đi tới ý dồn mạn trong thế giới lúc này tony sợ t ạ c điện thoại di động vang lên thu được một đầu đến từ james j o s e p thượng tá tin tức ta đang chờ cho ngươi trao giải không đến trễ lúc này phía trước lái xe hỏi sợ t ạ c tiên sinh chúng ta muốn trực tiếp đi sòng bạc sao trương trí bân sửng sốt một chút hắn lúc đầu coi là hội giống rất nhiều trước đó trò chơi như thế nhân vật trò chơi tự động trả lời nhưng đợi rất lâu vậy không có nghe được cùng loại giọng nói lái xe phi thường cung kính điện lại hỏi một bản sợ t ạ c tiên sinh trương trí bân thử nghiệm mở miệng nói ra đi lĩnh thưởng hắn là dùng tiếng chúng nói nhưng lái xe hoàn toàn nghe hiểu ý hắn đồng thời lái xe tiến về trao giải địa điểm cái này khiến trương trí bân cảm thấy có chút kinh ngạc trò chơi này vậy mà hoàn toàn cải biến trước kia trò chơi cách làm tất cả nhân vật ở giữa đối thoại tất cả đều là từ người chơi mình hoàn thành trương trí bân không biết cái này bên trong có phải hay không lại dùng cái gì mới hắc khoa kỹ nhưng dựa theo lẽ thường suy đoán khẳng định cùng trước đó có chỗ khác biệt h i ệ n nhiên làm như vậy có nguy hiểm rất lớn liền lạc quá không thể khống nếu như lái xe hỏi một câu lời nói người chơi không có trả lời hoặc là nói lung tung một trận trò chơi này quá trình có phải hay không liền kẹp lại vẫn là nói lái xe là cao cấp trí tuệ nhân tạo sẽ nhằm vào người chơi tùy ý trả lời đều làm ra khác biệt phản ứng trương trí bân còn không có hoàn toàn làm rõ ràng cái này bên trong cơ chế xe đã đến lái xe hỗ trợ mở cửa xe mấy cái bảo tiêu đi tại trương trí bân chung quanh duy trì khoảng cách nhất định mới vừa tiến vào trao giải hội trường trương trí bân liền thấy toàn bộ hội trường đã ngồi đầy người tại từng cái b à n tròn bên cạnh mặc câu p h ủ v a n trang quân trang các loại người chính tại một vừa thưởng thức trên bàn rượu ngon một bên nhìn về phía ngay phía trước màn hình lớn cùng diễn thuyết đài diễn thuyết đài chính giữa james j o s e p thượng tá chính đang chuẩn bị nói chuyện mà bên cạnh hắn để đó một tòa cút ngộng tường nhà thiên tài p a c h i t từ thời đại thiếu niên tony sợ t ạ c làm truyền kỳ vũ khí nhà đầu tư học vợt con trai của sợ t ạ c lấy hơn người thông minh tài trí cấp tốc thu hoạch được mọi người chú ý trên màn hình lớn phát hình liên quan tới t o n y sợ t ạ c video tư liệu bao quát hắn khi còn bé một chút ảnh t r ụ cũng giới thiệu t o n y tại 21 t u ổ i tiếp quản xí nghiệp về sau、so、sáng tạo ra trí năng vũ khí cao cấp người máy vệ tinh định vị các loại kỹ thuật mới khai sáng trí năng vũ khí mới cách cục ánh đèn tập trung đến diễn thuyết này james j o s e p thượng tá nói ra làm sợ tặc công nghiệp chính thức liên lạc viên ta may mắn cùng vị này chân chính họa chị họ từng có hợp tác hắn là ta thầy tốt bạn hiền các nữ sĩ các tiên sinh ta phi thường linh hạnh địa thanh hàng năm đỉnh điểm thường bàn phát cho t o n y sợ tặc tiên sinh trong hội trường vang lên nhiệt liệt tiếng vỗ tay nhưng t o n y không gặp người ảnh t o n y dêm thượng tá có chút xấu hổ lúc này trương trí bân mới đột nhiên phản ứng lại đây đây là đang chờ ta a ta không phải liền là t o n y sợ ta sao thế là hắn cất bước đi về phía trước vượt qua từng b à n từng b à n danh lưu đi vào trên đài mọc ra dâu q u a y nón đại quang đầu sợ tặc công nghiệp người đứng thứ hai nga bật đỉ h á sẵn vừa định đứng dậy thay t o n y đi linh thưởng liền nghe đến phía sau đột nhiên vang lên một mảnh nhiệt liệt tiếng vô tay hắn quay đầu nhìn thấy t o n y sợ tặc đang tại hướng sân khấu đi đến trên mặt kinh ngạc chi tình trợt l o a lên lập tức đổi lại một bộ khuôn mặt tươi cười cùng những người khác như thế vô tay trương trí bân đi vào trên đài từ dêm thượng tá trong tay tiếp nhận cút dêm trên mặt lộ ra may mắn mà vui mừng biểu lộ thanh cút đưa cho trương trí bân sau đó đứng ở một bên thanh diễn thuyết đ à i nhường lại tiếng vô tay dần dần lắng lại tất cả mọi người đều đang đợi lấy tôn nhi s ở t ạ c nói chuyện trương trí bân nhìn trong tay cút nhanh chóng địa muốn ra một bộ lý do thoái thác c ả m ơn có thể thu được cái này thưởng ta cảm giác phi thường vinh hạnh đây là đối ta đối s ở t ạ c công nghiệp một loại khẳng định thượng đế phù hộ hải đăng nước trương trí bân vừa dứt lời trong sân lập tức vang lên nhiệt liệt tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô tony sợ tắc trên mặt lộ ra dáng tươi cười trong tươi cười còn giống như mang theo chút có cáp trương trí bân hoàn toàn không nghĩ tới ngay cả lĩnh thưởng từ vậy mà đều muốn mình hiện biên hắn kỳ thật cực kỳ muốn thử một chút trên đài nói hiệu nói vượn sẽ như thế nào nhưng là cảnh tượng như thế này loại này không khí hắn vẫn không tự chủ được đ ị a nói ra một phen cực kỳ chính kinh lợi nói lễ trao giải kết thúc james dê thượng tá cùng trương trí bân cùng nhau rời sân ta thật không nghĩ tới ngươi có thể tới tony ta còn tưởng rằng ngươi sẽ trực tiếp một đầu đâm vào sòng bạc thanh ta phơi ở chỗ này sau đó thanh cúc tùy tiện ném cho cái nào đó người qua đường dê thượng tá nói ra trương trí bân phản hỏi ta là như thế này người sao dê thượng tá dùng một loại yêu mến đồ đần ánh mắt nhìn về phía hắn ngươi đương nhiên là làm sao tony cảm giác hôm nay ngươi trạng thái có chút không đúng lắm trương trí bân cố gắng chấn định a chỗ nào không đúng lắm giêm thượng tá chỗ nào cũng không quá đúng ngươi vậy mà hội đúng giờ tới lĩnh thưởng chuyện này liền đã đủ quỷ dị với lại tại trao giải về sau không có lập tức lôi kéo ta đi s o n g bạc cái này càng quỷ dị hơn hết cực kỳ cảm tạ ngươi có thể tới hy vọng trạng thái này của ngươi có thể một mực bảo trì ok vậy chúng ta liền đi s o n g bạc trương trí bân khẽ cười nói hoa a muốn bên trong a đám người chung quanh phát ra nhiệt liệt tiếng hoan hô một trái một p h ả i hai vị tuổi trẻ mỹ nữ đang tại tràn ngập tâm cơ địa một bên trước mắt phóng điện một bên vớt ve tôn y. sợ t ạ c cơ ngực ánh mắt bên trong tràn đầy sốt ruột tuyển ta tuyển ta tuyển ta nhìn lên trước mặt trồng chất như núi thẻ đánh bạc trương trí bân xem như triệt để thể nghiệm một thành cái gì gọi là tư bản chủ nghĩa ngập trong vàng son cái gì gọi là kẻ có tiền khoái hoạt ngươi căn bản không tưởng tượng nổi trao giải sau khi kết thúc trương trí bân trong đầu liền xuất hiện một cái ý nghĩ đi sòng bạc thế là hắn mang theo dêm thượng tá cùng đi đến sòng bạc xe nhẹ đường quen địa mua thẻ đánh bạc bên trên chiếu bạc về phần cái kia chút tràn ngập dụ hoặc các mỹ nữ đương nhiên đều là mình đụng lên tới lúc đầu trương trí bân còn hơi nghi ngờ có phải hay không cái này chút n ở t ở cờ đều là có được độ cao trí tuệ trí tuệ nhân tạo nhưng nhìn thấy mấy vị này mỹ nữ về sau hắn lại hoài nghi h i ệ n nhiên mấy vị này mỹ nữ ánh mắt bên trong chỉ có một loại mời trà đạp ta đi khao khát không thể không nói làm vì trí tuệ nhân tạo mà nói các nàng trí năng khả năng lộ ra có chút quá thấp trương trí bân không chút nghi ngờ coi như hiện tại hắn tùy tiện kéo qua một tên mỹ nữ tới tùy ý địa hôn môi dợ cho vậy không hội chịu cái tát ngược lại cũng tìm được nhiệt liệt đáp lại hắn còn có thể nói cái gì đó nghèo khó hạn chế sức tưởng tượng a h i ệ n nhiên đối với trương trí bân tới nói dạng này hư giả c h ẳ n g cảnh đối với xuất khí tiền nhiều tôn y. sợ tặc mà nói khả năng chỉ là qua quýt bình bình cơ bản thao tác phi thường phù hợp l o g i tại sòng bạc bên trong hảo ném thiên kim dù sao không quản thua vẫn là thắng những người chung quanh đều hội rít gào lên âm thanh cách mở sòng bạc trước dêm thượng tá dặn đi dặn lại nhất định không đến trễ mà khi đi ngang qua một tên đóng vai kệ xạ diễn viên lúc trương trí bân trong đầu sinh ra một cái ý nghĩ kệ xạ về kệ xạ thanh cúp giao cho vị này đóng vai kệ xạ diễn viên hơn hết trương trí bân không có làm như thế mà là thanh cúp giao cho sau l ư n g lái xe đi qua trong khoảng thời gian này trò chơi trương trí bân đã phát hiện trong đầu hắn hội có một ít ý nghĩ xuất hiện tỉ như trên xe thời điểm đối mặt với sòng bạc cùng lĩnh thưởng lựa chọn nội tâm của hắn rõ ràng càng có khuynh hướng sòng bạc còn có đánh bạc thời điểm trương trí bân trong đầu luôn luôn hội xuất hiện trực tiếp đổi lớn nhất t h ể đánh bạc loại ý nghĩ này trương trí bân mình vậy nói không rõ ràng loại cảm giác này là từ đ â u đến bọn chúng không quá phù hợp mình phong cách hành sự nhưng cũng thiết, thiết thực i ế t t h thực địa xuất hiện ở trong đầu của mình Trương 1035, xuyên qua thức trải xuyên nghiệm. qua liền nghe đến phía sau chuyển tới một nữ nhân trẻ tuổi thanh âm sợ tặc tiên sinh quáy dày một cái ta là danh lợi trận tạp chí phóng viên cờ gì tin ạ ta có thể hỏi ngài hai vấn đề sao lái xe tại trương trí bân bên thai nhỏ giọng nói ra nàng rất xinh đẹp trương trí bân cảm thấy có chút không hiểu ra sao cả dung mạo xinh đẹp có quan hệ gì với ta ghét nhất c á i này chút đội chó săn thế là hắn trực tiếp ngồi vào trong xe cỗ xe lái đi trên xe lái xe muốn nói lại thôi trương trí bân hỏi trương h nào? Lái xe nói Lái không có gì, sợ tạc tiên sinh. tiên còn gì, có tạc trí bân có chút khó tin nói cái này cũng được lái xe hơi nghi hoặc một chút vì cái gì không được ngài là tôn nhi sợ tác trương trí bân nội tâm một trận m ở m ở tờ cái này mẹ nó vậy không cho ta điểm nhắc nhở ngươi sớm nói với ta cô em gái này có thể mang về a thua thiệt lớn hơn hết suy nghĩ kỹ một chút tựa như là từng có loại này nhắc nhở lái xe trước đó nói với hắn nàng rất xinh đẹp thời điểm trương trí bân trong đầu xuất hiện quay đầu cùng nữ phóng viên tâm sự ý nghĩ nhưng bị trương trí bân không nhìn thẳng thật là bỏ qua một trăm triệu á không phải là mấy cái ước ca buổi sáng tốt lành hiện tại là bảy điểm mã lì bù nhiệt độ không khí hai mươi hai độ nhiều mây sóng biển độ cao trí tuệ nhân tạo dạ vị tâm thanh âm vang lên trương trí bân từ trên giường ngồi xuống vừa hay nhìn thấy cửa sổ sắt đất che ánh sáng tầng biến mất ánh nắng chiếu vào phòng ngủ xanh t h ẳ m mặt biển nhìn một cái không s ắ c gì kỳ thật hắn mới vừa vặn nằm xuống không đến một phút đồng hồ mà thôi h i ệ n nhiên đây là trò chơi tự động bỏ bớt đi lúc ngủ ở giữa trương trí bân còn tại oán nghiệm nếu như buổi tối hôm qua thanh cô em gái kia mang về lời nói đương nhiên nội tâm của hắn rất rõ ràng dù cho c ư a gái tử mang về đoán chừng nhiều lắm là cũng chính là trải nghiệm một cái ấp ấp ôm một cái kýt một cái thời gian liền trực tiếp cắt đến ngày thứ hai nhưng là ấp ấp ôm một cái cũng hầu như so độc thủ không dường tốt hơn nhiều a tony sợ tăng hào trạch chương trí bân tối hôm qua đã đã linh giáo rồi có thể trực tiếp nhìn thấy cảnh biển trong phòng hết t h ể đều là trí năng với lại vừa lớn vừa rộng mở cơ hồ có thể phi ngựa bất quá hắn tỉnh lại chuyện thứ nhất là mặc áo ngoài đến mình phòng làm việc đi cải tiến mình xe sang trọng tại hắn cải tiến xe sang trọng thời điểm em cờ cửa bột tiến đẩy bảo. hướng hắn báo cáo một ít chuyện chuyện thứ nhất là máy bay sẽ tại sau 15 phút cất cánh tiến về xa ở địa cầu một bên khác hải đ ă n g nước quân sự căn cứ biểu hiện ra mới nhất giờ gì cổ đạn đạo chuyện thứ hai là bộ lọc tranh xuất hiện mới đấu giá người tập tờ post nhìn xem t o n y g h i thi t c ờ cho nên bức kia họa ngươi đến cùng là muốn hay là không muốn trương trí bân suy nghĩ một chút có đề nghị gì sao tập tờ post sửa sang lại một cái mình tóc vàng đề nghị là ta cảm thấy họa cũng không tệ lắm liền là giá cả quá bất hợp lý trương trí bân suy nghĩ một giây đồng hồ vậy quên đi ok p h e p t o t ghi chép xuống quyết định này nhưng trương trí bân từ trong giọng nói của nàng suy đoán ra giống như nàng đối quyết định này cảm thấy kinh ngạc trương trí bân buông tay thế nào pheptod lắc đầu không có gì chỉ là cảm giác có chút ngoài ý m u ố n ta còn tưởng rằng ngươi khẳng định sẽ nói ta cần nó mua lại cất giữ trương trí bân ta là loại này bại ra người sao e một m bộ ngươi mẹ nó đang đùa ta biểu lộ nhưng từ đối với lao bản tôn trọng cùng sợ h ạ i mất đi làm việc cầu sinh dục để nàng thanh bên miệng đậu đen rau muống lại nuốt trở vào còn có mít bên kia diễn thuyết chương trí bân đứng lên tới ok còn có cái gì sự t ì n h khác ngươi đều giúp ta an bài đi chỉ cần ta có thời gian khẳng định hội đi tham gia Em p tờp tại t chỗ trầm mặc ba giây đồng hồ e m mặc dù cảm thấy cực kỳ ngạc nhiên cảm thấy ngươi thật giống như biến thành người khác nhưng có thể tại sinh nhật hôm nay ít hao chút tầm ta vẫn là cảm giác phi thường vui mừng trương trí bân quay đầu sinh nhật ngươi hôm nay m t bột có chút t r e o tức địa hơi cười là nhiều kỳ q u a i à vậy mà đi theo năm là cùng một tiên trang diện một lần có chút xấu hổ trương trí bân chầm mặc năm giây m t bột vậy không nói gì thật xin lỗi ta không biết hôm nay là sinh nhật ngươi trương trí bân phi thường thành khẩn mà xin lỗi m t bột hơi cười không quan hệ sợ tặc tiên sinh chúng ta đều biết ngươi ngay cả mình xã bảo đảm rẽ số đều không nhớ được lại nói ta đã thay ngươi đưa ta quả sinh nhật trương trí b â n a có đúng không tập tờ bật gật gật đầu là lễ vật không sai phi thường có phẩm vị cảm ơn s ở tặc tiên sinh chúng ta cần phải đi ok trương trí b â n thay đổi một thân trang phục chính thức chuẩn bị tiến về sân bay ở phi trường trên đường trương trí b â n lại h à o hảo hưởng thụ lấy một thanh đi đua xe khoái cảm hơn hết để hắn tương đối để ý là hắn lúc trước trò chơi quá trình bên trong cùng nở tờ cờ tiến hành giao lưu tựa như là đang cùng chân chính nhân loại giao lưu như thế bọn họ hội căn cứ trương trí bân nói chuyện mà làm ra tương ứng phản ứng với lại mỗi người phản ứng đều không giống nhau thì như sòng bạc bên trong cái kia chút m ộ i tử tại đối mặt t o n y sợ tặc thời điểm h i ệ n nhiên đều biến thành thấp trí thông minh sinh vật còn kém trực tiếp leo đến trên thân lấy lại mà hắn lái xe thì là cần cụ chăm chỉ tất cung tất kính dù cho trương trí bân lái xe thời điểm tận lực giảm xuống tốc độ vị này lái xe vậy biết thành thành thật thật cùng tại hắn xe phía sau cái mông tuyệt đối không hội vượt qua về phần pemtelput nàng và sở tạc quan hệ hiển nhiên càng gần một chút còn hội thỉnh thoảng địa đậu đen rau muốn lao bản mình hai câu trương trí bân có thể cảm giác được nếu như tự mình nói sai lời nói người khác khả năng sẽ không để ý nhưng pemtelput là khẳng định sẽ sinh khí mỗi cái n ở tờ cờ đều có mình tính cách với lại hoàn toàn có thể căn cứ người chơi nói chuyện làm ra tương ứng phản ứng trách không được trần mạch dám thanh trò chơi này trở thành xuyên qua hóa trò chơi xuyên qua cảm giác xác thực quá cường liệt trương trí bân hiện tại đại khái hiểu vì cái gì gọi xuyên qua hóa trò chơi hiển nhiên hắn bây giờ không phải là tại đóng vai t o n y sợ tạc mà là chân chính địa trở thành t o n y nói cách khác hắn không cần giống t o n y sợ tạc như thế làm việc vậy không có một cái nào cố định t ị c bản trong cái thế giới này trương trí bân muốn làm cái gì thì làm cái đó hắn liền là tôn nghi sơ t á c kết quả là tại trương trí bân phân thần thời điểm không có thấy do phía trước chỗ vòng gấp bay thẳng tiến vào trong biển trương trí bân mờ mờ tờ tầm mắt tối đen mười giây đồng hồ về sau tự động ghi vào gần nhất chứa đựng điểm lại bắt đầu lại từ đầu trương trí bân không còn gì để nói xem ra liền xem như độ tự do rất cao cũng không thể tìm đường chết ta thanh xe sang trọng tiến vào mình sân bay chuẩn bị leo lên máy bay tư nhân trên máy bay giêm thượng tá một mặt kinh ngạc t o n y ta không nghĩ tới ngươi vậy mà thật đến đúng giờ trương trí bân một bên hướng trong máy bay đi vừa nói ta luôn luôn cực kỳ đúng giờ giêm thượng tá mới là lạ chương một nghìn không trăm ba mươi sáu tự do lựa chọn cùng nội dung cốt truyện tất nhiên tại hải đăng nước quân sự căn cứ biểu thị mới kiệt lợi khoa đạn đạo tại đón xe rời đi trình bên trong bị tấn công một viên đạn đạo ở bên người bạo t ạ c mất đi ý thức trong sơn động tỉnh lại bị phần tử khủng bố ép buộc vì bọn họ chế tạo đạn đạo thành công chế tạo ra mark một đã hời âu trở lại hải đăng nước tổ chức tin tức tuyên bố hội tuyên bố quan bế thi cờ quân công s ả n nghiệp nhận mark một dẫn dắt quyết định nghiên cứu phát minh một loại hoàn toàn mới có thể mặc mang bọc thép c h ư ơ n g trí bân hao tốn một chút thời gian cuối cùng là hoàn toàn dùng nhập t o n y sợ t ạ c nhân vật thiết lập tại nội dung cốt t r u y ệ n tiến lên quá trình bên trong thông qua chung quanh nở tờ cờ phản ứng trương trí bân chậm rãi hiểu được tôn n sợ tặc là người hắn là cái khoa học kỹ thuật thiên tài có thể nghiên cứu ra xa siêu thời đại khoa học kỹ thuật sản phẩm nhưng cùng lúc cũng là hoa hoa công tử c u ồ n g vọng tự đại không đúng giờ thường xuyên coi nhẹ người chung quanh cảm thụ thậm chí có đôi khi khuyết thiếu cơ bản tự gánh vác năng lực giống cái kia chút khoa học cuồng nhân như thế nhưng không thể không thừa nhận là hắn trên người có một loại đặc biệt nhân cách mị lực để chung quanh tất cả mọi người đều kìm lòng không được địa thân cận hắn cho dù hắn thường xuyên giống đứa bé như thế tùy hứng bọn họ vậy đều hội bao dung hắn đương nhiên đây đều là trương trí bân thông qua người chung quanh phản ứng tới suy đoán nguyên bản s ở t ạ c đã không tồn tại hiện tại trương trí bân đóng vai s ở t ạ c đã biến thành một người khác trương trí bân cũng không có cảm thấy dạng này có gì không ổn hắn dựa theo mình tính cách cùng thói quen đóng vai lấy t o n y s ở t ạ c đồng thời thích thú hiển nhiên s ở t ạ c người chung quanh bao quát jem thượng tá em tờ bớt những người này đều phi thường kinh ngạc tại t o n y s ở t ạ c cải biến mà loại tình huống này là trương trí bân phi thường vui với nhìn thấy cái này khiến hắn cảm thấy hắn không phải lấy những người khác thị giác đi trải nghiệm những người khác nhân sinh mà là chân chính thay vào đó tại trò chơi nội dung cốt t r u y ệ n quá trình tiến hành bên trong trương trí bân vậy đại khái hiểu vì cái gì tại ý dồn m ạ n trò chơi này bên trong c ó thể làm được loại này độ tự do loại này cái gọi là tự do kỳ thật không phải không hạn chế trên thực tế ý dồn m ạ n trò chơi là một cái dương đ ỉ n h trò chơi nó c ố sự bị chia làm từng cái tiểu bản khối tại mỗi cái bản khối nội bộ người chơi có thể tùy tâm s ở dụng hành động mà bản khối cùng bản khối ở giữa cũng không hội sinh ra tính quyết định ảnh hưởng đơn cử đơn giản ví dụ người chơi tại sòng bạc tràng cảnh này bên trong có thể lựa chọn đi trước lĩnh t h ư ờ n g sau đi sòng bạc cũng có thể lựa chọn không đi lĩnh t h ư ờ n g trực tiếp đi sòng bạc nếu như lựa chọn cái sau như vậy nội dung cốt truyện càng tiếp cận với điện ảnh nội dung cốt truyện lựa chọn cái trước đơn giản là vì người chơi gia tăng một cái diễn thuyết nhưng chơi bộ phận đồng l ý phải chăng lựa chọn cùng nữ phóng viên cở gì ty nạ qua đêm chạy tới hải đăng nước quân sự căn cứ lúc phải chăng đến trễ trên đường lọt vào tập kích lúc hướng bên nào chạy trốn trong sơn động vừa mới bắt đầu có đáp ứng hay không vì phần tử khủng bố chế tạo đạn đạo người chơi có thể tại mỗi cái vòng bên trong dựa theo ý nghĩ của mình nếm thử khác biệt lựa chọn nhưng những lựa chọn này cũng sẽ không ảnh hưởng kế tiếp vòng nội dung cốt truyện tỉ như bị tập kích một màn này bất luận người chơi hướng bên nào chạy viên kia đạn đạo đều hội tinh chuẩn địa rơi xuống người chơi chính diện sau đó bạo tạc thanh tiến lên nội dung cốt truyện mấu chốt mảnh đạn đưa đến người chơi trong thân thể nhưng là nếu như người chơi tại một chút mấu chốt nội dung cốt truyện bên trên đối nghịch làm sao bây giờ đâu thì như tại tuyên bố hội bên trên nội dung cốt truyện tony sợ t ạ c tuyên bố quan bế thi c ỡ công nghiệp vũ khí bộ nghiên cứu môn nếu như người chơi cố ý tại tuyên bố hội đã nói muốn tăng lớn vũ khí nghiên cứu phát minh đầu nhập đây chẳng phải là cùng nội dung cốt truyện hoàn toàn trái ngược vì giải quyết vấn đề này liền muốn dùng đến ý thức cắm vào kỹ thuật đầu tiên người chơi tự mình đã trải qua sơn động nội dung cốt truyện rất rõ ràng thi c c công nghiệp đạn đạo mang đến loại nào ảnh hưởng đại bộ phận điểm người chơi tại kinh lịch đoạn này nội dung cốt truyện về sau hội xuất phát từ nội tâm địa làm ra cùng t o n y thi c c đồng dạng lựa chọn tiếp theo khi người chơi đứng lên diễn thuyết đài thời điểm ý thức cắm vào kỹ thuật hội ở người chơi trong đầu cắm vào một cái tương đối mãnh liệt ý nghĩ quan bế thi cờ công nghiệp vũ khí bộ môn ý nghĩ này sẽ ảnh hưởng người chơi quyết đoán dẫn đạo hắn làm ra chính xác lựa chọn cuối cùng nếu như người chơi liền không phải nội dung cốt t r u y ệ n ngược lại đâu vậy thì tương đương với là lái xe tiến trong sông không hoàn thành nhiệm vụ bị phần tử khủng bố sung g i ế t tương đương game over nội dung cốt t r u y ệ n từ cái trước kiểm tra điểm lại bắt đầu lại từ đầu tuy nói độ tự do cao nhưng toàn bộ cố sự vẫn là có nội dung cốt truyện dây có thể trạch hướng nhưng khẳng định không thể hoàn toàn đối lấy tới cách làm này tính thật là tốt địa tại độ tự do cùng nội dung cốt truyện chủ tuyến ở giữa làm cái cân bằng thông qua dương đình thức trò chơi cách làm để người chơi tại trong thế giới giả lập đạt đến sơ bộ độ cao tự do lúc này trương trí bân hoặc là nói tôn nhi thì tức cờ đang đứng tại toàn bộ tin tức hình chiếu trước tại dạ vịt trợ giúp hạ chế tác mới chiến ý ỉa m ắ r hai thật không nghĩ tới ta vậy mà tại trong thế giới giả lập thể nghiệm một thanh khoa học c u ầ n nhân cảm giác không thể không nói loại cảm giác này rất đ ồ n g trương trí bân nhìn lên trước mặt m a r k một hình chiếu hắn chỉ cần đối cái này giả lập hình chiếu động động tay liền có thể thanh phía trên dư thừa bộ kiện từng cái dỡ bỏ sau đó tại dạ vịt trợ giúp hạ thiết kế ra hoàn toàn mới bản vẽ trong đầu hắn hội xuất hiện rất nhiều ý nghĩ tỉ như ở chỗ này mới tăng một cái phun khí bộ phận ở nơi đó mới tăng một cái máy kiểm soát hoặc là áp dụng loại nào đặc thù tạo hình dựa theo những ý nghĩ này tiến hành thao tác liền có thể đạt được một cái càng ngày càng chính xác mô hình hoặc là dứt khoát có thể thanh đại bộ phận phân công làm giao cho dạ vịt mắc hai toàn bộ tin tức hình chiếu mô hình vậy sẽ tự động tạo ra sau đó trương trí bân thành công chế tạo ra mắc hai chân bộ phận mặc sau khi hoàn thành trương trí bân không thể chờ đợi được địa muốn phải mặc lên thử một chút dạ vịt nhắc nhở hắn lựa chọn một vài giá trị t r ụ c hướng phụ tải trèo chống lực đề nghị trị số tại một phần trăm đến m ư ờ i phần trăm ở giữa vậy liền năm phần trăm a trương trí bân lựa chọn một cái ở giữa số ba giây về sau trương trí bân cảm giác được chân mình hạ truyền đến một trận cường đại l ự c đầy cả người hắn đều khống chế không nổi địa đẳng không mà lên sau đó lộn n g h o phần lưng q u ỳ đất hung hăng địa ném xuống đất、Xoẹt. bên cạnh dập lửa người máy phun ra hắn một mặt bột khô trương trí bân không biết là hắn k ỳ thật rất may mắn tony thì tức có lựa chọn 10% t r ụ c hướng phụ tải trèo chống lực sau đó cả người đều d á n tại trên tường mà hắn lựa chọn 5%, chỉ là phần lương quý đất tiếp tục chế tạo phần tay chiến giáp lần này trương trí bân mặc vào phần tay cùng cước bộ chiến giáp lựa chọn t r ư ớ c từ 1% t r ụ c hướng phụ tải trèo chống lực bắt đầu mark một cũng là có phi hành công năng nhưng là cũng không hoàn thiện tony cũng chỉ là miễn cưỡng lên không bay ra cái đường vòng cung liền rơi vỡ trong sa mạc từ mark hai bắt đầu y r ồ n mạn chiến y y h ả mới xem như có chân chính tự do phi hành chính xác năng lực không chế mà trương trí bân hiện tại đang tại trải nghiệm liền là tiến hành phi hành thí nghiệm quá trình này trương trí bân cảm giác được tay chân mình sinh ra một loại cường đại lực đẩy cả người chậm rãi lên không Trước thử tự thể tự trên, tay thì thể trước thất Bước cùng chủ chân lực có lực có chỉnh góc bay bay bại. địa sau đẩy đẩy phối hắn phần hắn không lên đến điều màu. mà mức là để độ, để do trương trí bân cẩn thận từng ly từng tí địa không chê tay chân lực đẩy cả người hắn bắt đầu tại làm việc trong phòng bên trong loạn tung bay loại cảm giác này để trương trí bân hồi tưởng lại khi còn bé học xe đạp cảm giác hắn cần phải không ngừng điều chuyển động thân thể cơ bắp trên không trung tìm tới cân bằng duy trì đặc biệt tư thế tới xác thực bảo đảm mình tại không trung lơ lửng hoặc là hướng một cái hướng khác chậm chạp tiến lên ai chờ một chút khác hướng bên này đi a trở về trở về mặc dù dạ vịt có thể nghe được hắn lời nói nhưng kỳ thật chiến giáp tiến lên trang bị là không ủng hộ âm thanh khống trương trí bân sở dĩ kìm lòng không được hô lên hay là bởi vì loại cảm giác này thật rất kỳ diệu tựa như hài nhi học đi đường như thế lúc mới bắt đầu đợi cảm thấy cực kỳ gian nan luôn luôn lảo đảo tránh không được ngã sấp xuống nhưng một khi thích đứng loại cảm giác này liền hội giống như là mở ra một cái mới thiên địa khi trương trí bân bỏ ra nửa giờ cuối cùng có thể thông thuận lúc phi hành lợi hắn đã yêu loại cảm giác này dạ vịt không chê cánh tay máy vì hắn sắp xếp gọn nguyên bộ mark hai chiến giáp trương trí bân khôi giáp bên trong màn hình bắt đầu xuất hiện trước mặt trắng cảnh tầm mắt phi thường khoáng đạn dạ vịt bắt đầu tự động quét hình xung quanh hoàn cảnh cũng tại trên màn hình biểu hiện trương trí bân quan tâm bất kỳ tin tức gì dạ vịt cha một chút bây giờ có thể không bay thử trương trí bân cảm thấy mình đã hoàn toàn không thành vấn đề dạ vịt tại thực tế phi hành thuật trước còn có đại lượng tính toán làm việc muốn làm đề nghị trương trí bân ngắt lời hắn không quan hệ bay lại nói trải qua nửa giờ luyện tập trương trí bân vừa mới nắm giữ lơ lửng kỹ xảo hắn đã không thể chờ đợi được địa muốn bay thử một xuống lại nói coi như xảy ra vấn đề gì thì thế nào đây là ở trong game cùng lắm thì một lần nữa ghi vào lưu chữ ấn mở bắt đầu ông trương trí bân cảm giác mình lòng bàn chân cùng hai tay lực đẩy càng ngày càng mạnh thân thể của hắn không tự chủ được đến nghiêng về phía trước mà lúc này lòng bàn chân lực đẩy trong nháy mắt tăng lên tới một cái cực mạnh trình độ trong tầm mắt cảnh vật bắt đầu phi tốc địa lui lại tại trương trí bân tới k i ị m phát ra hưng ơ phấn kêu to trước đó hắn đã bay ra nhà để xe bắt đầu cấp tốc lên không kích thích quá kích thích ở giống trương trí bân cũng khó có thể ước chế phát ra hầu tử như thế tiếng tê ơ hắn lúc đầu coi là thực tế phi hành hội rất khó nhưng trên thực tế so hắn tưởng tượng bên trong muốn đơn giản hơn nhiều chí ít so tại chật hẹp trong ga ra cố gắng để cho mình bảo trì trôi nổi muốn đơn giản Dựa như rất nhiều người cảm thấy khoa mục ba so khoa mục hai muốn dễ dàng bởi vì khoa mục hai dính đến đối cỗ xe tinh tế điều khiển mà khoa mục ba là tại tương đối rộng lớn lộ diện bên trên điều khiển bay đến trên bầu trời về sau trương trí bân mới chính thức cảm giác được cái gì gọi là tự do cùng vô câu vô thúc hắn có thể tùy tâm s ở dụng địa làm ra bất kỳ động tác gì lan lộn xoay tròn gia tốc giảm tốc độ kéo lên lao xuống hắn chỉ cần làm ra tương ứng động tác là có thể dạ vi thội khống chế chiến giáp bên trên giáp phiến cùng phó cánh đối với hắn phi hành động t á c tiến hành phối hợp trôi chạy vô cùng hắn cúi đầu nhìn thấy mình tại bờ biển hào c h ạ c h đã hóa thành đường ven biển cái trước không đáng chú ý điểm sáng nơi xa đèn đuốc sáng trưng thành thị bảy tựa như là sán l ạ n ngời ngời tinh hải bốn phương thông s u ố t cầu vượt cùng lộ diện tựa như là lóe lên ánh sáng nhu hòa huyết mạch hết thệ đều cùng gta ờ bên trong ở trên máy bay nhìn thấy chàng cảnh không khác chút nào ngoại trừ thành thị bảy lộ ra càng lớn bên ngoài hắn bay qua ban đêm công viên trò chơi gần hai trăm mét cao m à thiên luân bên trên lóe ra thất sắc đèn màu dạ v ị tự động vì hắn lấy ra m à thiên luân bên trên nào đó đứa bé đã tả tại trương trí bân trước mặt to lớn màn hình bên trong mở ra một cái họa bên trong họa sau đó không ngừng địa co lại thả trương trí bân nhìn thấy đứa bé kia ngốc ngơ ngác nhìn về phía trên bầu trời bay lượn mà qua mình thậm chí đem trong tay kem ly đều cho rơi trên mặt đất vượt qua tầng mây bay về phía không trung sau đó tại nội thành trên không bay qua nhìn xem như nước chảy dòng xe cộ cùng tràn đầy ánh mắt kinh dị người đi đường cuối cùng bay vọt mặt biển trở lại chỗ mình ở bình ổn rơi xuống thẳng đến hai chân rơi xuống đất trong n g á y mắt trương trí bân còn cảm giác được mình hai chân tại ngăn không được địa phát run giống như là bay quá lâu cuối cùng quên như thế nào đi đường như thế tháo bỏ xuống rác bọc toàn thân giáp trương trí bân từ bên cạnh tiếp một chén đồ uống dạ vi tâm thanh âm vang lên trước đó phi hành số liệu biểu hiện chủ máy truyền cảm tại 1 0 0 0 0 mét khoảng trường độ cao khả năng xuất hiện mất linh tình huống sắc ngoài tăng ép khả năng bởi vì kết băng mà xảy ra vấn đề nếu như muốn vũ trụ phi hành còn muốn tiến một bước cải tiến thoát khí phiệt hệ thống trương trí bân ngồi trên ghế ân có đề nghị gì sao d ạ v ị d trả lời đề nghị liên hệ xịt công ty một lần nữa cải tiến mặt ngoài kim loại sử dụng mẹ xỉ chiến thuật vệ tinh kim hợp kim titan cam đoan động lực năng lượng so đồng thời tăng cường thân máy bay cường độ trương trí bân gật đầu ok Liên trương h hiểu e o cái này ăn bài. Giác này ăn vịt, õ nơi này hiệu là Mark 3 hiệu quả cầu. c trí bân nhịu nhữ, nhữ mày david n trả lời ngài có thể tự do đối m a c ba bất luận cái gì bộ phận tiến hành phối màu hoặc là ngài có thể nói thẳng ra một cái đại khái đặc biệt thích phối màu phương án ta đến hoàn thành cụ thể hiệu quả cầu trương trí bân nhìn trên màn ảnh mark ba hiệu quả cầu hiện tại hắn có thể trực tiếp lấy tay điểm tuyển bất luận cái gì một mảnh khôi giáp sau đó tại bảng pha màu bên trong tuyển chọn mình muốn tùy ý nhan sắc tiến hành xóa và sửa tương đương với giờ ý ý hoặc là hắn có thể chỉ nói ra cái nào đó phối màu phương án tỉ như chủ thể dùng ngân s ắ c thêm một chút màu xanh đậm t ô điểm dạ vì sẽ tự động hoàn thành phối màu phương án đến lúc đó liền hắn có thể tại cái này phối màu phương án bên trên lại tiến hành điều khiển tinh vi có thể tiết kiệm rất nhiều khí lực nếu như trương trí bân nguyện ý lời nói hắn thậm chí có thể thành mác ba mũ giáp đổi thành màu xanh lá đương nhiên cơ hồ không có người chơi sẽ làm như vậy là được trương trí bân lựa chọn mình điều chỉnh chiến giáp v ớ i màu tựa như tại đại đa số trong trò chơi cho mình nhân vật bóp mặt như thế màu đen là chủ sắc điệu no quá m ở quá vô danh quả nhiên vẫn là ngân sắc khá là đẹp đẽ bất quá vẫn là lộ ra quá làm thích hợp tô điểm một điểm kim sắc nguyên tố lại đến một chút xíu màu đỏ no ba loại nhan sắc giống như lại quá bỏ ra giáp vịt ta muốn dùng ngân sắc là chủ sắc điệu thêm điểm màu đỏ cùng kim sắc nguyên tố hoặc là không cần kim sắc giúp ta làm cơ sở phối màu phương án ok giáp vịt nói xong trên màn hình mark ba chiến giáp lập tức bị thoa lên mới phối màu phương án lấy ngân sắc làm chủ thân thể cùng tay chân bộ phận tô điểm tương đối điệu thấp màu đỏ cảm giác phi thường xuất khí cái này phối màu không giống với kinh đ i ể n ý r ồ n m ạ n phối màu là hoàn toàn từ người chơi tự chủ thiết kế bắt đầu tự động lắp ráp dự tính năm giờ hoàn thành dạ vịt nói ra trương trí bân nhìn đồng hồ đeo tay một cái cho nên ta muốn chờ năm giờ dạ vịt nói ra ngài có thể cân nhắc đi tham gia đêm nay tại disney âm nhạc lễ đường tụ hội mặc dù không có mời nhưng ngài ở nơi đó hẳn là rất được hoan nghênh Trước thế Tại trên biết được công ty có người vượt qua, hắn tiếp tục hướng phần tử ra được người hướng được. chiến công có bộ bán bên bố bán muộn hội này nào? hắn phần khủng súng ống đạn hãy ý gì qua Vì m a tại tin r tức h hệ thống khí, m vũ đả tuyên bố hội bên trên thừa nhận mình là ý dồn mạn tại sở tặc công nghiệp đọc nhiều hội bên trên làm ý dồn mạn biểu diễn nhận muôn người chú ý có mặt tham nghị viện ủy viên quân sự hội cùng tham nghị viện đại biểu quân đội cùng cái khắc buôn bán vũ khí khẩu chiến phát hiện chính mình họa lạ đi ủng t r ú n g độc trong máu độc tính chính tại lên cao không ngừng tham gia xe đua kết quả gặp gỡ ivan vạn cô tập kích mượn nhờ mới chiến giáp thành công chiến thắng đối thủ thông qua phụ thân lưu lại tư liệu thành công phát minh một loại nguyên tố mới giải quyết họa lạ đi ủng t r ú n g độc vấn đề vì chiến ý tìm được nguồn năng lượng mới tại hẹn mở công nghiệp đọc nhiều hội bên trên cùng ivan khống chế sắt thép binh sĩ kịch liệt không chiến truy đổi chiến cuối cùng cùng điều khiển cỗ m á y chiến tranh d ê m thượng t a cùng một chỗ giải quyết hết ivan chế tạo khổng lồ người máy tại washington lễ trao giải bên trên tony chỉ tên để trước đó làm khó dễ qua hắn tham nghị viên vì hắn trao giải sơ tắc tiên sinh cảm tạ ngươi ưu tú như vậy biểu hiện đây là ngươi nên được tham nghị viên ngoài cười nhưng trong không cười địa đứng tại tony bên cạnh học ảnh tony giơ tay phải lên làm cái thắng lợi thủ thế g i a n g g i á c một tiếng một màn này dừng lại tony sở tắc d á n g tươi cười cùng thắng lợi thủ thế vĩnh viễn lưu tồn tại tấm hình này bên trên còn có trước ngực hắn vinh dự huân chương tấm hình này được trưng bày tại sở tắc trong phòng làm việc trương trí bân tầm mắt dừng lại tại trên tấm ảnh cùng lúc đó tại làm cho người phân chấn nhạc dốc bên trong trò chơi người chế tác viên biểu xuất hiện ngoại trừ rất dài rất dài một đoạn động tác bắt diễn viên cùng phối âm diễn viên danh sách bên ngoài làm cho người chú mục là đằng sau một hệ liệt người chế tác viên danh sách trang cảnh tạo dựng g ạ c vít mô hình tạo dựng Dạ viết, nhìn o tạo tạo ạ dạ dạ mạch. c côn, h thiền nhân h dự, viết, viết, trí tuệ trần n xem cái này một chuỗi dài dạ vị i trương trí bân không khỏi không còn gì để nói cái này mẹ nó là t r ứ n g màu vẫn là chơi ác nhưng mà này còn không phải toàn bộ bởi vì đang động làm bắt diễn viên trong ngoài còn có một đầu dạ vị i sức dạ vị tốt ta xem ra là trần mạch t r ô n một cái t r ứ n g màu đây là không muốn cho chúng ta một kinh hỷ trí tuệ nhân tạo muốn toàn diện thay thế loài người sao l i ê n chế tác trò chơi loại này lĩnh vực đều muốn bị trí tuệ nhân tạo tiếp còn sao ta còn thực sự bị hù dọa nữa nha trương trí bân một bên đậu đen rau muống một bên từ cabin trò chơi bên trong chui ra nhìn đồng hồ đeo tay một cái từ hắn tiến vào ma trận cabin trò chơi đã qua hơn sáu giờ bất chi bất giác liền chơi đến triệt để quên đi thời gian không thể không nói y r ô n man trò chơi này đắm chìm cảm giác thật sự là quá mạnh nhất là cái kia mấy trận mấu chốt chiến đấu bất luận là một người đơn đấu đại bày phần tử khủng bố vẫn là ở trên bầu trời thành phố đối phó đại lượng hẹn mở công nghiệp sắt thép người máy hoặc là ở trên không t r u n g tránh né F-22 m á y bay chiến đấu truy kích toàn đều tại kích thích trương trí bân ạ dễ lỉn h để hắn cảm thấy tim đập rộn lên với lại không chỉ là cái này chút chiến đấu nội dung cốt t r u y ệ n s a n g chói ngay cả những cuộc sống kia nội dung cốt t r u y ệ n vậy đồng dạng s a n g chói tại muộn hội bên trên thành vì chúng nhân chú mục tiêu điểm tùy tâm sử dụng địa dùng tiền cùng trương h nghị viện đánh võ mổng, nghiên cứu phát minh m mồm, mới viện võ cứu a k không khẩn III chiến rác. Cái này chút cốt này nội dung truyện bằng t dù mặc kích trí h h chiến í c lại đồng dạng đấu, để t ư ơ n g bân cảm nhận được m nhận ộ tại l o cực c hạn ả ma giác Trương mới tại m lạ thụ.、Trương、trí Bân tại ma trận cabin trò chơi trải nghiệm khu khu nghỉ ngơi vực tìm được đang tại chơi tay xử lý Trần một rồn bốn màn Mạch. một m cái Đây là một một a kim loại tài chất thậm chí liền mỗi cái ngón tay chỉ đều có thể tùy ý vạn trần mạch đang tại tập trung tinh thần địa dựa theo bên cạnh một tấm hình vì ý dồn mạng tay xử lý cố chấp tạo hình cố chấp thành cái kia kinh điển rơi xuống đất tư thế nhìn thấy trương trí bân đi ra trần m ạ c h hỏi có phải hay không đói bụng đi chủ đề nhà hàng ăn một bữa cơm đi ta mời trương trí bân ở một bên trên ghế s a lon ngồi xuống mở ra cái kia bình ở bên ngoài thả hơn sáu giờ có cả có lạ có chút đói bất quá ta quan tâm hơn một điểm nếu như ta mua ý dồn mạng trò chơi có thể hay không trong biệt thự ven biển đưa ta một bộ ý dồn mạng c h i ế n giáp trần mạch hơi cười đương nhiên không thể y r ồ n mãn chiến y di tại cố sự bên trong dự đoán phí tổn là 1,6 t ỷ đô la mỹ dựa theo 1 ộ t nghìn một xe sang trọng tỷ suất đổi lời nói tại ú c đảo bên trong giá bán hẳn là ngươi còn là mình cũng được ca trương trí b â n tốt a ta vẫn là không tính là ngươi không muốn bán cứ việc nói thẳng trần mạch cười cười nhưng là 1,6 t ỷ đô la mỹ chiến giáp để ngươi ở trong game tùy t i ệ n mặc nhưng kinh tạo trò chơi mới mua 1.280 khối tiền có phải hay không máu lửa trương trí bân mặt sạm lại còn có thể tính như vậy vậy ngươi dứt khoát làm khoa huyễn trò chơi tạo một đống mẫu hạm liên hành tinh để cho ta nhưng tính tạo vậy ta kiếm được càng nhiều trần mạch gật đầu đúng vậy à cũng bởi vì ta quá thua lỗ cho nên mới không làm khoa huyễn trò chơi trương trí bân thứ này thật đúng là có thể đáng 1,6 t ỷ đô la mỹ ta còn tưởng rằng 2,3 triệu đô la mỹ cũng liền không sai biệt lắm 2,3 triệu usd trần mạch hư suy nghĩ hai ba triệu usd cũng liền làm sáu bộ ngang mát ba chiến giáp mô hình trương trí bân nhìn thấy trần mạch trên tay ỉ dồn màn tay xử lý hoặc là mua trò chơi đưa cái loại này tay xử lý cũng không tệ trần mạch cũng không n g n g đầu cái kia là không thể nào trương trí bân vì cái gì trần mạch tiếp tục chơi lấy trên tay mô hình ngươi biết dạng này một cái một bốn ỉ dồn màn tay xử lý giá bán là bao nhiêu sao trương trí bân suy nghĩ một chút ân năm trăm khối tiền trần mạch hướng hắn lộ ra một cái thân mật hơi cười nhân với mười trương trí bân kèm chút cả kinh đứng lên tới nào đâu năm n g h n khối tiền bình tĩnh đừng để nghèo khó hạn chế ngươi tưởng tượng lực trần mạch rốt cục cho trong tay bị rổn m ạ n tay xử lý cố chấp tốt tạo hình thứ này là hợp kim bản một bốn bản giá bán là bốn nghìn sáu trăm một sáu bản giá bán là ba nghìn năm trăm còn có ngang bản giá bán bảy mươi n g h n đều là ndt trương trí bân xoa xoa trên c h á n mồ hôi lạnh còn may là ndt nếu là usd cái này còn không phải trời cao các loại ngươi không phải mới vừa nói 200 vạn usd cũng chỉ có thể làm 6 bộ ngang mác ba chiến giáp sao hiện tại tại sao lại biến thành 7 0 y m ư n g h n ndt một bộ t r â n mạch giải thích nói 7 0 y m ư n g h n ndt một bộ là gạ giả kít nhiều lắm thì ngực con mắt cùng tay chân bộ phận sáng cái đèn có thể cố chấp tạo hình nhưng là không thể mặc đại bộ phận điểm linh kiện không có thể tháo rời 30 vạn usd loại kia là có thể mặc mang đương nhiên tối đa cũng mặc miễn cưỡng đi hai bước không có trợ lực hệ thống từ dùng tài liệu đến chế tác đều là cao nhất tiêu chuẩn có thể trực tiếp lấy ra đập điện ảnh loại kia với lại mỗi một phiến linh kiện đều có thể tháo gỡ trương trí bân khỏe miệng có chút có rúm m ắ t như vậy thật sẽ có ngốc mua sao trần mạch hơi cười ngại khỏe chứ có cảm tạ ngài đối lôi đình giải trí ủng hộ trương trí bân nửa ngày không nói chuyện tốt à chúng ta vẫn là nói chuyện một hội ăn vấn đề gì à. chương 1039, làm cho người rung động xuyên qua thức trò chơi trên inter liên quan tới y、e、dồn man thảo luận trong nháy mắt phát hỏa cái này đánh lấy xuyên qua thức trò chơi ngụy trang tác phẩm đã dẫn phát các người chơi liên quan tới xuyên qua thức trải nghiệm đại thảo luận rất nhiều mua y、e、dồn man các người chơi toàn đều tại trên mạng phát bài viết thảo luận liên quan tới trò chơi này tâm đắc trải nghiệm bởi vì bọn họ phát hiện trò chơi này cùng trước đó lần thời đại vờ giờ trò chơi so ra quả thật có rất nhiều rõ ràng khác biệt bộ này chiến y quá sung sướng có thể đ ư A cùng em tờ bớt cái kia thâm tình một hôn ta đơn giản đều muốn say ta cảm thấy trò chơi lúc dài còn tốt như thế thoải mái trò chơi ta không ngại nhiều thông quan mấy tuần mắt hơn hết để ta có chút bất mãn là khung cảnh chiến đấu hơi ít cái này cùng đệ toạc bệ c ồ n hu m ạ n không sai biệt l ắ m à, không phải chủ run g i ả y đấu chiến đấu chỉ là trò chơi này bên trong một cái phương diện mà thôi cái khác nội dung vậy phi thường tốt chơi à, trao giải diễn thuyết hận tham nghị viên đi đua xe thậm chí ta cảm thấy mình chế tạo chiến lính giáp hoặc bay cái kia đoạn đều đặc biệt tốt chơi mình chế tạo nguyên tố cái kia đoạn vậy phi thường kích thích ta còn đang xoắn suýt rốt cuộc muốn giải quyết như thế nào tạ lạ đi ủn c h ú n g độc vấn đề đâu cái kia đoạn tìm ra lời giải nội dung không phức tạp nhưng là h í kịch tính mười phần a hơn nữa còn thể nghiệm một cái ép một xe đua còn có cái kia va li sách tay bản chiến y đĩa đơn giản mẹ nó là thiên tài thiết kế cuối cùng cái kia gần nửa giờ siêu trường chiến đấu thoải mái là ta đầu tiên là không trung truy đuổi sau đó là người máy đại chiến cuối cùng hợp lực xử lý loại cực lớn muộn quả thực là một mạch mã thành đúng đúng, đúng. Ta thấy. cũng cảm thấy. với lại thông quan một tuần mắt về sau kích hoạt trải nghiệm hình thức càng là thoải mái lật ra đúng vậy à, chơi trải nghiệm hình thức về sau ta mới phát hiện chính mình vẫn là quá bảo thủ đối mặt mỹ lệ nữ phóng viên cở gì t ì nạ ta cũng chỉ là cùng nàng hàn huyên hai câu liền để nàng trở về nhưng mà t o n y vậy mà trực tiếp một câu ta muốn cùng ngươi tới mấy một đêm không ngủ liền trực tiếp ngoặt về nhà quả nhiên coi như cho ta ước vạn gia tài ta vẫn là điếu ti một cái à. các người chơi đang thảo luận trải nghiệm hình thức là thông quan một tuần mắt về sau có thể chọn một loại mới hình thức đêm tại cái trò chơi này hình thức phía dưới người chơi đem hoàn toàn giao ra quyền khống chế thân thể từ t o n y h i sợ tặc đến hoàn thành toàn bộ nội dung cốt truyện người chơi có thể lựa chọn ngôi thứ nhất kinh nghiệm bản thân cũng có thể lựa chọn điện ảnh thị giác thưởng thức vừa ra hệ thống tự động biên tập đi ra vờ giờ điện ảnh dưới loại hình thức này t o n y h i sợ tặc m ị lực cá nhân bị hoàn toàn địa dương lộ ra cũng làm cho cái kia chút bảo thủ các người chơi mở rộng tầm mắt đương nhiên loại này trải nghiệm một lần là đủ rồi các người chơi vẫn là càng ưa thích tùy tâm sở dục địa dựa theo ý nghĩ của mình đóng vai sợ tạc hoặc là nói tại ý d ồ n mạn trong thế giới là mình đang thán phục tại ý d ồ n mạn trò chơi cao độ tự do đồng thời các người chơi vậy phát hiện trò chơi này nở t ở cờ cùng với những cái khác trò chơi khác biệt đang chiến đấu lúc những địch nhân kêu hội khai thác hoàn toàn ra ngoài ý định phương thức chiến đấu t ỷ như tại đơn đấu phần tử khủng bố cái kia cửa khẩu vừa mới bắt đầu hội có cá biệt phần tử khủng bố không biết tốt xấu địa nổ súng sau đó sẽ có phần tử khủng bố trốn đến công sự che chắn đằng sau hoặc là bắt cóc con tin hoặc là r ứ t khoát nhanh chân liền chạy mà cửa này nhiệm vụ mục tiêu là nhất định phải thanh tất cả phần tử khủng bố không còn một n g ố n g toàn diện tất cả vũ khí toàn đều tiêu hủy cho nên nếu có phần tử khủng bố chui được xóa sình thường thường hội vô cùng phiền phước với lại khi người chơi từ xóa sình thanh cái kia c h ú t dọa đến run lẩy bẫy phần tử khủng bố bắt tới thời điểm Có hội dọa đến 07, Lato, có thì là trực có khác chân thực. chơi cảnh chiến cơ được chiến còn chưa cờ đặc chiến cái khác cốt càng cho cờ chí cực nói hội thì như thế phản phi thường hội hoàn không tình huống. như như phận, hệ thống đột nội tiếp điên rồi như thế địa nổ súng, mỗi người biệt Người mỗi tiến biết biệt, ngoài liền dọa dung Lato, địa ra đến đều đấu, đều đấu đủ đủ đấu Nếu Jun-07, nổ súng, ứng, lần tràng này toàn nở bên truyện này nở năng chúng. xuất xuất là lệ lấy làm loại lộ tờ tờ vào gặp mổ mới ký bộ vậy tại tin tức tuyên bố hội phía trên đối phóng viên tại tham nghị viện ủy viên quân sự hội bên trên cùng tham nghị viên cãi cọ tại muộn hội bên trên cùng xinh đẹp muội t ử tán tỉnh y dồn màn đem so với t r ư ớ c trò chơi lớn nhất đặc điểm liền là người chơi sẽ không còn bị động địa để nhân vật chính mình nói chuyện mà là chân chính địa trở thành nhân vật cùng ntờ ở cờ giao lưu mà ntờ ở cờ phản ứng hoàn toàn là thật người cấp bậc có người thậm chí tìm đường chết đi nếm thử nhục mạ cờ gì t ì nạ hoặc là tại vừa mới bắt đầu liền cưỡng hôn về cái trước kết quả là bị cờ dị tì nạ hung hăng nói móc một phen mà cái sau thì là để vẹn tờ b ộ t thật lâu đều đối tony tận lực xa lánh thẳng đến nội dung cốt truyện c h u n g kỳ hai người quan hệ mới dần dần h ò a hoãn thậm chí người chơi mỗi một câu khác biệt tìm tử đều có thể đưa tới nở tờ cờ khác biệt phản ứng có đôi khi tận lực dùng kiếm mỏng ngữ điệu nói ra nói mát cái này chút nở tờ cờ vậy đều có thể nghe được các người chơi rốt cuộc minh bạch vì sao gọi là xuyên qua thức trò chơi bởi vì loại này trải nghiệm xác thực cùng xuyên qua hoàn toàn không có khác nhau thị giác thính giác xúc giác vị giác hành động n ô n ngữ xung quanh hoàn cảnh phản hồi những yếu tố này đều làm quá mức hoàn thiện người chơi tại trong thế giới hiện thực làm thế nào tại trong thế giới giả lập đồng dạng cũng là như thế đây chính là xuyên qua vợ giờ trò chơi cuối cùng một cửa h ải khó đối thoại cũng bị công phá đương nhiên nói là cuối cùng một cửa h ải khó có thể có chút không ổn bởi vì từ trước mắt ý dồn m ạ n nội dung trò chơi đến xem loại này xuyên qua hóa trò chơi vẫn có một đầu thô trọng công xiềng cái kia chính là cố s ự dây tựa như trước đó giới thiệu qua như thế ý dột mạn trên bản chất là một cái dương đ ỉ n h trò chơi tại mỗi một đoạn tiểu nội dung cốt truyện bên trong người chơi nhìn như độ cao tự do nhưng trên thực tế hay là không thể chạy hướng toàn bộ nội dung cốt truyện chủ tuyến cũng không phải là hoàn toàn tùy tâm sở dục nhưng cái này vậy có thể lý giải thứ nhất đây chỉ là xuyên qua hóa trò chơi sơ cấp hình thái là một lần lớn mật nếm thử tương lai còn có tiếp tục tiến bộ không gian thứ hai cố sự dây cùng độ tự do vốn là ở một mức độ nào đó tồn tại không thể điều hòa mâu thuẫn không có khả năng hoàn toàn chiêu cố nếu như trước đó vì người chơi chuẩn bị kỹ càng một đầu phi thường đặc sắc cố sự dây như vậy thì nhất định phải cam đoan người chơi không thể chạy hướng quá nhiều bằng không hắn liền trải nghiệm không đến đầu này cố sự dây điểm đặc sắc cho nên mỗi cái loại hình trò chơi cũng đều là có riêng phần mình cực hạn không tồn tại không chỗ nào mà không bao lấy thập toàn thập mỹ trò chơi bất kể nói thế nào ý dồn m ạ n trò chơi này đem lấy được danh tiếng lượng tiêu thụ song trọng thành công đã là không tranh sự thật mặc dù bất luận là tại danh tiếng trường kỳ cách chơi cùng nội dung cốt truyện khắc sâu trình độ bên trên cũng không sánh nổi trước đó đổ bộ ma trận cabin trò chơi gta nhưng làm là thứ nhất khoản xuyên qua thức trò chơi nó có phi thường trọng đại lịch sử ý nghĩa Trước 1040, lần này Trân Quyết nhất thua lần lỗ. này định phải thua lỗ. trần mạch trong văn phòng t i ể u hoa vớt vớt trên tay một sáu y rồn mãn kim loại mô hình ngươi lại suy nghĩ một chút trần mạch mỉm cười ok ta sẽ cân nhắc t i ể u hoa có chút bất đắc dĩ địa cười cười mặc dù ngươi đưa ta lễ vật con trai của ta đại khái hội cực kỳ ưa thích nhưng ta vẫn là phải nói trước kia mỗi lần ngươi đều nói sẽ xem xét nhưng trên thực tế ngươi chưa từng có đổi hiện qua trần mạch từ trên bàn công tác cầm qua một cái tràn ngập khoa học kỹ thuật cảm xúc đặc thù định chế đầu ngón tay con quay một bên để nó tại tay trái mình trên ngón trỏ phi tốc xoay tròn lấy vừa nói tiểu bộ trưởng trong âm thầm nói ngươi biết lôi đỉnh giải trí không có bất kỳ cái gì đưa ra thị trường nhu cầu ta cũng căn bản không thiếu tiền hoàn toàn tương phản ta tiền hiện tại nhiều đến không có địa phương hoa tiểu hoa nhìn xem h ứ n g hở chân m ạ n h ngươi biết không ngươi câu nói này nếu như t r u y ề n đến trên mạng đoán chừng lại có thể thành sáng tạo một cái mới ngạnh đầu ngón tay con quay vẫn đang nhanh chóng địa xoay tròn lấy phía trên đồ án đang nhanh chóng xoay tròn bên trong b ả y biện r a dị thường lộng lây hoa văn n g ư ơ i biết ta là không có gì nhu cầu người ta đối với phòng ở xe sang trọng châu b á o xa xỉ phẩm những vật này toàn đều không có hứng thú ta thậm chí đã từng nghĩ tới thanh một nửa tiền toàn đều lấy ra lấy lại ma trận cabin trò chơi để nó giá cả hạ xuống đến năm mươi ngàn trong vòng để tuyệt đại đa số gia đình đều có thể mua được tiểu hoa thanh ý r ồ n màn tay xử lý đặt lên bàn nhưng bây giờ không cần chính ngươi bỏ tiền tới lấy lại bất luận là du ủy hội vẫn là nước ngoài một chút cơ cấu đều nguyện ý vì lôi đình giải trí cung cấp đại lượng giúp đỡ cái này chút giúp đỡ là ước làm đơn vị trần mạch nhìn xem trên tay đầu ngón tay con quay điều kiện tiên quyết là lôi đình giải trí muốn lên thị với lại muốn đ ố i trong nước một ít người nhượng lại một bộ điểm cổ quyền tiêu hoa gật gật đầu là có lẽ trước đó ngươi đã từng đứng trước qua rất nhiều lần cùng loại lựa chọn nhưng lần này tuyệt đối là thời cơ tốt nhất một lần ngươi phải hiểu được Lôi đỉnh giải đỉnh tiếp r ra thị trường í đưa đầu thị t ê trên n mang ý nghĩa、cá、nhân ngươi tăng lần lần. đỉnh vấn đỉnh đem mấy thậm mười mấy đem gấp giải ý phú chí hội h cá có cơ tải lại Lôi trí t giới đánh giá giá trị nhất công nghệ cao công ty. Mà đối cá nhân ngươi người giàu dàng đối tới nói, người chơi một mực tại trêu chọc thua thiệt liền i đánh đạt cá nhất nhân thành nhà giàu nhất vậy rất dễ dàng liền có thể đạt thành. thua thể trị ty. một treo trọc rất cao mực có vậy Mà dễ ế theo lôi đ ỉ n h giải trí ở trên thị về sau vậy đem thu hoạch được đại lượng tài nguyên hiện tại toàn thế giới ánh mắt đều tập trung tại ma trận cabin trò chơi cùng lần thời đại vờ g giờ phía trên cái này rất có thể là kế tiếp mười năm lớn nhất đầu gió có những tư nguyên này ngươi thậm chí hoàn toàn không cần mình xuất tiền tự nhiên sẽ có người đầu tư hướng ngươi cung cấp bó lớn tài chính tới tiêu xài đến lúc đó ngươi muốn thanh ma trận cabin trò chơi giá bán hạ thấp năm mươi ngàn một đài hoàn toàn không có vấn đề t r ầ n mạch ngón tay nhẹ nhàng nhấn một cái để đầu ngón tay con quay dừng lại lôi đỉnh giải trí từ sáng lập bắt đầu đến bây giờ lại đến về sau đều sẽ không lên thị ta sẽ không tiến đi bất luận cái gì cổ quyền bên trên chia cắt càng không sẽ cùng bất luận kẻ nào cùng một chỗ quản lý nó t r â n mạch nhìn xem tiểu hoa ta vậy không quan tâm những số tiền kia những số tiền kia với ta mà nói đơn giản là về thời gian vấn đề sớm tối đều hội kiếm được lôi đình giải trí sẽ kéo dài phụ cấp ma trận ca bin trò chơi để nó giá cả không ngừng hạ xuống cái này chút chính ta liền có thể làm được không có ý định xin giúp đỡ người khác nếu như du ủy hội nguyện ý đối ma trận cabin trò chơi tiến hành phụ cấp ta đương nhiên hoan nghênh nhưng đối với ma trận cabin trò chơi ta đã để bước qua không có khả năng lại tiếp tục n ư ợ n bộ tốt ta t i ể u hoa khe khẽ thở dài ta tôn trọng ngươi lựa chọn ta sẽ như thực báo cáo du ủy hội ngươi vậy không cần quá lo lắng mặc dù có chút người khả năng hội không cao hứng nhưng người nào cũng không thể đem n g ư ờ i thế nào trần mạch cười cười cảm ơn t i ể u hoa đứng dậy thanh một sáu ỉ r ồ n mảng cất vào hộp mang theo trong người cảm ơn ngươi lễ vật lại là lời nhảm thai khúc mắt liên quan tới lôi đình giải trí đưa ra thị trường vấn đề hơn hết trần mạch thái độ vẫn là trước sau như một y d ồ n m ạ n ở thế giới phạm vi bên trong nóng này lại lần nữa đã dẫn phát rất nhiều người tranh mua ma trận cabin trò chơi dậy sóng mà toàn thế giới bỗng nhiên phát hiện lần hai thời đại vờ dịch giờ cái này khái niệm dưới toàn thế giới đã bị trần mạch cho vung đến càng ngày càng xa đệ toát bệ cồn hu m ạ n trước hết nhất đưa ra lần thời đại vờ dịch giờ khái niệm ú c đ ả o mang lên ma trận cabin trò chơi đối ăn uống đồ dùng trong nhà ô tô các loại truyền thống ngành nghề sinh ra khác biệt trình độ trùng kích gta để ma trận cabin trò chơi có được một cái đầy phân thần làm một cái có thể sừng chiêu bài độc chiếm trò chơi lại một lần nữa thanh lần thời đại vờ giờ trò chơi tiến trình đẩy về phía trước một bước d à i mà y r ô t m ạ n thì là thanh lần thời đại vờ giờ tiến lên đến xuyên qua thức trải nghiệm giai đoạn mà lúc này toàn thế giới người chơi trò chơi thương kinh ngạc địa phát hiện lần hai thời đại vờ giờ lĩnh vực trần mạch đã vô địch bởi vì cho tới bây giờ toàn thế giới không có nhà thứ hai phần cứng thương có thể nghiên cứu ra cùng ma trận cabin trò chơi địa vị ngang nhau lần thời đại vờ giờ cabin trò chơi cũng không có nhà thứ hai trí tuệ nhân tạo công ty có thể làm ra ý r ồ n m ạ n bên trong cái kia chút cùng chân nhân cơ hồ không có gì khác nhau trí tuệ nhân tạo mặc dù truyền thống công ty game còn có thể tại điện thoại pc cùng truyền thống vờ giờ trò chơi lĩnh vực ăn chút ăn cơm thừa rượu cạn thậm chí sống không sai nhưng cực kỳ hiển nhiên tại đỉnh tiêm trò chơi lĩnh vực lần thời đại vờ dây giờ tựa như trần mạch kiếp trước ba a đại tác như thế đã trở thành mới trò chơi ngành nghề cọc tiêu nhưng mấu chốt ở chỗ cái gọi là cọc tiêu chỉ có trần mạch một người làm ra được trước kia trò chơi ngành nghề là một hạng kỹ thuật đột phá sau khi xuất hiện từng cái công ty lập tức đuổi theo rất nhanh hạng kỹ thuật này bắt đầu phổ cập các loại ba a đại tác bắt đầu như măng mọc sau mưa tuân ra đều có sở trưởng lộ đầy vẻ lạ nhưng bây giờ cực kỳ hiển nhiên tại trần mạch xuất phẩm bốn chữ này trước mặt tất cả cái khác trò chơi công ty tâm huyết chi tác đều trở nên như vậy tái nhợt bất lực đây rốt cuộc là một loại may mắn còn là một loại bất hạnh bất kể nói thế nào khoa học kỹ thuật cây như thế nhanh chóng địa đẩy về phía trước tiến để cái thế giới này các người chơi vậy cảm giác được có chút không quá thích ứng về phần cái kia chút vốn liếng càng là r ụ c dịch coi lôi đình giải trí là trở thành một khối to lớn thịt mỡ nhưng trần mạch xưa nay không là cam tâm thịt mỡ người hắn lý tưởng vậy cho tới bây giờ đều không phải là độc chiếm cả cái trò chơi thị trường để nó triệt để mất đi sinh khí Dạ á p vịt r ầ n mạch nói ra trên bàn màn ảnh máy vi tính lập tức sáng lên tùy thời chờ lệnh giúp ta làm hậu người dự đoán một hợp lý giá cả sau đó tính một chút đại khái hao tổn trần mạch nhẹ gõ nhẹ mặt bàn trước định vị nhỏ mục tiêu sang năm thua thiệt một tỷ năm trăm triệu đô la mỹ phải không nghe còn tại nhưng trong phạm vi chịu đ ư ợ c không phải nói so ta trong dự đoán còn ít hơn nhiều trần mạch suy nghĩ một lát vậy cứ như vậy đi đại khái lần này ta là thật muốn thua lỗ Trước 1041, nhìn thấy mười báo trước tin tức một công bố, trong nháy mắt đã dẫn phát trò thảo ty thấy thường Trần Trần trận trò rồi. người người cảm xúc kích các chơi. cái công cả cái chơi chỉ các chơi, cả các công cảm Mạch Mạch ca chơi 1041, 10.000 nhìn phiến động này nháy dẫn ngành nghề luận. Không ngay ngoài mớn, điên ngoài miệng nói là vì mỗi đài ma trận ca bin Hai hy phi phụ vì cấp vậy môi mỗi ma đại đại đài báo bố, đã là là du USD. nhưng trên thực tế hắn vậy tiến một bước điệu thanh ma trận cabin trò chơi lợi nhuận không gian giảm thấp xuống cabin trò chơi các hạng chi phí bao quát nghiên cứu phát minh mở rộng các loại các phương diện phí tổn đồng đều mở đến mỗi đài cabin trò chơi đại khái là hai trăm năm mươi tả h ư u mà thực tế giá bán là ba trăm l i n mà bây giờ ma trận cabin trò chơi giá bán thẳng hàng mười vạn khối tiền giá gốc ba trăm l i n tả h ư u cabin trò chơi bây giờ tại ưu đ ạ i trong lúc đó bên trong hai trăm l i n ra mặt giá cả liền có thể mua được cho dù đối với cái kia chút mua không nổi người chơi tới nói nên mua không nổi vẫn là mua không nổi nhưng đối với những một mực tại đó do dự người chơi mà nói đây chính là cái vô cùng vô cùng ra sức chiết khấu bởi vì cái này giá cả đã tiếp cận với truyền thống cao phối vờ giờ cabin trò chơi tất cả người chơi đều rõ ràng truyền thống cao phối vờ giờ cabin trò chơi phối trí lại cao hơn vậy tuyệt đối không thể có thể cùng ma trận cabin trò chơi lần thời đại vờ giờ đánh đồng a không nghe nói có cái gì mới cải tiến kỹ thuật vậy không nghe nói ca bin trò chơi nguyên vật liệu giá cả hạ xuống nói cách khác trần mạch hơn phân nửa là vì mở rộng ma trận ca bin trò chơi mình thua thiệt tiền đang bán đối với cái kia chút truyền thống vờ g i ca bin trò chơi chế tạo thương tới nói cái này không thể nghi ngờ là một cái sấm sét giữa trời quang bởi vì truyền thống vờ g i ca bin trò chơi so sánh ma trận ca bin trò chơi mà nói duy nhất một chút ưu thế khả năng liền là hơi tiện nghi một chút như vậy nhưng bây giờ liền tiện nghi cái này ưu thế vậy không còn sót lại chút gì đương nhiên những trò chơi này thương nghiên cứu phát minh trò chơi đổ bộ ma trận cabin trò chơi đổ bộ lôi đỉnh trò chơi bình đài khẳng định hay là cho trần mạch cung cấp rất nhiều chia đây là một cái đôi bên cùng có lợi sự t ì n h nhưng có thể vô cùng rộng lượng địa khai nguyên những vật này vẫn là để tất cả mọi người đều cảm khái tại trần mạch rộng lớn ý chí hai cái này quyết định nhìn như tiêu sái hơn hết trên thực tế trần mạch cũng chịu đựng không ít áp lực hắn không thể không chạy mấy chuyến du hủy hội hướng những người này lặp đi lặp lại trình bày ma trận cabin trò chơi hạ giá chỗ tốt cùng khai nguyên nghiên cứu phát minh công cụ phong phú lần thời đại vờ giờ trò chơi kho ý nghĩa trọng yếu tiện tay lại dùng mấy cái hàng t r í quang hoàn cũng là không thể tránh được bất quá trần mạch khai nguyên lần thời đại vờ giờ nghiên cứu phát minh công cụ vẹn vẹn vì để cho càng nhiều công ty tham dự nghiên cứu phát minh lần thời đại vờ giờ trò chơi để ma trận cabin trò chơi có thể càng nhanh mở rộng mà thôi đối với một chút lần thời đại vờ giờ bên trong đặc thù lĩnh vực trần mạch là tuyệt đối sẽ không phong khai thì như trong thế giới giả lập ăn uống lĩnh vực như loại này phàm là dính đến thế giới giả tưởng tương lai mệnh mạch lĩnh vực hết thể đều là sẽ không mở thả nói cách khác cái khác trò chơi thương chế tác trò chơi vẹn vẹn trò chơi mà thôi đối với trần mạch mà nói quốc đảo mới là hắn chân chính đòn sát thủ có dạ vịt trợ rút chế tác trò chơi hiệu suất có tăng lên trên diện rộng mặc dù sử dụng dạ vịt phí tổn khả năng so nuôi nửa cái nghiên cứu phát minh đoàn đội còn muốn đắt đỏ nhưng dù sao có cái rất lớn ưu thế liền là nhanh đối với trò chơi chế tác mà nói thời gian là vàng bạc tựa như một ít bất động sản xí nghiệp tuân theo nhanh lý niệm yêu cầu thiết kế viện suốt đêm ra bản vẽ thiết kế tất cả công trình cũng giống như điên cuồng như thế địa liều mạng đơn giản vậy chính là vì thời gian đang gấp đương nhiên loại này phát triển lý niệm cực kỳ không khỏe mạnh đối với nhân viên mà nói vậy là một loại áp bách nhưng không thể không thừa nhận nó phi thường hữu hiệu trò chơi ngành nghề cũng là như thế sở dĩ truyền thống lương tâm nghiên cứu phát minh thương đều tuân theo chậm công ra việc tinh tế n năm mài một kiếm thái độ chủ yếu vẫn là bởi vì tại vốn có kỹ thuật dưới điều kiện tốc độ cùng khối lượng thường thường không cách nào đều chiếm được vì cam đoan khối lượng chỉ có thể bất đắc dĩ mà hy sinh tốc độ nhưng đối với các người chơi tới nói tại bảo đảm khối lượng điều kiện tiên quyết khẳng định là càng nhanh càng tốt ngẫm lại khổ đợi làm phần tiếp theo dày vò ngẫm lại bị vô hạn nhảy phiếu chi phối sợ hãi n g ắ m lại khổ đợi một hai năm trò chơi kết quả mấy giờ liền đánh thông quan thất lạc đối với trần mạch mà nói dạ vịt mang đến nghiên cứu phát minh tốc độ tăng tốc là cầu còn không được sự t ì n h bởi vì xa xỉ nhất đồ vật chính là thời gian đối với nghiên cứu phát minh trò chơi loại chuyện này tới nói vĩnh viễn đều không hội ngại nhanh tại chính thức lần thời đại v e r s i ờ trò chơi q u c đảo thượng tuyến trước đó hắn còn có một cái hố to cần l ấ p mà tại bắt đầu lấp cái hố to này trước đó hắn còn có một kinh hỉ đưa cho các người chơi phi thường phi thường lớn kinh hỷ bảy tháng mười bốn ngày trần mạch t lầy bù không có dấu hiệu nào địa lại ban bố một đầu video tại sao phải nói lại đâu bởi vì về khoảng cách một bộ trò chơi ý r ồ n m ạ n video tuyên bố vẹn vẹn đi qua không đến một tháng thời gian một tháng một cái mới trò chơi mà lại là cao khối lượng đỉnh tiêm tác phẩm các người chơi tại mừng rỡ sau khi lớn nhất cảm khái liền là song trò chơi đều nhanh không chơi nổi mỗi tháng đều muốn móc ra hơn một n g h n khối tiền đến mua trò chơi thời gian này còn qua b ấ t quá hơn hết cũng may đối với có ma trận ca bin trò chơi người chơi tới nói bọn họ cũng sẽ không quá quan tâm cái này chút mua trò chơi tiền ngược lại là phần lớn người cũng chỉ là ngại trò chơi quá ít mới trò chơi video đi ra cái tốc độ này vậy quá nhanh đi cái này mẹ nó làm trò chơi đều có thể thắng càng cái này cùng một ít tiểu thuyết mạng đại thần một cái tốc độ cái này mẹ nó tháng trước vừa mới bớt ăn bớt m ặ c mua ý r ộ n mạn không có thời gian chơi còn tại hít buổi đâu đảo mắt mới trò chơi lại muốn tới có ma trận ca bin trò chơi thổ hảo còn cần bất ăn bất mặc mua trò chơi ha ha hoàn toàn không tin mau nhìn xem mới trò chơi là cái gì đ ể tài ô i ngoạ tảo cái này cái này mẹ nó cáo tử cáo tử các người chơi xem xét cái này v i d e o mở đầu liền không bình tĩnh nhao nhao cáo tử có mấy cái người chơi cảm xúc kích động biểu thị nếu như ta mua trò chơi này ta chính là chó còn có cá biệt người chơi biểu thị lan mang theo đ ặ p x à o ồ, cho ta cùng một chỗ lăn các đại chủ truyền bá đám f a n hâm mộ thì là khắp trốn mừng vui buôn tẩu bầm báo đơn giản so với năm rồi còn vui vẻ hơn mà mò cá trực tiếp trên bình đài rất nhiều dẫn chương trình nhóm đã đang suy nghĩ trò chơi đem bán cái kia mấy ngày hẳn là dùng lý do gì xin phép nghỉ tương đối phù hợp trần mạch tuyên bố cái này video thời gian cũng không tính dài không đến năm phút đồng hồ với lại bên trong có rất lớn một bộ điểm tài liệu đều là dùng trò chơi thực cảnh hình tượng nhưng hoàn toàn là trò chơi thực cảnh hình tượng để các người chơi trong nháy mắt minh bạch trò chơi này nước tiểu tính là trò chơi danh tự là Bỡ lụt bùn Trước 1042, tối giết. trọc trong chất kết rất chuyền nay, nhập san gia bình ánh sền sệt, sấm, máu màu chuyền máu đựng lấy vóng lỏng nhỏ hiện đầy Một lóe từ truyền máu trên bình phương nhỏ xuống cùng cái kia chút hóng anh chất lỏng màu vàng lăn lộn cùng một chỗ vết máu chậm rãi choáng mở tại loại này hóng anh chất lỏng màu vàng bên trong bị pha loáng qua huyết trâu cũng không hề biến thành dễ diễm hồng ngược lại biến thành một loại đỏ thấm thậm chí đen kịt nhan sắc tựa như là thanh thủy bên trong lẫn vào một giọt mực nước nó chậm rãi địa khuyết tán khuyết tán huyết nguyệt buông xuống tiếng chuông gõ vang vít to di ạ thời đại phong cách gỗ thịt khu kiến trúc tại huyết sắc nguyệt ánh sáng chiếu rọi lộ ra thần bí m à vừa kinh khủng mấy ngọn bất tỉnh hoàng đèn đường chiếu sáng lộn xộn đường phố nơi đó một mảnh hỗn độn trống giống h à i nhi xe cứ như vậy bị ném bỏ tại đường phố chính giữa không người hỏi thăm châm thấp giai điệu vang lên huệ câm trào chiết nhạc giao hưởng càng thêm tô đậm ra toàn bộ tràng cảnh kiềm chế bầu không khí đốt đèn l â y động mang theo mũ mềm lão nhân tại đèn đường bóng mờ dưới quăng tới ý vị không rõ thoáng nhìn tiếng chuông lại lần nữa g ó vang chen trúc như là cái sắc không hồn biển người mỗi người trong tay đều giơ lửa thanh mỗi người trong tay đều nắm đồ đao chi đội ngũ này tựa như là đang đi tuần bình thường tại phố lớn ngõ nhỏ bên trong ghé qua đột ngạt mà kiềm chế bệnh biến chó săn toàn thân đều bao trùm lấy mơ hồ huyết nhục tổ chức tựa như từng bãi từng bãi bùng não còn tại hướng xuống chạy tràn lấy màu đen nước ngủ nhưng một giây sau nó đã biến thành một c ô thi thể nó bị một thanh răng cưa khảm đao kéo vào ngõ tối bị sắc bén răng cưa cắt đầu lâu sau đó vĩnh viễn địa lưu tại trồng ngõ tối cao vút điệu vĩnh than nương theo lấy dần dần trở nên sụp sôi bối cảnh âm vang lên phảng phất là tại đối cái này vĩnh hằng săn giết chi dạ phát ra hai t h á n thợ săn tay phải dùng sức vung lên nguyên bản gấp lại răng cưa khảm đao triển khai hung hăng điệu chém vào từng cái cái sắc không hồn người trên thân tại bóng đêm che giấu phía dưới đồ sát tiếp tục một mảnh hỗn độn bên trong thợ săn cầm ngắn ống súng kíp nhắm ngay cái cuối cùng người sống sót đầu lâu vị này người sống sót trên mặt đã mọc đầy như là da thu bộ lông màu đen Hán đã thưa thớt, đã giã, huyết ánh răng con ngươi tăng ngầu con ngươi cùng sung giã, đã đã đục một ắ t trong, bất luận cái gì ý thức tồn tại vết bên nhìn không đến luận Frank. gì đã tích. cái ý m tiếng súng vang màn hình bắt đầu tối trắng bệnh logo xuất hiện tại màn hình chính giữa vỡ lụ b u ồ n vỡ lụ b u ồ n trên bầu trời cái kia vầng huyết nguyện buông xuống phảng phất còn đang không ngừng dưới mặt đất hàng thậm chí muốn r á n g lầm thế gian tại máu dưới ánh trăng một vị cô không không thợ săn cô đơn chết bóng á nam là máu liệu chi thôn quê ngươi nhất định phải để lộ nó khăn che mặt bí ẩn nhưng là làm một cái người xứ khác ngươi lại như thế nào mới có thể làm đến đây hết thảy đâu rất đơn giản chỉ cần để ngươi trên thân chạy xuôi một điểm á nam chi huyết bất luận chuyện gì phát sinh ngươi đều chỉ hội coi chúng là thành là một cơn ác mộng mà thôi du đãng đám người bị đốt cháy thi cốt đốt đầy huân hương trong giáo đường tiếng chuông vang vọng trong bóng tối một bóng người điên cuồng điệu bóp chặt mình cổ họng phát ra như d ạ thú địa gào thét khát máu quái thú hung ác người sói khó nói lên lời sinh vật khủng bố w i li l am đại sư ngồi tại trên xe lăn thanh âm hắn khàn khàn mà tuyệt vọng chúng ta bởi vì máu mà giáng sinh bởi vì máu mà tiến hóa bởi vì máu mà t r u n g kết chúng ta tầm mắt chưa mở e ngại cổ thần chi huyết tại quỷ dị giai điệu bên trong thợ săn lẻ loi một mình đi hướng điên cùng d ạ thú trong màn đêm tràn đầy dơ bẩn ô u ế trong không khí tràn ngập mùi hôi thối suy nghĩ kỹ càng ngươi đã làm tốt thỏa thích giết chóc chuẩn bị đủ loại khác biệt vũ khí đủ loại hung ác quái thú tại máu này dưới ánh trăng tại nọ cùn bên trong một cái thanh âm khàn khàn nói nhỏ lấy tối nay cách man gia nhập săn giết đây là một cái tràn đầy bạo lực mỹ học video khắp nơi có thể thấy được huyết tương cùng kéo dài đến cốt tủy chô sâu kinh khủng bất quá đối với các người chơi mà nói bọn họ có thể từ nơi này video trông được ra càng nhiều đồ vật vẫn là như thế phối phương vẫn là như thế hương vị cái này mẹ nó không phải liền là đặc xa ô nước tiểu tính sao nhất là thợ săn cùng cự thú quần nhau một màn kia tràn đầy đặc xa ô đã thị cảm cũng khó trách nhìn thấy cái này video về sau các người chơi phản ứng vậy mà như thế kịch liệt h i ệ n nhiên là bị khơi gợi lên cái kia chút thê thảm đau đớn hồi ức bất qua đối với đặc xa ô từ chung người chơi tới nói lại là cảm thấy từ đ ấ y lòng mừng d ỡ thậm chí hận không thể chạy đến đường lớn bên trên hô to ba tiếng trần đạc đem bán đến nay, đã được còn có xảo năm, mà thời gian 3 năm, còn lâu mới bán nay, dòng gian người qua giã lâu dập thời chơi tắt t đối ò chơi Mặc nhiệt tình. Thuyết, cùng a dạng này t dù r mạch từng ạ dạng i về sau US, ra, chuyên thuyết, làm lật làm, đà này Ford theo tờ thần thể t nhận phân nhưng không không h dễn cùng công đấy gơ ác a h nhóm ậ n n có một ư ờ i chơi liền đối, là đạc tại ì n chung. Trần h hữu độc m c h từng t ạ rất nhiều trường hợp tiết lộ qua đ ạ c xà ô cố sự đã kết thúc sẽ không còn có làm phần tiếp theo nhưng vẫn có số lớn người chơi chưa từ bỏ ý định bọn họ nhao nhao suy đoán đặc xảo ồ, đằng sau cố sự có thể là làm một cái độc lập ít mà xuất hiện coi như hai cái này cố sự bản thân không có chút nào liên hệ về sau trò chơi khẳng định vậy hội làm đặc xảo ồ, tinh thần làm phần tiếp theo tiếp tục kéo dài loại phong cách này tươi sáng trò chơi loại hình mà bây giờ bớt lụt b ồ n xuất hiện ấn chứng bọn họ phỏng đoán mặc dù trần mạch chưa hề thừa nhận đây coi như là đặc xảo ồ, làm phần tiếp theo cũng chưa từng thừa nhận cả hai tại nội dung cốt truyện bên trên có bất kỳ liên quan nhưng bất kể nói thế nào nhất nguyên chấp nguyên vị hồn hệ chiến đấu trở về đối với da sao ồ, các người chơi mà nói bọn họ là phi thường may mắn bởi vì lúc trước mới vừa vặn thượng tuyến da sao ồ, ma trận cabin trò chơi thiết lập lại bản cũng không lâu lắm liền lại là một cái hồn loại trò chơi đơn giản có thể nói là hảo sự thành s o n g da sao ồ, ma trận cabin trò chơi thiết lập lại bản mặc dù cùng nguyên bản có trên căn bản khác biệt nhưng cực kỳ nhiều người chơi vẫn cảm thấy giống như có chút đã mất đi bắt đầu thấy loại kia kinh diễm hoặc là nói là kinh hãi dù sao là một cái đã bị lặp đi lặp lại chơi ba năm trò chơi đặc xà ồ, đối với cực kỳ nhiều người chơi tới nói đã biến thành một cái vô song chạy khóc trò chơi hiện tại còn chống đỡ lấy bọn họ tiếp tục chơi tiếp tục đơn giản là t ì n h hoài hoặc là tín ngưỡng những thứ này mà bọn họ không biết là chân mạch tại chế tác đ ặ xà ô thiết lập lại bản thời điểm kỳ thật cũng không có đem hết toàn lực bởi vì khi đó hắn còn không có điểm ra một cái phi thường mấu chốt khoa học kỹ thuật điểm liền là ý thức cắm vào chân hồn xuyên qua đặc xảo ồ, hoặc là bỡ lụ b u ồ n thế giới ai dám cam đoan người chơi không hội thật san giá trị cùng rơi hoặc là cùng cổ thần tới một lần tiếp xúc thân mật cùng bỡ lụ b u ồ n so sánh gờ thờ a thuần khiết đến đơn giản tựa như là mới sinh h ả i nhi cho nên chân mạch tại chế tác đặc xảo ồ, thiết lập lại bản thời điểm tận lực địa làm rất nhiều giữ lại nhưng bây giờ có ý thức cắm vào có thể hữu hiệu, hiệu tiêu trừ trong trò chơi bạo lực phẫn nộ thống khổ sợ hãi bi thương vân vân tự đối người chơi tâm lý tạo thành ảnh hưởng xấu bảo đảm người chơi đang chơi bỡ lụt b u ồ n thời điểm không hội san giá trị c ù n g rơi lúc này mới mang ý nghĩa đẩy ra trò chơi này thời cơ thành thụ ủ Trước 1043, tuyên 1043, bố Bỡ hội. l cái này thanh thế chiến trận này thậm chí so rất nhiều đẩy phân thần làm còn muốn đại kỳ thật ngẫm lại cũng bình thường bởi vì trần mạch đại bộ phận điểm đẩy phân thần làm tại vừa đẩy ra thời điểm đều là không có bất kỳ cái gì t ì n h hoài ra chỉ giống the lạt vót vú s lúc ấy thậm chí bị xem như là mẹ kế sinh liền tuyên truyền tài nguyên đều không cho bao nhiêu rẽ đã truyền thuyết khi đó so the lạt vót vú s mạnh hơn một chút nhưng vậy không có mạnh tới đâu những trò chơi này ở trên dây về sau xác thực đã dẫn phát trọng đại tiếng vọng nhưng ở video vừa mới tuyên bố thời điểm cũng không có thu hoạch được rộng như vậy hiện chú ý bớt lũ b u ồ n cũng không như thế nó mặc dù là cái hoàn toàn mới im, nhưng cực kỳ nhiều người chơi sớm đã đưa nó coi là đa xào ồ, tinh thần làm phần tiếp theo mà đa xào ồ, làm trần mạch thứ nhất khoản g cầm xuống hàng năm trò chơi tác phẩm làm đặc thù tươi sáng hồn loại trò chơi khai sáng chi tác có lượng lớn f a n hâm mộ ách hoặc là nói lượng lớn mây người chơi bất kể nói thế nào trò chơi này tại thế giới song song bên trong danh khí nhưng không có chút nào so với cái kia đầy phân thần làm phải kém không chỉ có là các người chơi tại sốt u ruột chờ đợi tìm kiếm lấy liên quan tới vỡ lụ b u ồ n dấu vết để lại ngay cả các đại du hy các truyền thông vậy đều phi thường bức thiết địa hy vọng cầm tới liên quan tới vỡ lụ b u ồ n trực tiếp t ư liệu hảo hảo địa cọ một cái cái này điểm nóng rất nhiều trò chơi truyền thông đều tại vắt hết ó c địa muốn cho trần mạch đan bài một lần bài tin tức hơn hết bọn họ rất nhanh được cho biết không cần a n bài bài tin tức lần này b t lụt bùn đem tổ chức mới trò chơi tuyên bố hội có cái gì muốn hỏi đi thẳng đến tuyên bố hội bên trên hỏi là được cá biệt trò chơi truyền thông cảm thấy có chút thất lạc độc nhất vô nhị vạch trần xem ra là không có cơ hội hơn hết đại bộ phận điểm truyền thông ngược lại cảm thấy rất tốt cứ như vậy mọi người cùng nhau đưa tin cùng một chỗ cọ nhiệt độ há không đẹp quá thay mà các người chơi đang nghe b t lụt bùn muốn khai phát bố hội tin tức về sau cũng là vui mừng c o n siết mặc dù bọn họ đều rất rõ ràng lấy trần mạch hiện tại nghiên cứu phát minh trò chơi tốc độ trò chơi này rất có thể sẽ ở một hai tuần bên trong liền muốn thượng tuyến nhưng bọn họ vẫn là không nhịn được địa muốn sách sớm biết liên quan tới trò chơi này càng nhiều tin tức đến rồi đến rồi hồn xuya di người chơi g i ả dặn kinh nghiệm đơn giản muốn cảm động khóc ba năm a s ê gen không có quên chúng ta nói đến tuyên bố hội để cho ta nhớ tới năm đó đạt xào ồ tuyên bố hội ân ta đi ôn lại một bản trên lầu cái này có cái gì tốt ôn lại trò chơi đều đánh n ở tuần mắt sớm đều đánh nôn ha ha nhưng ôn lại đồ vật nhưng nhiều các ngươi có nhớ hay không tại cái này tuyên bố hội bên trên trần mạch thành công địa để tất cả người chơi nghĩ lầm đây là một cái cắt cỏ trò chơi thậm chí để mọi người đều cảm thấy trò chơi này rất đơn giản thậm chí lo lắng trò chơi này hội sẽ không thay đổi đến không hề khó khăn thật giả còn có loại này thao tác ngươi lúc đó không thấy đặc x o、oh, ô tuyên bố sẽ đi đề nghị ngươi đi bước đứng học bổ túc một cái xem thật kỹ một chút lúc ấy mưa đạn xê rèn tại mấy triệu mạng lưới người xem trước mặt miệng lưỡi dẻo quẹo thành công thông qua mơ hồ không rõ tìm từ lừa dối mọi người sau đó mới có chịu khổ thuyết pháp này bổ sung trên lầu một câu nhất tao là khi ngươi bây giờ quay đầu lại nhìn trần mạch lúc ấy nói những lời kia hoàn toàn đều là có thể dùng hai loại ý tứ tới giải đọc nói cách khác con hàng này nói đều là lời nói thật không có nói một câu nói láo kết quả còn thành tất cả mọi người đều cho lắc lư đúng đúng đúng ta nhớ được có người hỏi trò chơi này nên sẽ không giống đi ạ b u f f l o như thế bột so tiểu quái đồ ăn a trần mạch trả lời là tiểu quái cùng bộ độ khó ở vào phi thường cân đối trạng thái bột khẳng định so tiểu quái muốn khó nhưng tiểu quái vậy không hội không có chút nào khiêu chiến lúc ấy rất nhiều người đều cho rằng đặc xa ô tiểu quái nhiều nhất liền là đi ạ b u f f l o tinh anh quái cấp bậc kia kết quả đây mẹ nó ba đầu chó đều so bột khó đánh ha ha ha nguyên lai、like、sệ g e n l ú c kia liền đã như thế xấu tính làm một cái mới người chơi không biết cái này chút đối đãi ta đi ôn tập một cái tuyên bố hội cùng ngày lôi đình giải trí tổng bộ phòng hội nghị lần này tuyên bố hội có thể nói là thịnh vượng chưa bao giờ có tuy nói lôi đình giải trí phòng hội nghị phi thường rộng rãi nhưng cân nhắc đến trong ngoài nước có nhiều như vậy nhà trò chơi truyền thông vẫn là phải cần có thư mời loại vật này tới sàng chọn một cái nói cách khác có thể tới tham gia lần này tuyên bố hội đều là toàn cầu phi thường có mặt bài trò chơi truyền thông thậm chí có rất nhiều nước ngoài trò chơi truyền thông thật xa địa làm máy bay phiêu dương qua biển địa chạy tới vẹn vẹn vì nhìn một chút bỡ lụt bùn trò chơi này sau đó nghe trần mạch chém gió bước các đại video trang web cùng trực tiếp bình đải vậy n h a u n h a u vì lần này mới trò chơi tuyên bố hội chuẩn bị hoàn toàn mới trực tiếp gian tại các đại diễn đàn game bên trên các người chơi càng là gõ bắt các loại tuyên bố sẽ bắt đầu chuyên môn văn tự trực tiếp thiếp cách mỗi vài phút liền hội lật một th có thể nói là muôn người chú ý rất nhanh tuyên bố hội chính thức bắt đầu trần mạch cầm mịt rổ phồn đi vào trước màn ảnh lớn trong sân lập tức vang lên nhiệt liệt tiếng vỗ tay trần mạch khẽ cười nói người tới rất nhiều à, còn chứng kiến rất nhiều ngoại quốc bạn bè phi thường cảm tạ liên quan tới lần này tuyên bố hội chủ yếu là vì giới thiệu mới cho chơi bỡ lụt bùn cái này mọi người hẳn là đều biết trần mạch trên bục giảng đi lòng vòng liên quan tới vỡ lụ b u ồ n trò chơi này mọi người hẳn là đều phi thường lạ lẫm khẳng định đều cực kỳ muốn biết đây là một cái cái gì loại hình trò chơi đâu có phải hay không cực kỳ thần bí dưới đài lập tức vang lên một trận y dỉa thanh âm còn kèm theo vài tiếng hớn g cười thần bí cái cọng lông a người nào không biết vỡ lụ b u ồ n là một cái hồn loại trò chơi ba năm trước đây ngươi có thể lừa gạt mọi người ba năm sau mọi người khổ không biết đã ăn bao nhiêu đều là gánh chịu chuyển lửa sứ mệnh vô số lần lao không chết người ngươi còn muốn lắc lư đâu trần mạch cũng không để ý cười cười t ố t như vậy tiếp xuống trước nhìn một đoạn video tư liệu lần này video tư liệu không phải c ờ gờ mà là trò chơi thực cảnh á nam cũ á nam thợ săn công xưởng chữa trị giáo hội kẻn hẹ ở ợt tòa thành à à cầu ngươi t ừ n g cái vỡ lụ b u ồ n giữa trận cảnh hiện ra ở tất cả mọi người trước mặt trừ cái đó ra còn có các loại khác biệt trang phục đặc sắc các loại vũ khí các loại biên tập đến phi thường tự nhiên đại bộ phận thuộc bổn phận cho đều là t r ợ t lóe lên về sau ngay lập tức hoán đổi ở đây các phóng viên thỉnh thoảng phát ra từng đợt kinh hô các đại trực tiếp gian mưa đạn cũng là bị các loại ngư bức cùng 6666 g h s á t o á t bình phong ngoa t à o có chút phong cách gỗ t h í p với lại tựa như là vít to di ạ thời kỳ cảm giác cái này giáo đường đỉnh nhọn còn có cái này huyết nguyệt nhìn thật tốt mang cảm giác ca cùng đặc x o ồ như thế tràng cảnh tốt đại với lại thợ săn quần áo thật rất đẹp trai a nhưng là giống như không thấy được khôi giáp đúng vậy a dù sao không phải thời trung cổ ngươi không có nhìn đến đây đầu còn có súng k i ế p đó sao rất tốt mặc dù cùng đặc s ả o ô có khác nhau rất lớn nhưng loại biến hóa này cực kỳ mới mẻ Trước 1044, ta tâm Tuy biết, lụt trò hết chút thời thấy người sớm lúc có chán. chơi, cái chẳng cánh cảm là loại lạ. nào nói có chán. Tuy nói buồn, hồn loại trò chơi, hơn hết khi nhìn đến cái này chút cảnh thời điểm, vẫn mọi khi điểm, mới đã vỡ kỳ cực kỳ thật hồn loại trò chơi tinh tụy ở chỗ chiến đấu hệ thống cùng cửa khẩu thiết kế phương diện này có thể làm được hay không cực hạ n quyết định một cái hồn loại trò chơi phải trăng nguyên chất nguyên vị đây cũng là vì cái gì các người chơi đối với không phải t r ầ n mạch xuất phẩm hồn loại trò chơi đều hoàn toàn không đồng ý bởi vì bất luận là chiến đấu cửa khẩu vẫn là nội dung cốt truyện luôn cảm giác kém như vậy điểm hương vị đặc s a ô là một cái phong cách cá nhân cực kỳ rõ ràng trò chơi thứ này muốn học là rất khó học được thường thường là họa hổ không thành phản loại chó nhưng nhìn đến bớt lụ b u ồ n để cực kỳ nhiều người chơi lại lần nữa nhớ lại bọn họ bắt đầu thấy đặc x à o ô thời điểm cái loại cảm giác này nga thở tuyệt vọng hắc ám nhưng hồn hệ chiến đấu linh hồn nhưng vẫn là cắm d ễ tại trò chơi các mặt nói cách khác bớt lụ b u ồ n tương đương với hoàn toàn đổi một cái thế giới xem bối cảnh nội dung cốt truyện hoàn toàn khác biệt mà chiến đấu hệ thống cửa khẩu thiết kế thì là chỉnh thể tiếp tục sử dụng đặc x à o ô kinh điển mạch suy nghĩ chỉ là tại một chút mảnh bên trên có sáng tạo mới trần mạch nhìn một chút đang ngồi các phóng viên ok các vị hiện tại có thể tự do đặt câu hỏi sau đó chúng ta hội lại thả ra một đoạn thực chiến video đến lúc đó mọi người có thể lại kỹ càng nhìn một chút b ỡ lụ b u ồ n chiến đấu trần mạch vừa dứt lời dưới đài các phóng viên đã đồng loạt đ ị a nhấc tay đặt câu hỏi sớm liền chuẩn bị tốt vấn đề một vị ký giả trạm bắt đầu xin hỏi trần mạch tiên sinh b ỡ lụ b u ồ n cùng đặc xạ ồ, so sánh độ khói như thế nào là tăng lên vẫn là thấp xuống phía dưới rất nhiều phóng viên không khỏi hiểu ý một người vấn đề này thế nhưng là hỏi ý tưởng bên trên trước đó mọi người hỏi đ ạ c xà ô có khó không trần mạch có thể nhìn trái phải mà nói hắn cố ý lừa dối quá quan nhưng là hiện tại hỏi bớt lụ b u ồ n cùng đ ạ c xà ô so có khó không vậy khẳng định liền có một cái vật tham chiếu còn muốn lừa dối quá quan liền không như vậy dễ dàng trần mạch cười cười bọn họ phương thức chiến đấu hơi có khác biệt nếu như ngươi càng ưa thích đ ạ c xà ô phương tia h h ứ c c đứng lên nhắc tới hỏi phóng viên nói ra trần tổng ngươi lại đào hố ngươi chỉ nói là thiết lập càng thân mật một chút cũng không có nói thiết lập thân mật trò chơi độ khó liền giảm xuống chân mạch sửng sốt một chút ân năm nay phóng viên trí thông minh gặp chứng a vậy mà không giống trước đó tốt như vậy lắc lư chân mạch giải thích nói thiết lập càng thân mật đây là khẳng định ta đơn giản nâng hai cái ví dụ thứ nhất người chơi nhận được quái vật lúc công kích hội tiến vào một loại đặc thù hư máu trạng thái lúc này chỉ cần người chơi phát động phản kích cũng đối quái vật tạo thành tổn thương liền có thể hồi phục tổn thất hê cho nên phản kích lợi tăng lên trên diện rộng Thứ hai, người chơi từ đầu đến cuối đều có thể mang theo nhiều nhất 20 cái bình máu lại đánh giết quái vật có thể thu hoạch được bổ sung cho nên tỷ lệ sai số tất nhiên cao hơn có phóng viên hỏi cái này thiết kế tham đao ung thư tin mừng t r ầ n mạch cười cười không sai trên thực tế tại bỡ lụt b u ồ n bên trong chúng ta là cổ vũ người chơi tham đao thích hợp mãng có thể tăng tốc trò chơi tấu tăng lên người chơi thoải mái cảm giác khả năng tại đa s à o ổ, bên trong tham đao là cái cực cao phong hiểm cực thấp hích lợi hành vi có đôi khi chỉ là tham một đao liền rơi mất một đoạn lớn máu được không bù mất cho nên tân thủ đàn chơi đạc xào ô thời điểm hội cảm giác tấu rất t r ư ở n nhưng bớt lụ b u ồ n trên nhiều khía cạnh đều làm ra cổ vũ người chơi tiến công thiết kế đột xuất nhất một điểm liền là thụ thương sau phản kích có thể trở về máu cái này để tham đao biến thành cao phong hiểm cao hích lợi hành vi sẽ để cho người chơi chơi đến không nặng như vậy buồn bực lập tức có phóng viên hưng phấn địa nhấc tay trần mạch tiên sinh mời lại cùng chúng ta nói rõ chi tiết nói vỡ lụt b u ồ n đ ố i với đạt x à o ồ, ưu thế trần mạch làm ho hai tiếng đầu tiên vị phóng viên này tiên sinh ta muốn phê bình ngươi ngươi những lời này là vô cùng nghiêm trọng hướng dẫn tính đặt câu hỏi nói xong giống vỡ lụt b u ồ n so đạt x à o ồ, tốt hơn nhiều như thế ta một lại nhấn mạnh cái này hai trò chơi có khác nhau nhưng từ chưa nói qua vỡ lụt b u ồ n trội hơn đạt x à o ồ, đó là cái mỗi người một ý sự tình bất quá ta cũng thực là có thể nói ra bỡ lụt b u ồ n một đại ưu thế liền là đẹp trai dưới đại các phóng viên ba chân mạch biểu thị kinh ngạc cái gì các ngươi liền cái này đều không có nhìn ra sao ta vừa rồi trắng thả video cùng trò chơi tư liệu cầu đi các ngươi lại nhìn kỹ một chút hắn phất phất tay trên màn hình lớn lập tức xuất hiện bỡ lụt b u ồ n mấy bộ suất khí thợ săn trang phủ nhìn lần này chúng ta phục sức thiết kế là tham khảo vít to di ạ thời đại bạ rổ quẹ phong cách vậy hấp thu một chút như là sở tìm bù nguyên tố cao ống mũ dạ n g thủ trượng thợ săn áo khoác che mặt mũ với lại có rất nhiều v i ề n đen sợi nhỏ băng gấm nơ con bướm áo không bâu cao e o công chúa tay áo các loại nguyên tố lại thêm chỉnh thể lệnh cao nhân vật mô hình đột xuất một cái xuất khí với lại lần này phục sức thiết kế không có cái kia chút nặng nề áo giáp lại càng không có cả rốt kỵ sĩ áo giáp cùng ra vì hết áo giáp loại vật này tất cả quần áo đều là tu thân đều rất xuất khí ta cảm thấy đây cũng là một cái cấp sử thi tăng cường dưới đài các phóng viên một mặt một b ư ớ c thân mẹ nó cấp sử thi tăng cường ai chơi loại trò chơi này là nhìn mình nhân vật có đẹp trai hay không a lại nói ma trận cabin trò chơi loại này n g ô i thứ nhất vờ giờ đánh nhau tiên huyết lâm ly khẩn trương muốn chết ai có cái kia lòng dạ thanh thản nhìn mình y phục trên người có đẹp trai hay không tốt à khả năng vẫn là có nhưng l à n này làm sao vậy chưa nói tới cái gì cấp sử thi tăng cường a đột nhiên Có cái phóng viên ý thức được một vấn đề. Các loại, trần h ứ c được các đề, một t vấn loại, Tổng người mạch ớ i nói giáp vừa không có kỵ cả rốt sĩ áo o l i giáp, loại này trọng tất ả đều đẹp đặc là loại này đẹp đặc biệt t ợ săn n t r a gật phủ.、Có、phải giáp, giáp hay không chúng thể hiện không hạ. Mạch Có trước có căn có cái nói, bản kia tại liền ta xuyên này tuyển trọng trọng Trần g đầu đúng a phóng viên một mặt một bức các loại trước kia nói không mặc hộ giáp một t r ă n g giấy xuyên qua hộ giáp giấy g â y đôi kết quả hiện tại liền giấy g â y đôi cơ hội cũng bị mất trần mạch vung tay ai nha chính các ngươi cũng đã nói xuyên qua trọng giáp giấy gãy đôi có thể thấy được mặc không mặc thứ này căn bản là không có ảnh hưởng đúng không cho nên dứt khoát cho hủy bỏ thay đổi thật xinh đẹp thời trang phụ trọng nhẹ các ngươi né tránh a lan lộn a đều đặc biệt linh hoạt lại càng dễ né tránh quái vật công kích đây không phải rất tốt mà phóng viên đều kinh ngạc nhưng là mặc cái này một thân đơn cử đại thuẫn bài đây cũng quá không hài hòa đi trần mạch ha ha một người ta lúc nào nói qua trò chơi này có t â m c h á n trần ư ớ c 1045, hát hồn thể. r mạch câu nói này vừa ra tới đang ngồi các phóng viên trầm mặc năm giây sau đó liền nổ a không có tâm c h ắ n không có tâm c h ắ n chơi như thế nào cùng b ộ n vật lộn a trước kia còn có thể mang lấy thuẫn sợ một cái hiện tại chỉ có thể cùng đại lão như thế cởi chuồng chơi lộn một có nghe nói hay không thuẫn ở đây các phóng viên đều mậu bức quả nhiên a sẽ rên dấu đầu lòi đôi lộ ra không có t â m chắn trò chơi này có thể chơi chơi đ c xào ồ, thời điểm có bao nhiêu người là dựa vào tuyển kỵ sĩ bắt đầu nâng thuẫn qua bột u đừng nói bột u nhiều khi đánh tiểu quái đều phải toàn bộ hành trình nâng thuẫn a trần mạch ho khan hai tiếng khu khụ mọi người không nên kích động cùng các ngươi chỉ đùa một chút mà thôi yên tâm đi bỡ lụ b u ồ n bên trong là có tâm c h á n chỉ là hiệu quả không có đ c xào ồ, tốt như vậy dùng mà thôi nghe nói như thế các phóng viên mới yên lòng nguyên lai、like、là sợ bóng sợ gió một trận a hơn hết nhìn trần mạch cái biểu tình này làm sao cảm giác vẫn là ẩn giấu đi âm n h ư đâu t r ầ n mạch thối lui đến màn hình lớn bên cạnh t ố t giới thiệu nhiều như vậy mọi người khẳng định đều muốn nhìn một chút thực tế trò chơi hình tượng đúng không thuận tiện nhắc lên lần này trong video vì hướng mọi người chứng minh b ớ t lụ bùn đặc biệt mị lực ta cố ý lựa chọn phi thường tốt chơi một thanh binh khí gọi là xoay tròn cắt chém đao hoặc là các ngươi có thể thân thiết địa đem nó gọi thành là cưa điện hoặc là ồ lì ổ. mời xem các phóng viên toàn đều nhìn xem màn hình lớn tại sụp sôi bối cảnh giai điệu bên trong thợ săn dơ cao lên mang phát điện nhiệt điện c ư ơ phóng tới nhân viên thần chức quái thú hiển nhiên đây là điện ảnh hình thức tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy thợ săn động tác công kích cái này bột là một cái toàn thân lông tóc giống như người sói kinh khủng quái thú nó thân cao tới bốn tới năm mét m chiếm cứ gần phân nửa màn hình thậm chí nó đầu cũng đụng đến màn hình bên ngoài mà thợ săn thì là đi thẳng tới con quái thú kia trước mặt hai tay dơ cao mang lên hỏa diễm cưa điện từ trái từ phải hạ hung h ă n g vung lên t r u n g điệp đ i ệ n nện ở con quái thú kia trên đầu sau đó đặc sắc bộ phận tới thợ săn trực tiếp d ơ cưa điện một đi thẳng về phía trước cưa điện điên quần địa xoay tròn lấy giang cưa cùng hỏa diễm điên quần địa thu gặt lấy quái thú hê đám người liền chỉ thấy trên màn hình quái t h ú thật dài thanh m á u bắt đầu một đoạn một đoạn địa nhanh chóng hạ xuống 1923, 3375, 4827, 5501, 19427. cái này con khổng lồ quái thú còn không có làm rõ ràng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra đã biến thành đầy trời khói bụi tiêu tán tại giữa b ạ c h quang đ á n g người ba video còn chưa kết thúc nhanh chóng hoán đổi đến kế tiếp người bị hại người đại diện ấm lì á thiếu máu quái thú ha cám quái thú khăn đạn thờ d liên tục đánh bốn năm cái bột u kết quả ở đây các phóng viên quả thực là không nhìn ra cái này chút bột u khác nhau ở chỗ nào ngược lại là tìm ra một cái giống nhau điểm giống nhau điểm liền là bọn chúng giống như đều không có phản kháng cái này thợ săn mỗi lần đều là d ơ cơ điện tiến lên trước chặt một đao sau đó d ơ cơ điện vô nào hận là được rồi một bên hận còn có thể một bên di động sau đó b u ộ c liền chết video truyền hình xong các phóng viên hai mặt nhìn nhau cái này mẹ nó liền là trò chơi thực cảnh hình tượng t r â n mạch nói ra là đây chính là trò chơi thực cảnh hình tượng cái này chút thao tác các ngươi cũng có thể đánh ra đến đúng không ngươi nhìn cái này thao tác chỉ cần ngươi không phải người tàn tật đều có thể hoàn thành đúng không chúng ta cũng là cân nhắc đến tân thủ người chơi ở trong game chịu khổ thụ quá nhiều cho nên cố ý cho mọi người làm cái chính thức hắc để mọi người đều có thể ở trong game thoải mái một cái hàng phía trước một cái phóng viên biểu thị không tin trần mạch hơi cười ta sẽ r e n lúc nào lửa qua các ngươi dưới trận lại là trong nháy mắt một mảnh y rìa thanh âm ngươi mẹ nó còn dám nói khoác không biết ngượng mà nói chưa từng lừa người tuy nói từ trong video đến xem cái này chút bột chiến s ắ c thực không có gì độ khó nhưng mọi người đều học tình căn bản cũng không tin phải biết đặc xảo ô khi đó vậy có vô số đại lao phát qua mau giết bột video nhìn cũng đều là mấy đao dây xáo lộ nhưng là mình thử một chút liền hội phát hiện cái này mẹ nó căn bản cũng không phải là nhân loại chỗ có thể đánh giá tới thao t á c ca chân mạch ngoài miệng nói xong đơn giản đơn giản ai biết cái số này là soát mấy tuần mắt đóng bao nhiêu thuộc tính cùng đạo cụ mới đánh ra tới loại hiệu quả này a hơn hết mọi người vẫn là cực kỳ vui mừng điều này nói rõ bỡ lụt b u ồ n tới một mức độ nào đó giữ vững đặc xảo ô nguyên chấp nguyên vị tới gần tuyên bố hội kết thúc có cái phóng viên nhấc tay trần tổng ta còn muốn hỏi lại một vấn đề cuối cùng có thể chứ trần mạch gật đầu có thể phóng viên nói ra xin hỏi ngươi là thế nào viết ra đặc xảo ô loại hình vật phẩm miêu tả ngươi có thể hiện trường phơi bày một ít sao trần mạch cười cười đương nhiên có thể hơn hết viết cái gì đâu ân có hắn lấy điện thoại di động ra ở phía trên điểm mấy lần trên điện thoại di động hình chiếu dụng cụ màn ảnh thả ra một cái toàn bộ tin tức hình chiếu một quả bóng đá rất nhiều ngồi phía trước sắp xếp người xem đều đã đã nhìn ra đó là cái ư ậ t cục tranh tài dùng cầu trần mạch nhìn xem cái này bóng đá toàn bộ tin tức hình chiếu dùng một loại thanh â m trầm thấp nói ra được s ư n g ư ợ t cục tranh tài dùng cầu Nghe nói nó ẩn giấu đi có thể k h ắ c một quốc gia lâm vào tuyệt vọng đáng sợ nguyền rủa tại xa xôi cổ đại mọi người phát minh loại này thay thế chiến tranh thi đua bọn họ dùng đắt đỏ ra thật khâu lại loại này chân quý hình cầu cũng ở phía trên dùng màu đen bôi lên ra đặc biệt phu văn mọi người phảng phất mê m ộ i bình thường say đắm ở loại này thi đua cùng với diễn sinh xem bói hoạt động thậm chí dụ phát nhiều lần không thể lý giải quần thể sự kiện để sân thượng kín người hết chỗ mỗi bốn năm một lần cái này kinh khủng hình cầu đều đem chu kỳ tính địa lấy được đến vô cùng cường đại lực lượng ảnh hưởng toàn thế giới nhân loại ý thức để bọn họ ngắn ngủi mà xa vào cuồng loạn cùng trong say mê nó ma lực để càng ngày càng nhiều người chạy theo như vịt mà nghiên cứu phát hiện bia cùng cuồng hoan đem hội tiến một bước suy yếu thụ khống giả ý chí cho đến ngày nay mọi người vẫn có thể nhớ kỹ chất chứa tại trên đó nguyền rủa mỗi một chữ lưu cho hai mươi đội thời gian không nhiều lắm một câu cuối cùng nói ra về sau trong sân phóng viên lập tức buộc phát ra một trận ổ cười to sau đó là nhiệt liệt tiếng vô tay chân mạch đối đám người có chút túi đầu cảm ơn mọi người hôm nay có thể tới tuyên bố hội b ỡ lụ b u ồ n đem bán thời điểm mời nhất định phải mua a lần này thật cực kỳ cắt cỏ ta không lừa các ngươi theo tuyên bố hội trực tiếp b ỡ lụ b u ồ n không có quá lửa ngược lại là hắc hồn thể phát hỏa tại b ỡ lụ b u ồ n đem b á n trước đó các người chơi n h a u n h a u tại b ỡ lụ bùn chính thức diễn đàn bên trên nhắn lại với lại toàn đều dùng hát hồn thể thì như một khối thần bí màu đen m ỏ n g bản khi đụng vào khía cạnh cái nút lúc liền hội phát ra một trận ánh sáng biểu hiện một chút ý nghĩa không rõ phù văn loại này kỳ diệu sản phẩm không biết loại nguyên nhân nào lưu lạc ở đây cho nên nó chân thực cách dùng vậy không người biết được nghe nói tại ba ngày về sau nó triệt để đã mất đi ma lực không cách nào lại phát ra cái gì ánh sáng truyền thuyết trong đó cố có lực lượng thần bí cùng vô tận tri thức nhưng trường kỳ sử dụng vậy có khả năng để cho người ta trở thành mất đi hồn phách hoạc thi c h ầ m mê trong đó nhưng bởi vì nó ma lực chỉ tồn tại ba ngày cho nên thuyết pháp này tính chân thực đã không cách nào chứng minh là cái này đạo cụ là điện thoại còn có trong truyền thuyết cầu đầu nhân vô danh t u ổ i vương tần xuyên đức bên trong kỳ bảo vật nó là một loại kỳ lạ sống dưới nước sinh vật có chứng cứ chứng minh nó cùng kỳn tần xuyên đức bên trong kỳ hiện lên một loại kỳ lạ cộng sinh quan hệ cầu đầu nhân ở trong nước du đãng mỗi khi gặp được bảy cá thời điểm liền hội phát ra sờ soạng n ũ v ũ a đã tại làm thanh âm tại cổ long đ ỉ n h tần xuyên đức bên trong kỳ một lần cuối cùng đụng vào nó cũng lưu xuống hắc á m kiếm hai mươi mốt về sau liền biến mất không còn thấy bóng dáng t â m hơi còn có xê gen hơi cười một điều bí ẩn dạng dáng tươi cười đến nay không người có thể giải đọc nó chuẩn xác hàng nghĩa truyền thuyết mỗi khi lôi đình giải trí xuất hiện lợi nhuận lúc hàng trăm triệu các người chơi liền hội tiếp thu được cái này thần bí hơi cười trong tươi cười ẩn chứa ma lực để bọn họ kìm lòng không được địa xuất hiện ảo giác nhìn thấy ba mươi phần trăm bảy mươi phần trăm thần bí số lượng đồng thời lên đồ đao chém đứt tay trái mình tiếp tục kéo dài lôi đ ì n h giải trí hao tổn có khi cái này hơi cười vậy có cái khác hàm nghĩa tỉ như người chơi tại trong thế giới giả lập mất mặt thời điểm luôn luôn hội hồi tưởng lại cái nụ cười này bên trong bao hàm lấy ác ý tục trên cái này thần bí hơi cười ảnh hưởng phạm vi là toàn thế giới cho tới trên đường cái du đãng đại lượng không có tay trái người nhưng rất nhanh bọn họ tay liền hội dài ra lại chờ đợi lần tiếp theo hơi cười Trước 1046, mò cá rơi thứ nhất thức thi tháng một thường thù thời、gian. Toàn bộ mò cá trực tiếp một từ tháng trưa bắt truyền từng thấy Bất thoại, tớ rơi vương cá cái đặc cá còn chủ cái 1046, 24, 24 mò mò nhóm minh bá Nơ, xin giải phi gian. đại, giữa đại kia liên giả vinh diệu. hoa phép nghỉ bình không những không nhân ảnh. huyền khu, khu, ngống. cũng luận nào đấu. đây đầu, Âu số số là Là, là, Bà bộ dù vì Khu vẫn là game cái kia chút b ì này h thường hâm không trời đất đến quên fan hâm mộ. Không quản bóp đám cả mộ, l ở vào trò chơi khinh bị liên vị trí nào, à trò trí phát hiện. Mình thích dẫn chương trình. chơi ngạc chương câu. Cái khinh kinh hiện, mình liên dẫn n bị Bộ địa đều chút dẫn chương trình bên trong có chút thường xuyên bạo lá gan phi thường k i n h nghiệp có chút ba ngày hai bộ câu điên cuồng bỏ cá nhưng lần này không quản bọn họ phải t r ă n g chăm chỉ không quản bọn họ tại cái gì phân khu toàn đều giống như thương lượng xong như thế biến mất xin phép nghỉ lấy cớ cũng là đủ loại thật xin lỗi các vị khán giả lao r a nhà ta khoai tây chiên nhanh quá h ạ ta phải xin phép nghỉ về nhà ăn khoai tây chiên trong nhà heo mẹ hậu sản ất ức cần xin phép nghỉ một ngày bạn trai cũ ngày kia kết hôn do đó xin phép nghỉ hai ngày ngày mai mua quần áo đồ trang điểm ngày kia đập phá quán thật xin lỗi các vị khán giả lao r a ta ngày mai muốn đi làm một cái đầu bộ mô liên kết cắt bỏ giải phẫu nghe nói cái này giải phẫu tỷ lệ thành công rất cao nhưng ta cũng vẫn là thật lo lắng hy vọng xin phép nghỉ lúc trở về còn có thể nhìn đến mọi người mời mọi người chúc phúc ta đi ta muốn cùng ta mẹ đi ăn thân thích nhà hài tử tiệc đầy tháng không thể không đi bởi vì ta không đi lời nói phần tử tiền liền ăn không trở lại ta muốn về nhà cho ta cậu tử sinh nhật ta lôi đ ỉ n h trò chơi giấy thông hành đất khách ghi tên ta muốn đi điều tra một chút các vị khán giả lao ra chúng ta dân tộc trang đồng chí ba tháng ba là muốn xin phép nghỉ về nhà hát sơn ca không có ta chúng ta sơn trại khả năng thất bại Cái gì? các i gì? á c ngươi nói hiện tại là cả tháng bảy ngươi cũng biết chúng ta dân tộc trang khu vực đều là đường núi rất khó đi hiện tại liền phải lên đường rất nhiều khán giả đều kinh ngạc cái này mẹ nó đều cái quỷ gì a xin phép nghĩ lý do quả thực là đủ loại nhưng là nhìn kỹ cái này mẹ nó tất cả đều là hầu tử mời đến đ ầ u b ị a cắt tóc liền nói cắt tóc cái gì gọi là đầu mô liên kết cắt bỏ thuật a vậy ta nếu là kéo cái móng tay có phải hay không tứ chi cuối cùng vô thần kinh sừng chất cắt bỏ thuật a mắt thấy lấy mỏ cá trực tiếp bình đài giới thứ nhất hoa thức xin phép nghỉ giải thi đấu tổ chức đến hừng hực khí thế cực kỳ nhiều người chơi đều rất buồn b ự c mấy c á i ý tư a hôm nay ngày gì a kết quả lại tưởng tượng đã hiểu ngày mai vợ lụt b u ồ n đem bán cực kỳ nhiều người chơi trong nháy mắt liền phát phì cười không phải liền là sợ bị khán giả thúc giục trực tiếp vợ lụt b u ồ n sao cần phải như thế à làm một tên dẫn chương trình các ngươi tinh thần nghề nghiệp đâu uổng công người xem đối với các ngươi tín nhiệm các ngươi lương tâm không hội đạo không lại nói các ngươi coi là mười hai ngày nghỉ liền có thể canh chừng đầu né qua đi không tồn tại chúng ta sớm đều cầm tiểu b u ồ n b u ồ n nhớ kỹ chờ các ngươi cái này chút dẫn chương trình vừa về đến lập tức soát bình phong bỡ lụ b u ồ n các ngươi chạy lần đầu tiên chạy không được mười năm có bản lĩnh các ngươi liền cả một đời cũng đừng trở về tiếp tục trực tiếp tuy nói hơn phân nửa mò cá trực tiếp bình đài đều bởi vì bỡ lụ bùn sắp đem bán mà bị càn quét không còn nhưng các người chơi vậy sẽ không quá để ý bởi vì coi như cái này chút dẫn chương trình nhóm đều chạy đạt xào ồ, dẫn chương trình nhóm là tuyệt đối không hội chạy dù sao chân chính m á n h nam có can đảm trực diện chịu khổ sợ hãi có can đảm gánh chịu mất mặt thống khổ vợ lụ b u ồ n đem bán lúc mỏ cá trực tiếp bình đài cũng chỉ có thể trông cậy vào đám m á n h nam tới cứu vớt lao tần khai truyền bá thông chi vừa bắn ra đến trong nháy mắt liền là mấy trăm ngàn người xem tràn vào trực tiếp gian với lại nhân số còn tại hiện lên hiện tăng lên không ngừng xu thế không có cách toàn bộ mò cá trực tiếp bình đài dẫn chương trình nhóm chạy hơn phân nửa bàn g đại nhân lưu lượng tự nhiên mà vậy địa liền tụ tập đến cái này chút hắc hồn lao dẫn chương trình gian phòng trong lúc nhất thời giống như toàn bộ mò cá trực tiếp bình đài đều bị bỡ lụt bùn đặt bao hết như thế nhũ v ũ a kinh ngạc cầu đầu nhân vậy mà mở trực tiếp mạnh nam rơi lệ a cầu đầu nhân muốn truyền phát hỏa vi z hai ma không tại l a n a có người hay không nói cho ta biết hôm nay trực tiếp là tần vẫn là thiếu không ai trả lời ta liền chốc lát nữa hỏi lại cầu tai mò cá cầu đầu nhân ám hiệu thật lâu không có tiền mua ma trận cabin trò chơi mà bây giờ xuống giá hát hồn vậy nặng chế huyết nguyên vậy đem bán cầu đầu nhân vậy rốt cục nhịn không được lao tần cũng là mười điểm cảm khái ta hôm qua mới vừa mới mua ma trận cabin trò chơi thử chơi một chút kinh ngạc cảm giác vật này xác thực cùng những người khác nói như thế phi thường chân thực ngoại trừ quý bên ngoài không có cái khác khuyết điểm tuy nói gần nhất vừa mới hạ giá ta còn không có chơi đ ạ t xào ô thiết lập lại bản dù sao hắc cám kiếm hai mươi mốt vẫn phải tại cũ cabin trò chơi phía trên l à m các loại đánh xong bờ lu ư b u ồ n về sau ta lại đi đánh đ ạ t xào ô thiết lập lại bản lần thời đại vờ giờ quả nhiên là đặc biệt chân thực với lại tấm số cảm giác đã siêu việt mắt người cực hạ ta cái này tấm số cảnh sát vậy mà đều nhìn không xuất ra bất cứ vấn đề gì phi thường trôi chảy ta liền trong khu nhà cao cấp chó cũng không kịp lột mấy lần liền đến mở trực tiếp vậy là phi thường cận nghiệp ok vậy chúng ta trước hết đến xem bỡ lụt b u ồ n trò chơi này đến cùng thế nào sau đó chính là cái này trò chơi cửa vào thân mẹ nó một cái giường lao tần h hiện tại liền đứng tại bỡ lụt b u ồ n lôi vào đây là một t r ư ờ n g g i ư ờ n g bệnh hơn nữa thoạt nhìn vô cùng bẩn đã nhiều năm rồi t r ư ớ c này giường bệnh ngay tại biệt thự ven biển đảo cái trước tương đối âm u xó xỉnh cô không lẽ một t r ư ơ n g giường bệnh vô cùng dễ thấy trên thực tế chỉ có người chơi lần thứ nhất tiến vào trò chơi nơi này mới là giường bệnh về sau lại đi vào liền là đốt đèn ok để cho chúng ta nằm trên đó nhìn xem sẽ phát sinh cái gì ân cái giường này vẫn rất cứng rắn phi thường chân thực lao tần nằm dài trên giường sau đó hắn tầm mắt dần dần địa đen xuống dưới tầm mắt dần dần khôi phục đầu tiên đập vào m í mắt là một chiếc bất tỉnh hoàng đốt đèn cái kia ngọn đốt đèn xem ra bị treo ở một khung xe lăn chỗ tựa lưng bên trên trên xe lăn ngồi một vị đầu đội cao ống mũ dạ lão nhân bởi vì là phản quang với lại trong phòng tia sáng phi thường âm u cho nên thấy không rõ lắm hắn diện mạo trong kiến trúc bộ phong cách cùng tuyên truyền trong video như thế là v i t to r i ạ thời kỳ lối kiến trúc chỉ hơn hết nơi này nhìn tựa như là cái phòng khám bệnh bởi vì còn có rất nhiều truyền dịch bình cùng dường bệnh Hết thể đều lộ ra cổ xưa cổ mà ân ngươi h ư ớ n nằm tại trên tại i g ờ n bệnh、Lao、Tần tới gần, dùng thanh âm khàn khàn nói Ấn, n g g Lão tới ra. âm ư tới đối địa phương á nam là máu liệu chi thôn quê ngươi muốn để lộ hắn khăn che mặt bí ẩn chỉ cần để dòng máu của ngươi bên trong chạy xuôi một điểm á nam chi huyết bất quá đầu tiên ngươi cần lập cái khế ước trên xe lăn lão nhân truyền đạt một bản nặng nề thư tịch lão tần muốn ngồi dậy nhưng toàn thân không có khí lực với lại giống như bị thứ gì cho trói buộc lại chỉ có thể khẽ không người nhìn thấy khế ước bên trên nội dung nhiều năm kỷ bối cảnh các loại nội dung cần đăng ký cái này chút kỳ thật cùng đặc xạ ô、oh, vừa mới bắt đầu tuyển người giao diện như thế tỉ như trong bối cảnh có thể lựa chọn đồ hèn nhát người sống sót bi thảm tuổi thơ tàn bạo qua lại chiến trường l a o binh vô dụng t u ổ i mục các loại cái này chút sẽ ảnh hưởng người chơi tiến vào trò chơi ban đầu thuộc tính cuối cùng ẩn giấu đi một cái bóp mặt cái nút bởi vì bớt lụt bùn đồng dạng là trực tiếp đọc đến người chơi tại ước đảo bên trong nhân vật ngoại hình số liệu ngầm thừa nhận không cần bóp mặt hơn hết người chơi nếu có đặc thù bóp mặt nhu cầu cũng có thể mình lại bóp chương một n n ó i vũ khí tốt đâu tốt khế ước hoàn thành hiện tại chúng ta bắt đầu truyền máu a đừng lo lắng bất luận xảy ra chuyện gì ngươi đều sẽ cho rằng nó chỉ là cái ác ngộng mà thôi a a a a lao đầu t ử cuối cùng tiếng cười để cho người ta có chút dùng mình lao tần nhìn xem phía trên truyền dịch bình một giọt ô chọc máu tươi nhỏ và hóng anh chất lỏng màu vàng bên trong cùng tuyên truyền trong video nhìn thấy chàng cảnh như đúc như thế sau đó cũng cảm giác được một trận không còn chút sức lực nào hắn tầm mắt đen xuống dưới sau một lúc lâu mới lại lần nữa khôi phục thanh tỉnh lao tần vẫn là không động được hắn nhìn về phía bệnh bên trái giường tại một mảng lớn máu tươi bên trong một cái cự đại l ă n g người từ trong máu tươi bỏ lên đi ra còn có máu đen theo nó lông tóc bên trên không ngừng địa nhỏ xuống cái này con người sói chậm rãi địa bò hướng lao tần sau đó đưa ra phong lợi trào tử ta dựa vào cái này vừa lên tới liền một cái máu me khắp người người sói là cái quỷ gì ta mẹ nó còn không thể động đâu mặc dù biết cái này hơn phân nửa là cái mắt hiệu quả nhưng láo tần vẫn có chút hoảng dù sao đây là lần thời đại vơ đ á m chìm cảm giác mạnh phi thường không giống cái kia chút truyền thống trò chơi dùng qua trận động h ọ a tới biểu hiện nhưng ngay tại người sói móng nhọn sắp sờ đến lao tần thời điểm nó trên thân đột nhiên dấy lên một mảnh hỏa diễm tại kêu rên bên trong hóa thành cho tàn lao tần cương vừa cảm giác thở dài ra một hơi cũng cảm giác được chân của mình tốt nhất giống có đồ vật gì leo lên giống như là người lùn thi hại cái này chút trang phục tái nhợt g â y trơ cả xương tiểu quái vật phát ra ý nghĩa không rõ khan g r ộ n g bọn chúng con mắt là hai cái trống giống l ô mũi và miệng biến thành một cái dọc g i ữ tợn vết nứt cái này chút người mang tin tức nhóm nắm lấy lao tần chân tay cùng quần áo leo lên tiến tới trên mặt hắn mạng c h o a cầu c ầ u ta màn hình tối đen lại lần nữa sáng lên thời điểm lão tần phát hiện chính mình có thể đ ộ n g vưu sắt phu t h ể trong phòng khám không có một ai lão tần từ trên giường bệnh xoay người ngồi xuống hai chân quý đất chi lúc trước cái loại này không còn chút sức lực nào cảm giác không có ngược lại cảm giác mình đục trên thân hạ tràn đầy dùng không hết lực lượng hiển nhiên muốn tại đã x ạ o ồ cùng bỡ lụ bùn loại trò chơi này bên trong đóng vai nhân vật trò chơi khẳng định hay là đem người chơi các hạng thuộc tính cho toàn diện tăng lên mặc dù mọi người đều trêu chọc không có đống lửa không chết người liền là thứ cặn bã cặn bã nhưng người ta dù sao cũng là có thể dơ cao cỡ một người đại kiếm chạy loạn khắp nơi còn không mang theo thở vật lý quy tắc cùng thế giới hiện thực có khác biệt rất lớn lao tần trong phòng bốn phía đi lại phát hiện nơi này chính là đủ loạn cái ghế ngã trên mặt đất t r u n g quanh trên giá sách để đó rất nhiều thư tịch nhưng đều chất đống thật dày bùi đất còn có chút thư tịch tán loạn trên mặt đất các loại tàn phá dụng cụ giải phẫu tùy ý bày ở trong h ộ p tủ trên mặt đất còn có các loại đánh nát truyền máu bình chung quanh hết thảy đều là lờ mờ mà cụ nát sàn nhà đạp lên hội phát ra kéo kẹt kéo kẹt thanh âm phảng phất đã bỏ phế thật lâu nhưng hết lần này tới lần khác nơi này lại còn có thể lấy ra truyền máu cái này khiến lao tần cảm giác phi thường quỷ dị thấy thế nào nơi này đều giống như cái quỷ thành a bên cạnh trên ghế có một chương phi thường dễ thấy giấy viết thư lão tần cầm lên phát hiện phía trên dùng phi thường viết ngoái chữ viết viết tìm kiếm tái nhuận chi huyết tại săn giết bên trong thắng được nice sở đã lâu đ c xào ồ, cảm giác như loại này cảm giác quỷ dị cảm giác vẫn là chỉ có trần mạch có thể làm ra được như loại này trên ghế tùy tiện ném một t r a n g giấy phía trên viết hai câu không đầu không đôi lời nói cái này bức cách trong nháy mắt liền đi ra đừng vội ta còn không quá quen thuộc loại này mới ca bin trò chơi thao tác trước hết để cho ta yên tĩnh một chút l ã o tần mới vừa vặn mua ma trận cabin trò chơi không lâu đối với loại này mới thao tác phương thức vẫn rất không thích ứng trước kia vờ ừ giờ cabin trò chơi chỉ cần tại trong đại não động động suy nghĩ nhân vật liền hội chấp hành tương ứng thao tác tất cả động tác đều là thiết kế tốt nhưng là hiện tại tất cả động tác đều được bản thân tự mình hoàn thành với lại các loại giác quan trải nghiệm đều đến gần vô hạn tại thế giới chân thật l ã o tần lúc đầu cực kỳ lo lắng cho mình hội bị hù dọa dù sao đắm chìm cảm giác mạnh như vậy trò chơi trải nghiệm liền cùng làm ác n g ộ n g như thế hơi tới điểm gió thổi cỏ lay hoàn cảnh ám chỉ cực kỳ nhiều người chơi yêu ớt trái tim nhỏ đều chưa chắc có thể chịu được nhưng là lao tần phát hiện chính mình quá lo lắng hắn hiện tại không có chút nào sợ hãi ngược lại có chút muốn phải nhanh mãng đi qua xúc động kỳ thật đây cũng là ý thức cắm vào kỹ thuật chỗ tốt chỗ có thể ở một mức độ rất lớn tiêu trừ người chơi tâm tình tiêu cực để bọn họ lấy một loại càng thêm chấn định trạng thái tiến hành trò chơi nói cách khác gan lớn người chơi cùng lá gan tiểu người chơi chơi loại trò chơi này vậy không hội kém hơn quá nhiều h ú n g chi còn có sinh mệnh kiểm tra triệu chứng bệnh tật thiết bị đo lường có thể xác thực bảo đảm không có sơ hở nào lao tần thử hoạt động một chút bao quát g a quyền g a chân lách mình xoay người nhảy vọt lan lộn các loại các loại động tác trong trò chơi nhân vật thân thể tố chất là viễn siêu thường nhân cho nên những động tác này đối với lao tần tới nói đều không khó nhất là lách mình động tác này phi thường linh hoạt khả năng duy nhất không thích đứng liền là lăn lộn động tác này nguyên bản chỉ cần trong đầu có một cái ý niệm trong đầu nhân vật liền sẽ tự động hoàn thành tiêu chuẩn lăn lộn thao tác nhưng bây giờ thật cần mình lăn hơn hết lăn lộn động tác này cũng không phải nhất định phải bởi vì lao tần cũng có thể nhanh chóng hướng chung quanh lách mình lôi bước khoảng cách lại so với lăn lộn ngắn nhưng động tác càng linh hoạt lại thêm xoay người nhảy vọt các loại động tác hoàn toàn có thể trông cậy vào dùng những động tác này tới tránh khai bột công kích thay thế lăn lộn thao tác các phương diện đều rất tốt duy nhất vấn đề là vũ khí đâu đặc xa o ô vừa lên tới liền cho vũ khí tiền chuyện lợi nói đi lên tốt xấu còn có thanh đoạn kiếm kết quả bớt lụt bùn ngược lại tốt tay không dựa theo trần mạch nước tiểu tính vũ khí khẳng định là g i ấ u ở phía trước một nơi nào đó con này sói là cái q u ỷ gì phòng khám bệnh một tầng một cái cự đại lang đang tại gặm ăn tiên huyết lâm ly thi thể nó thân dài tới hơn hai mét móng đuốt so láo tần đầu còn tốt đẹp hơn vài vòng giắc giắc đây là cự lang đang tại g ặ m ăn thi cốt thanh âm nghe khiến người ta cảm thấy răng căn một trận m ỏ i nhừ lao tần cẩn thận từng ly từng tí địa muốn từ cự lang bên người đi qua kết quả con này sói cảm giác phi thường linh mẫn trực tiếp dương nanh múa vớt hướng lao tần thẳng nhào lại đây một chảo trực tiếp để lão tần hp rơi mất hai phần ba quả nhiên là sẽ gen tâm yêu ta là sẽ không mắc lửa ha ha lao tần hướng về phía trước hai cái đệm bước bắn v ọ n trong nháy mắt cùng cự lang kéo dài khoảng cách sau đó t h ô n g dong đẩy cửa đi ra ngoài quả nhiên cái này cự lang không cùng đi ra nhìn nhìn thông quan đặc s ả o ồ tiền chuyện lao ạt khẳng định đều hiểu đây là giữ lại khúc mắt liên cùng đặc s ả o ồ tiền chuyện n g ô n g lớn như thế đi lên căn bản cũng không phải là để ngươi đánh mà là để ngươi trước đi ra ngoài cầm vũ khí trở về lại t r ư ờ n g trị nó tốt chúng ta đi ra ngoài tìm vũ khí đi lao tần vì chính mình trí thông minh thật sâu tin phục quả nhiên phía trước trong đình viện mộ bia hạ liền có một cái đạo cụ chính đang tản ra mê người bạch quang lao tần cũng lười đậu đen rau muống vì cái gì phòng khám bệnh ngoài cửa liền là bãi tha ma cao hứng bừng bừng điện tiến lên thanh bạch quang nhặt lên mười cái thủy ngân đạn lao tần tuốt r a xem ra còn ở phía trước đẩy mở phòng khám đại môn lao tần phát hiện phía trước có cái ngã lăn thi thể phía trên vậy có một cái đạo cụ lần này khẳng định là vũ khí cho ta vũ khí cao hứng bừng bừng điện nhặt lên bốn cái lấy máu để thử máu bình lao tần ba cái này mẹ nó nói vũ khí tốt đâu chương một nghìn không trăm bốn mươi tám tay xé thôn dân đoạt vũ khí lao tần chưa từ bỏ ý định tiếp tục đi lên phía trước không có khả năng chân mạch s á o lộ ta đã sớm thấy rõ ràng vũ khí tuyệt đối ở phía trước một nơi nào đó không có khả năng để cho ta tay không tức sắt chiến đấu kết quả l a o tần cương vừa đi qua một cái chỗ ngoặt liền thấy một thanh đại p h ủ bổ lại đây đây là một vị đã nổi điên dạ nạ người hán trang phục nhìn liền là cư dân bình thường nhưng tay phải giơ cao lên lửa đi tay trái thì là nắm chặt đại phủ căn bản không có cùng lão tần nói nhảm nhiều đối mặt liền là một đ ú a tình huống như thế nào đây không phải tiểu quái sao vì cái gì đều nhìn thấy tiểu quái vẫn là không có vũ khí chẳng lẽ hay là để cho ta không lao tần một bên tránh trái tránh phải một bên phân tích vị này dạ nạ người công kích quy luật làm một cái đa xạ ô lao h át lao tần rất nhanh liền phát hiện cái quái vật này tần suất công kích rất h ấ p sơ hở rất nhiều lao tần quyết định thử cùng hắn chiến đấu một cái có lẽ cái này vừa làm vừa mới bắt đầu xác thực cần tay xé tiểu quái tựa như đa xạ ồ, tiền chuyện lúc mới bắt đầu đợi cần dùng đoạn kiếm chiến đấu đại phủ mang theo lăng lệ phong thanh bổ tới lao tần xem trọng đại phủ quỹ tích hướng bên cạnh nghiêng người loay lên đồng thời một cước đá vào thôn dân trên đầu gối thôn dân bị đạp một cái lào đ ả o nhưng hắn l ử a thanh vậy đốt tới lao tần lao tần cảm giác n g ư ợ c một trận phòng vội vàng lui lại phát hiện chính mình thanh máu rơi mất gần một p h ầ năm n nhưng mà mình một cước kia mới tạo thành năm điểm thương tổn lưỡi b ứ a lại lần nữa bổ tới lao tần lần này đã có kinh nghiệm trực tiếp nhanh chóng hai cái lách mình đi vào cái vật phía sau một trận loại quyền liên tục đánh bốn quyền lao tần cảm giác mình có chút kiệt lực vội vàng sau nhảy kéo dài khoảng cách nhìn kỹ mỗi lần nắm đấm tạo thành ba điểm thương tổn hết thệ tạo thành mười hai điểm thương tổn lại thêm ban đầu một cước kia quái vật thanh máu hết thệ cũng mới rơi mất gần một năm năm cái này không khoa học ca quái đánh ta một cái rơi một phần năm ta đánh quái vật năm lần cũng là một năm năm quá không chân thật các loại ta hiểu được ha ha nhìn phi thường khó khăn tình huống lại hoàn toàn không làm khó được lao át lao tần nhìn thoáng qua tầm mắt biên giới ui nơi đó biểu hiện mình hp t cơ hồ về đầy tại vừa bị quái vật dùng ngọn lửa đốt đến lúc đó lao tần bị trừ đi một phần năm hp là lấy hư máu trạng thái tồn tại mà lao tần liên tục không ngừng công kích là hắn hồi phục cái này chút hư máu đây cũng là trần mạch tại tuyên bố hội nâng lên đến b v t lụt bổn một cái máy mới chế thục xưng ơ tham đao ung thư tin mừng các vị khán giả tiếp xuống liền là suy luận thời gian tại hôn loại trong trò chơi tổng hợp tất cả nhân tố phân tích như vậy được đi ra kết luận lại thế nào không hợp lý nó cũng sẽ là trần tướng bên ngoài không có vũ khí mà quyền cước công kích mặc dù tổn thương rất thấp nhưng chỉ cần thời cơ thỏa đáng liền có thể hồi máu nói cách khác chúng ta hẳn là tay xé người thôn dân này sau đó từ trong tay hắn cướp đoạt vũ khí phát hiện trò chơi này chính xác mở ra phương thức về sau lão tần lập khắc tràn đầy dâng c h à o đấu trí dù sao có đặc xả ô kinh nghiệm cái này tiểu quái lại rất đơn giản lão tần phấn đấu năm phút đồng hồ rốt cục nhất quyền nhất cước địa t h à n h cái quái vật này cho xử lý quái vật tử vong về sau trong tay hắn lơi búa cùng ngọn lửa toàn đều rơi trên mặt đất nhưng cũng không có bạch quang bạch quang là hồn xuya di vật phẩm một cái truyền thống khi cái nào đó vật phẩm vì nhưng nhặt trạng thái thời điểm liên hội lấy một đống bạch quang hình thức xuất hiện trên mặt đất người chơi nhặt tức có thể đạt được đạo cụ nhưng là cái này dã nạ người n tử vong về sau hắn lơi búa lại cũng không hề biến thành bạch quang rơi xuống nhưng láo tần lơ đ ế m hắn từ dưới đất nhặt lên cái kia thanh lơi búa trong tay ước l ử dưới không có xuất hiện đạo cụ nói rõ tin tức cũng không có giao diện thuộc tính từ mọi phương diện đến xem cái này thanh lưới búa đều không phải là một cái có thể sử dụng đạo cụ nhưng lão tần thanh cái này thanh lưới búa cầm trong tay đi có thể rõ ràng địa cảm giác được nó cảm nhận cùng trọng lượng c h ị u nặng mặc dù lưới búa cũng không s ắ c bén nhưng dù sao cũng so tay không t ấ t sắt còn mạnh hơn nhiều nhìn ta liền nói loại trò chơi này khẳng định đều sẽ nghĩ biện pháp món vũ khí kín đáo đưa cho ngươi hơn hết cái này vừa làm s á c thực phi thường mới lạ vũ khí cần từ nhỏ quái thủ bên trong đi đoạn chân thực phi thường chân thực lấy được lưỡi búa lao tần càng là lòng tin tăng gấp b ộ i phía trước còn có hai cái đang ngủ dạ nàng người lao tần lại tốn ba phút dùng cái này thành cùn lưỡi búa thanh hai cái quái vật toàn đều chém chết